chương tám mươi mốt cuối h n g c cùng phương pháp giải quyết lâm dật tuần tự tìm tới phòng thiên minh cùng thiên khâu đều không có thể mua được một thuộc tính dị chủ nguyên làm cho đoạn đức chân nhân một số nguyên tính phía trên dụ hoặc về sau đoạn đức chân nhân nói hắn có cái phương pháp lâm dật lúc này có chút bận tâm đoạn đức chân nhân nói biện pháp cùng phòng thiên minh cùng thiên khâu bọn họ một dạng nhưng cái này rõ ràng là lâm dật suy nghĩ nhiều đoạn đức chân nhân phương pháp làm sao có thể muốn đi đấu giá hội phía trên mua sắm ta biết vị bạn cũ hắn có thu thập dị chủ nguyên đam mê chỗ của hắn có các loại dị chủ nguyên nhưng là ngươi phải biết đối loại này người tới nói nguyên tinh cái gì đã nhìn không tuần mắt ta chỗ này vừa vặn có một kiện hắn muốn bảo vật có thể cùng hắn trao đổi chính là ta bảo vật này cũng thẳng chân quý đoạn đức chân nhân nói xong thì nhìn lấy lâm giật hắn biết lâm giật như thế người cơ linh sẽ minh bạch hắn ý tứ tông chủ ngươi trước tiên nói nói cần bao nhiêu nguyên tinh có thể đổi đến bao nhiêu một thuộc tính dị chủ nguyên lâm giật lúc trước theo thiên cương đô thành thiên diễn đổ thạch phường bên trong mở ra qua các loại loại dị chủ nguyên đối với dị chủ nguyên giá cả cũng có cái đại khái giải nếu như giá cả không phải quá bất hợp lý lâm dật thì thông qua đoạn đức chân nhân đến thu hoạch nhưng nếu như giá cả quá cao lâm dật liền định chính mình trực tiếp đi đổ thạch phường bên trong mua sắm nguyên thạch khoáng vừa vặn mượn cơ hội lại tăng lên nữa một chút đã đại sư cấp bậc thiên nguyên thuật gặp lâm dật hỏi như vậy đoạn đức chân nhân lường được một phen đối lâm dật nói ra có thể đổi được ước t r ư ờ n g giá trị thị trường ba vạn nguyên tinh một thuộc tính dị chủ nguyên n g đương nhiên dị chủ nguyên n g đều là có tiền mà không mua được nhất là một thuộc tính dị chủ nguyên càng thớt thớt muốn mua đều sẽ có ba đến năm thành trả giá ngươi là ta thánh vũ tông tông môn c h ấ p sự như vậy đi ta ăn chút thiệt thòi ngươi cho ta ba nghìn năm trăm vạn nguyên t i n h ta giúp ngươi đổi mua một khối một thuộc tính dị chủ nguyên đoạn đức chân nhân sau khi nói xong thì nhìn lấy lâm giật để lâm giật làm quyết đoán lâm giật lúc này lại cảm thấy có chút kỳ quái bởi vì đoạn đức chân nhân cho cái giá này có chút quá lợi ích thực tế không có gì tốt do dự lâm giật cho đoạn đức chân nhân ba nghìn năm trăm vạn nguyên t i n h để hắn giúp đỡ đổi mua nguyên tinh tới tay về sau đoạn đức chân nhân tiến vào có truyền tống trận trong mật đạo mấy phút đồng hồ sau đoạn đức chân nhân trở về Giao cho lâm dật một khối một thuộc, thuộc khối thu thu đang h c n nghĩ n ì n l đoạn đức chân nhân đây là đổi tính rồi cái kia còn có thể đổi lại điểm a chỉ là cái này một khối một thuộc tính dị chủ nguyên đối lâm dật tới nói có chút không quá đầy đủ hắn lúc trước luyện chế kim linh đan thời điểm nắm chắc c h ọ n b ẹ n hao phi giá trị hơn ức nguyên tình kim thuộc tính dị chủ nguyên nghe lâm g i ậ t hỏi như vậy đoạn đức chân nhân lắc đầu đổi không tới đây là trong tay của ta có hắn vô cùng muốn bảo vật hắn mới cùng ta trao đổi bằng không thì cái kia thu thập đam mê tính cách thu thập được dị chủ nguyên sẽ không lấy ra muốn không ngươi trực tiếp đi qua cùng hắn nói chuyện cái này liền đoạn đức chân nhân đều nói đổi không đến lâm g i ậ t không cho là mình đi qua liền có thể đổi được trước mắt đối tại lâm dật tới nói muốn p ả i nhanh chóng thu hoạch được càng nhiều một thuộc tính dị chủ nguyên chỉ có một con đường có thể đi chín đại đô thành đều có đổ thạch phường thiên cương đô thành là cùng thiên diễn thánh địa hợp tác khai sáng thiên diễn đổ thạch phường cái khác đô thành cũng có tương tự đổ thạch phường cựu cung đô thành đổ thạch phường là cựu cung đô thành cùng đại hiên thánh hợp tác đại hiên đổ thạch phường giao nộp nhập môn phí về sau lâm giật tiến vào đại hiên đổ thạch phường bên trong bởi vì không có cái mới đến nguyên thạch khoáng đại hiên đổ thạch phường bên trong đổ thạch khách cũng không nhiều đại hiên đổ thạch phường bố cục cùng thiên diễn đổ thạch phường cùng loại lâm giật đầu tiên là xem xét một vòng về sau tìm một khối nguyên thạch k h o n g đối với hắn sử dụng thiên nguy trước mắt lâm dật đại sư cấp bậc thiên nguyên thuật cũng không thể để lâm dật biết nguyên thạch khoáng bên trong có cái gì nhưng có thể làm cho lâm dật biết khối này nguyên thạch khoáng bên trong có hay không đổ vật lâm dật đem đại hiên đ ổ thạch phường bên trong tất cả nguyên thạch khoáng nhìn một lần sau đem thiên nguyên thuật quan sát đánh giá phía dưới có đồ nguyên thạch khoáng toàn bộ mua xuống hết thể năm mươi sáu khối nguyên thạch khoáng phí tổn nguyên tinh sáu năm mươi sáu ức lâm dật mua đông đảo nguyên thạch khoáng dẫn tới tại chỗ không nhiều đỗ thạch khách ảo tới bây xem đại hiên đỗ thạch phường ấn lâm dật yêu cầu đem bốn vị thiết thạch sư toàn bộ giao ra giút lâm dật cắt đá. 56 khối nguyên thạch k hoáng tuy nhiên đều ở trong chứa đồ vật nhưng vẫn chưa mở ra cái gì khiến người ta ngạc nhiên bảo vật cuối cùng đem tất cả mở ra đồ vật tiến hành tính ra hết thẻ giá trị hai s á ư ớ c nguyên tinh nói cách khác lần này lâm giật mở nguyên thạch b ỏ theo giá thị trường phía trên đ ể tính liền trực tiếp thua l ô gần ba ước nguyên tinh đây là lâm giật sử dụng thiên nguyên thuật biện vọng, cam đoan không có hư không b a o tình huống nếu không sẽ chỉ thua thiệt càng nhiều đối tại lâm giật tới nói tin tức tốt chính là mở ra một khối giá trị một năm trăm năm mươi vạn nguyên tinh một thuộc tính dị chủ nguyên đồng thời hắn thiên nguyên thuật độ thuật tăng lên một số theo đại hiên đổ thạch phường bên trong đi ra lưu lại một chúng không ngừng lắc đầu đổ thạch khách lâm giật lao tới một cái khác đô thành giống nhau trình tự lâm giật sử dụng thiên nguyên thuật chọn nguyên thạch khoáng sau đó mở ra phí tổn 7.62 ư ớ c nguyên tinh mở ra giá trị tổng số 3.75 ư ớ c đổ vật lại lần nữa thua lô gần bốn ước nguyên tinh lần này lâm giật lại thu hoạch được hai khối một thuộc tính dị chủ nguyên một khối giá trị 650 vạn nguyên tinh một khối giá trị 1450 vạn nguyên tinh cùng cái khác thuộc tính dị chủ nguyên so ra một thuộc tính dị chủ nguyên số lượng lừa thưa ít thưa nhiều theo nguyên thạch khoáng bên trong mở ra tỷ lệ cũng liền so lâm g i ậ t ban đầu ở thiên diễn đổ thạch phường bên trong chạy đến lôi hỏa v i ê m nguyên cao một chút cái kia lôi hỏa v i ê m nguyên thuộc về siêu cấp thưa thất dị chủ nguyên lâm g i ậ t trước mắt còn chưa từng thấy khối thứ hai giờ phút này lâm g i ậ t trong tay đã có bốn khối một thuộc tính dị chủ nguyên tổng giá trị sáu năm trăm năm mươi vạn nguyên tinh đối với thua l ô đại lượng nguyên tinh lâm g i ậ t tuy nhiên hơi có chút thì đau nhưng bởi vì sớm có tâm lý mong muốn còn có thể tiếp nhận Kỳ thật đây mới là bình thường đổ thạch phường bên trong g a đổ vật sát xuất có thể tại đổ thạch phường bên trong đổ thạch không lỗ người đều là có không nhỏ bản sự cùng vận khí thành phần theo nguyên thạch khoáng bên trong mở ra đồ vật lâm dật đều không bán ra mang theo các c h ồ n g đồ vật lâm dật đi hướng cái kế tiếp đô thành đ ồ thạch phường cái thứ năm đô thành lúc lâm dật trong tay một thuộc tính dị chủ nguyên đã đầy đủ trước sau mở mấy trăm khối nguyên thạch khoáng giá trị cao nhất là một khối băng thách nguyên đ ồ thạch phường giá thu mua là năm nghìn sáu trăm vạn nguyên tinh trừ cái đó ra cũng là một số phổ thông năm nghìn sáu t h ă m vạn nguyên c ò n c ó một số ly k ỳ cổ quái nhưng không có bao nhiêu bận giá trị ngoại trừ thiên diễn đổ thạch phường bên ngoài còn có ba cái đô thành không có đi lâm giật dứt khoát cũng không kém cái này một chút thời gian chuẩn bị toàn bộ mua sắm một lần trong lòng của hắn có chút dân cờ bạc trong lòng tới cho rằng tám cái đô thành bên trong đồ thạch phường không có khả năng đều không có đồ tốt cho rằng chỗ lấy hiện tại không có mở ra là bởi vì đồ tốt khả năng ở phía sau kết quả hiện thực cho lâm giật trùng điểm một c í c h các đại đồ thạch phường bên trong nguyên thạch khoáng vậy cũng là bị người tuyển chọn tỉ mỉ qua giống lâm giật dạng này toàn bộ mua đến đã định trước sẽ lô bốn hắn vẫn là cùng lúc trước một dạng không có mở ra quá đồ tốt đương nhiên cũng không phải là không có tin tức tốt lâm giật thiên nguyên thuật trải qua liên tục sử dụng sau độ thuần thục tăng nhiều đồng thời hắn còn trở thành mỗi cái đồ thạch phường khách quý về sau bằng vào bọn hắn cho khách quý lệnh bài có thể không cần vé vào cửa miễn phí tiến vào bọn họ dưới c ử a tất cả đồ thạch phường lâm giật thống kê một chút tám cái đô thành đồ thạch phường cùng nhau hắn hết t h ể hoa năm hai năm ước nguyên tinh mua sắm nguyên thạch khoáng mở ra các trồng đồ vật giá trị hai ba trăm tám mươi triệu sạch thua thiệt hai tám trăm bảy mươi triệu nguyên tinh có thể giúp ta mở khối nguyên thạch k h o n g sau sau cùng một nhà đồ thạch phường bên trong lâm dật mở hết mua sắm nguyên thạch khoáng về sau đ ố i đ ổ thạch phường phường chủ hỏi lâm dật lúc trước ở trên trời diễn đổ thạch phường mở ra rất nhiều đồ tốt về sau lưu lại sau cùng một khối không có mở ra ban đầu là dự định lưu làm kỷ niệm lúc trước lâm dật thiên nguyên thuật tăng lên tới đại sư cấp sau hắn thì dùng thiên nguyên thuật lần nữa quan sát đánh giá qua khối này nguyên thạch khoáng bên trong là có đồ vẫn luôn không có mở ra quá đồ tốt lâm dật khối này nguyên thạch khoáng cũng không có ý định lưu trong tay thậm chí trong lòng của hắn còn có một ý tưởng cái kia chính là về sau hắn tận lực đừng ở đỗ thạch phường mua sắm nguyên thạch khoáng hắn ở trên trời diễn đổ thạch phường bên trong có thể liên tục mở ra đồ tốt đơn thuần là lúc đó vận khí tốt đối mặt lâm giật như thế cái siêu cấp cứu chủ đ ổ thạch phường phường chủ đương nhiên sẽ không không đáp ứng lâm giật điểm ấy tiểu yêu cầu lâm giật lấy ra khối này nguyên thạch khoáng được đưa đến thiết thạch sư trong tay theo thiết thạch sư cắt chém nguyên thạch khoáng bên trong phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt khối này nguyên thạch khoáng bên trong có đồ lâm, lâm giật cũng không có tâm tình gì ba động dù sao tương tự một màn hắn lúc trước nhìn qua mấy trăm lần thế mà theo khối này nguyên thạch khoáng không ngừng mà bị cắt mở lộ ra đổ v ậ t bên trong lâm giật tâm tình trong nháy mắt bị nói tới Trưng tăng lên tới tư Trưng tăng cảnh lên cảnh lên giới giới 82, 82, cực. cực. tới đối với trong tay khối này nguyên thạch khoáng lâm giật bản thân đối nó kỳ vọng cũng không phải là quá cao lúc trước hoàn toàn là nhìn chị còn lại sau cùng một khối cũng không nhất định có thể mở ra đồ tốt thì lưu làm kỷ niệm lần này càn quét các đại đồ thạch phường nguyên thạch khoáng về sau lâm giật đối với đồ thạch phường bán ra nguyên thạch khoáng đã có chút n ả n lòng thoải trí hắn vốn có đại sư cấp thiên nguyên thuật tình hồ dưới phải biết hắn tuyển ra tới nguyên thạch khoáng toàn bộ đều có thể mở ra đồ vật đều thua lỗ nhiều như vậy có thể thấy được đồ thạch phường bên trong nguyên thạch khoáng trình độ thực sự quá lớn bởi vậy quyết định cầm trong tay khối này nguyên thạch khoáng cũng thừa cơ mở về sau tận lực không động vào nguyên thạch khoáng kết quả không nghĩ tới khối này lúc trước theo trời diễn đồ thạch phường mang ra nguyên thạch khoáng cho lâm giật một niềm vui vô cùng to lớn theo quang mang nhàn nhạt tiêu tán lộ ra này khối nguyên thạch khoáng đổ vật bên trong làm đồ vật bên trong toàn bộ hiện lộ ra về sau lâm giật vốn là bình thản tâm tình trong nháy mắt bị nói tới cái này còn phải là thiên diễn đồ thạch phương a cái khác đ ồ thạch phường đều hưởng công nhìn qua mở ra đồ vật lâm g i ậ t trực tiếp tiến lên đem thu nhập đến ba lô bên trong tiểu hữu ngươi theo nguyên thạch khoáng bên trong mở ra bộ công pháp kia bán ra sao bất kể có hay không tàn quyết chúng ta đều ra giá một trăm linh năm ư c nguyên tình đ ồ thạch phường phường chủ nhìn lâm g i ậ t đã đem mở ra công pháp thu lại tới dò hỏi kỳ thật h ắ n biết lâm g i ậ t đại khái dẫn sẽ không ra bán cho hắn bởi vì vừa mới lâm g i ậ t mặc kệ là tại nguyên thạch khoáng bên trong mở ra thứ gì đều không lựa chọn bán ra lâm dật lắc đầu cự tuyệt bán ra nhà này đổ thạch phường phường chủ thoáng có chút thất vọng lại không nói thêm gì cùng những nhà khác đổ thạch phường một dạng lâm giật lúc gần đi cho lâm giật một cái khách quý lệ n h bài rời đi đổ thạch phường lâm giật mang theo đại lượng dị chủ nguyên về tới thiên diễn thánh địa đối tại lâm giật tới nói chuyến này tuy nhiên thua thiệt không ít nguyên tinh nhưng hắn đồng dạng đ ạ t được các loại dị chủ nguyên loại này chân quý đồ vật đều là có tiền mà không mua được vốn mua cũng không dễ dàng mua được nếu như dựa theo tràn giá đến thu mua lâm giật tối thiểu cũng phải tốn ba bốn mươi lúc nguyên tinh bây giờ chờ tại nói lâm giật sớm thu mua một đợt các loại dị chủ nguyên trên đường trở về lâm giật tra xét vừa mới mở ra công pháp lâm giật cho rằng có thể có một bộ thiên giai công pháp hắn thì vừa lòng phi thường kết quả lâm giật xem xét về sau kinh hỉ và phần bởi vì đây cũng là một bộ đ ế kinh đạo cung đ ế kinh đế giai tối cường đạo cung tu luyện kinh văn ghi chép đạo cung đại đạo c h i kinh văn vì vô thượng pháp môn lúc trước lâm giật theo nguyên thạch k h o á n g bên trong mở ra một bộ luân hải đ ế kinh giới thiệu đã nói là mạnh nhất luân hải tu luyện kinh văn lúc đó lâm giật học tập về sau có thể trực tiếp tại trong hiện thực tiến hành tu luyện vất quá bởi vì trong hiện thực một chút vừa tu luyện thì đã dẫn phát không nhỏ dúng chuyển sau đó lâm giật phát giác được nguy cơ cho nên từ khi cái kia bắt đầu lâm dật thì không còn có tại trong hiện thực tu luyện qua luân hải đế kinh mà tại đại đế g i ả thiên bên trong lâm dật vẫn luôn là cắn thuốc tăng cao tu vi luân hải đế kinh trước mắt đối lâm dật cũng không có ảnh hưởng quá lớn chỉ là để lâm dật cắn thuốc tăng cao tu vi tốc độ thêm nhanh hơn một chút nhìn lấy bộ này cùng lúc trước luân hải đế kinh bộ dáng rất khác nhau đạo cùng đế kinh lâm dật suy nghĩ giữa bọn chúng có liên quan gì nhìn tên giới thiệu tựa như là đối ứng một cái luân hải một cái đạo cu mà lại đều là ở trên trời diễn đổ thạch phường bên trong một nhóm nguyên thạch khoáng bên trong cắt ra tới lâm giật phỏng đoán bọn họ có thể là một bộ đ ỉ n h tiêm đế giai công pháp một bộ phận trở lại thiên diễn thánh địa thiên giai tu luyện động phủ về sau lâm giật đem lấy ra cùng lúc trước luân hải đế kinh một dạng không thể trực tiếp học tập cần tỉ mỉ xem nhìn phía trên văn tự làm lâm giật toàn bộ nhìn qua về sau tay bên trong đạo cung đế kinh biến mất không thấy gì nữa lâm giật trong thân thể ngũ tạ n g bên trong xuất hiện nguyên một đám phong cách cổ xưa thần bí vòng xoáy những thứ này thần bí vòng xoáy dựa theo một loại khó lường q u tích xoay tròn sau chậm rãi dừng lại về sau tại ngũ tạc bên trong mỗi người xuất hiện một tôn hình người hữ ảnh mà lâm g ậ t tại vòng xoay xoay cho lúc tâm thăng đông đảo không hiểu cảm mộ t h ở nhẹ một hơi lâm giật mở tóm mắt không cần bên dưới xem xét thí nghiệm lâm giật cũng biết đạo cung đế kinh cùng luân hải đế kinh một dạng có thể tại trong hiện thực v ậ n dụng nhìn đồng hồ đã sắp mười hai giờ rồi lâm giật trực tiếp bên dưới làm đi ra khỏi cửa phòng nhìn đến triệu hoài trí cả nhà đều còn chưa đi lâm giật s ư ơ n g sở sau đó không ngừng cảnh cáo chính mình cái này là nhà mình một chút kiên nhẫn một chút không thể tại trong nhà mình ngay trước ông ngoại bà ngoại m ặ giết chết bọn họ về sau có thửa thời cơ trừ rơi bọn họ đồng thời lâm giật còn có tinh tế Muốn t r ư ớ cùng để lâm giật suy đoán một dạng triệu hoài trí người một nhà này nói gần nói xa hung h ă n g c h â m trọc khiêu khích nói lâm giật ở trong game kiếm tiền không đáng tin cậy thuộc về mê mội mất cả ý chí cái gì muốn tìm cái công việc đàng hoàng bằng không về sau khó tìm đối tượng nhà bọn hắn triệu h o i trí cỡ nào ưu tú v v lâm giật nhanh chóng ăn không phải mãi bữa trưa về sau tranh thủ thời gian trở lại chính mình trong phòng、Online. luyện chế một linh đan hơn một giờ thời điểm lâm giật thì luyện chế ra đầy đủ một linh đan đem tất cả một linh đan sử dụng sau lâm giật cảnh giới tu vi đạt đến đạo c u n g cảnh can chi thần tàng tầng thứ mười viên mãn sử dụng đột phá đại lễ bao lâm giật cảnh giới tu vi đột phá tới tứ cực cảnh tứ cực cảnh chia làm bốn cái cảnh giới nhỏ tu luyện phương hướng là tứ chi c u n g đạo cung cảnh năm cái cảnh giới nhỏ một dạng có thể tiến hành lựa chọn lâm giật lựa chọn thứ một cái phương hướng là cánh tay trái đến tứ cực cảnh tu luyện đan dược cùng lúc trước không giống nhau thống nhất dùng đều là tứ cực đan lâm giật trong tay trước mắt tứ cực đan chỉ có lúc trước tại vạn dược thánh địa đ ấ u giá hội phía trên mua sắm một trăm viên đến mức có thể luyện chế tứ cực đan luyện đan tài liệu mặc dù cũng mua được một số nhưng số lượng không phải rất nhiều nhất là tứ cực đan chủ dược càng là không có nhiều toàn bộ luyện chế về sau cũng bất quá là thêm ra đến hơn năm mươi viên hơn một trăm năm mươi viên tứ cực đan toàn bộ dùng xong về sau lâm giật tu vi cảnh giới vẫn chưa tăng lên hắn vẫn là tứ cực cảnh, cảnh giới thứ nhất chi cánh tay trái cảnh một tầng đạt tới cảnh giới này về sau muốn phải dựa vào đan dược nhanh chóng tăng lên đã không quá thực tế dù sao tứ cực cảnh đan dược quá khan hiếm rất khó l â y tới sung túc đan dược lâm giật nhìn nhìn thời gian tiếp cận giữa chưa hai điểm khoảng cách đại đế giả thiên phản hồi còn có ba mươi b ố giờ thu vi cảnh giới tăng lên tạm thời có một kết thúc nghĩ nghĩ lâm giật quyết định đem khôi l ô thuật cùng vu cổ thuật đẳng cấp tăng lên khôi l ô thuật luyện chế khôi lỗi cần phải dùng đến y ê u thú hoặc là nhân loại thi thể tăng thêm một số đặc thù tài liệu tiến hành luyện chế đương nhiên sống được y ê u thú cùng nhân loại cũng có thể tiến hành luyện chế chỉ b ấ t quá so với dùng tử vận độ khó luyện chế lớn hơn một chút đối tại lâm g ậ t tới nói trước mắt hắn không quan tâm luyện chế thành quả chủ yếu là tăng lên khôi l ô thuật đẳng cấp lúc trước hắn c à n quét thiên diễn thánh địa bí cảnh lúc gặp gỡ qua một con yêu thú đông đảo bí cảnh lâm giật căn cứ khôi l ô thuật phía trên giới thiệu mua đ ạ i lượng khôi l ô thuật luyện chế phải dùng đến tài liệu sau đó tiến vào đến thiên diễn thánh địa cái này bí cảnh bên trong đem thôn tiên cầu tiểu tinh gọi ra đến để nó trợ giúp săn g i ế t yêu thú sau đó đem yêu thú thi thể mang về lâm giật thì là bắt đầu không ngừng sử dụng khôi lỗ thuật luyện chế khôi lối thông qua khôi lỗ thuật luyện chế ra khôi lối liền như là người chơi linh thú một dạng có thể trợ giúp chủ nhân tác chiến khôi lỗ thuật sơ giai thời điểm liền có thể luyện chế ra vô số cái khôi lỗi nhưng là điều khiển tác chiến sơ giai khôi l ỗ thuật chỉ có thể điều khiển một cái khôi lỗi cùng luyện đăng thuật luyện k h í thuật không giống nhau sử dụng t ử vật luyện chế khôi lỗi không tồn tại thất bại cái này nói chuyện chỉ có thể là sơ giai thời điểm liền xem như đều là dùng cao cấp tài liệu cùng cao cấp yêu thú thi thể luyện chế ra tới khôi lỗi cũng không phải quá mạnh người chơi bình thường s i ê u tập đến tài liệu về sau chỉ biết luyện chế một hai cái khôi lỗi sau đó thường sử dụng khôi l ỗ thuật đối với hắn tiến hành hoàn thiện dạng này đã có thể làm cho mình luyện chế ra tới khôi lỗi mạnh lên cũng có thể tăng lên khôi lỗ thuật độ thuật、thủ. còn có thì sử dụng khôi lỗ thuật điều khiển tự tự luyện chế khôi lỗi để hắn không ngừng chiến đấu đồng dạng có thể tăng lên khôi lỗ thuật độ thuần t h ụ nhưng đối với lâm giật tới nói mặc kệ là hoàn thiện khôi lỗi vẫn là luyện chế ra khôi lỗi sau điều khiển hắn tác chiến gia tăng độ thuần t h ụ tốc độ đều quá chậm. mà luyện chế một cái mới khôi lỗi có thể gia tăng độ thuần t h ụ là nhiều nhất nhanh nhất, nhất khuyết điểm chính là luyện chế khôi lỗi quá h á o tiền người bình thường căn bản sẽ không thông qua loại phương thức này tăng lên khôi l ỗ thuật nguyên một đám yêu thú thi thể bị thôn tiên cầu trở tới đây lâm giật sử dụng khôi l ỗ tài liệu đưa chúng nó toàn bộ luyện chế thành vì khôi l ỗ sơ d i a i khôi lỗ thuật dưới lâm giật luyện chế khôi l ỗ có chút không chịu nổi đập vào mắt khôi l ỗ thực lực phương d i ệ n cũng là vô cùng thê thảm dùng thần kiểu cảnh yêu thú thi thể luyện chế ra tới khôi l ỗ còn không mệnh tuyển cảnh thực lực bất quá lâm giật không coi trọng điểm ấy trước mắt luyện chế ra tới khôi l ỗ đối với hắn không có tác dụng bất kể thành bản không ngừng luyện chế khôi l ỗ lâm giật khôi lỗ thuật tốc độ tăng lên cực nhanh ba giờ chiều lâm giật khôi lỗ thuật tăng lên tới trung dai năm giờ chiều lâm giật khôi lỗ thuật tăng lên tới cao dai chương tám mươi ba gần phản hồi trước chuẩn bị chương tám mươi ba gần phản hồi trước chuẩn bị Hơn tuy nhiên u Lâm Giật b dưới phùng mậu vũ không có nói rõ là ai nhưng lâm dật liền muốn không cần nghĩ liền biết là triệu hoài trí cả nhà vay tiền mượn bao nhiêu nói là công ty quay vòng gần hai nhưng vạn thật để mắt ngoại, ngoại. Ngoại, ngoại, để có có người cái kêu biểu cứu cho nghĩ kế để ông ngoại ngươi nghĩ biện pháp lấy ông ngoại ngươi danh nghĩa cho bọn hắn đảm bảo cho vay công ty bọn họ xung quanh chuyển tới thì trả lại nghe phùng mậu vũ nói như vậy lâm giật khen cao mày hỏi ngược lại cái ông ngoại ứng a biểu cứu không có đâu cái này cũng không phải cái số lượng nhỏ chuyện rất quan trọng cặp vợ chồng già thương lượng đây ngay tại lâm giật muốn lại nói cái gì thời điểm lâm giật bà ngoại thanh â m chuyển đến cơm đều nóng tốt còn không đều tranh thủ thời gian đi ra ăn cơm lâm giật cùng phùng ngậu vũ mở cửa phòng đi ra ngoài theo bà ngoại hướng trên mặt bàn thả món ăn động tác phía trên có thể nhìn ra tâm tình của nàng không tốt lắm cơm tối ăn chính là buổi trưa hôm nay một số cơm thửa trên bàn cơm ông ngoại bà ngoại ai cũng không nói chuyện có vẻ hơi áp lực lâm giật m o n ăn điểm trở lại gian phòng của mình phùng n g ộ vũ cũng theo sát phía sau theo lâm g ậ t đi vào phòng của hắn tới sau đóng cửa phòng đi vào lâm g ậ t bên người thì đối lâm g ậ t thổn t ứ c nói xem ra là không có thương lượng xong lúc trước ta vừa lúc tan việc nghe được một chút n g ư ơ i bà ngoại muốn cho ông ngoại ngươi tìm một chút người cho giúp đỡ ông ngoại ngươi không quá muốn giúp đỡ ông ngoại ngươi cho rằng công ty bọn họ vấn đề không nhỏ nếu không có thể dùng công ty bọn họ tư sản thế chấp cho vay cái này khiến ông ngoại ngươi vận dụng quan hệ đi giúp bọn hắn đảm bảo cho vay còn muốn lấy ông ngoại ngươi danh nghĩa ông ngoại ngươi sợ bọn họ đến lúc đó không trả n ổ i tiền nợ t h ì đều thành hắn cũng không biết triệu hoài trí cả nhà cho n g ư ơ i bà ngoại rót cái gì mê một được để người bà ngoại cho rằng bọn họ cũng là nhất thời khó khăn chờ công ty xung quanh chuyển tới khẳng định sẽ trả tiền. Đối sẽ trả mặt phùng mậu vũ nói lâm giật nhẹ nhàng lắc đầu vừa cười vừa nói vậy ngươi còn không đi quên nhủ mẹ ngươi phùng mậu vũ ngấp máy đỏ bờ m ô i tức giận nói ngươi bà ngoại người nào ngươi còn không hiểu rõ à, đánh chúng ta lúc nhỏ thì đối triệu hoài trí ba hắn triệu toàn ban đầu làm con ruột giống như ông ngoại ngươi giúp bọn hắn nhà nhiều như vậy để bọn hắn hiện tại mở công ty thăng chức rất nhanh còn không đều là ngươi bà ngoại để rút lúc này thời điểm ta muốn đi qua đó không phải là đổ thêm dầu vào lửa a đến lúc đó ngươi bà ngoại tức giận còn không đều vung trên người ta ta cũng không đi nhìn p h u n g ngậu vũ một bộ không xóa bộ dáng lâm giật lại hỏi vậy ngươi cho rằng thật muốn cho triệu hoài trí nhà lấy tới tiền bọn họ sẽ kịp thời trả hết sao ta nhìn treo bất quá ông ngoại ngươi rất t ì n h minh đại khái không sẽ hỗ trợ đảm bảo cho b a y p h u n g ngậu vũ lắc đầu hiển nhiên không coi trọng triệu hoài trí sau khi nói xong p h u n g ngậu vũ lại đối lâm giật nói ra mình mặc kệ bọn hắn sự tình hôm nay khắc kim phản lợi tiền chuyện cho ta ta muốn chơi game đi tiểu gì về sau không có khắc kim phản lợi cái gì không có tốt đáng tất cả t r chơi này là muốn vàng rồi hả đó cũng không phải ngươi qua đây ta có một kiện đại bí mật phải nói cho ngươi nghe lâm d ậ t nói có đại bí mật nói với chính mình phùng mậu vũ trên mặt nghi hoặc nàng cái này mỗi ngày cùng lâm d ậ t n g ủ cùng chỗ lâm d ậ t gần nhất lại mỗi ngày ở tại trò chơi giả lập kho bên trong chơi đêm hôm qua nàng nghỉ làm dưới trời sao thọ trắng nhỏ cái này xinh đẹp bội tử muốn hẹn hắn nhóm ra đi ăn cơm lâm d ậ t đều không đi thì lâm d ậ t loại này mỗi ngày đợi trong nhà ra hỏa có thể có cái gì đại bí mật hơi chút do dự về sau phùng mậu vũ một mặt kinh ngạc hỏi ngươi sẽ không phải là c ô n ta vụ trộn cùng dưới trời sao thọ trắng nhỏ hẹn họ đi n g ư ơ i cái này đều muốn đi đâu khoảng cách đại đế giả thiên đóng lại nạp tiền bắt đầu phản hồi còn lại không đến ba mươi hai giờ lâm giật cho rằng hiện tại trước tiên có thể nói cho phùng mậu vũ tiểu di ngươi tin tưởng cái thế giới này có lực lượng siêu việt thường nhân sao siêu nhân sao tin đương nhiên tin ta hôm nay nhìn một quyển tiểu thuyết bên trong nữ chính cũng là trà trộn tại trong đô thị tu tiên giả ta nói với ngươi a người tu tiên kia có thể lợi hại có thể ngự kiếm phi hành nhìn phùng mậu vũ một mặt ý cười lâm giật biết nàng căn bản không tin lâm giật đối mặt tình huống này trực tiếp đối với hắn cái bàn vây tay một cái trên bàn một cái kim loại chén nước trực tiếp bị lâm giật hút vào tới trong tay nhìn như rất thần kỳ nhưng đây chỉ là một loại năng lượng đơn giản vật dụng có kinh nghiệm kiếp trước lâm giật mặc dù chỉ là một chút tu luyện một chút nhưng cũng có thể làm được thấy cảnh này phùng ngậu vũ mở to hai mắt nhìn lâm giật ngươi chừng nào thì học được làm ảo thuật rồi đón lấy lâm giật đem trong tay kim loại chén nước cho bóp thành một đoàn sau đó đưa cho phùng ngậu vũ phùng n g ậ c vũ tiếp đi qua sau gõ gõ đúng là kim loại chất liệu cái này lâm giật ngươi làm sao làm được nếu như nói lúc trước là làm ảo thuật như vậy hiện tại thế nhưng là thực sự đem một cái kim loại chén nước cho bóp thành một đoàn phùng ngậm vũ biết đây cũng không phải là đơn thuần lực lượng đại thì có thể làm được nàng có chút bị chấn động ta hiện tại phải nói cho ngươi chính là đêm mai d ạ n g sáng mười hai điểm chúng ta hiện tại chơi game giả lập đại đế g i ả thiên đem về tiến hành tu vi cảnh giới phản hồi cái này cái này làm sao có thể nó không phải liền là một trò chơi sao phùng ngậm vũ nhìn lâm giật bộ d á nghiêm n g túc tăng thêm lâm giật vừa mới cho nàng triển lãm thần kỳ một màn phùng n g ậ vũ đã có chút tin tưởng lâm g ậ t nói tới phùng ngậu vũ theo lâm giật trong phòng đi ra lúc đầu tỉnh tỉnh cảm giác vô cùng không chân thật muốn không phải trên điện thoại di động còn có hai trăm ư c chuyển khoản tin tức phùng ngậu vũ đều cho là mình là đang nằm mơ hai trăm ư c ca đối với phùng ngậu vũ tới nói quả thực cũng là cái con số trên trời mà cái này lâm giật thế mà để cho nàng toàn bộ khắc kim đến đại đế giả thiên bên trong phùng ngậu vũ sau khi đi lâm giật vẫn chưa lập tức online mà chính là bắt đầu vì ngày mai kế hoạch làm một số công tác chuẩn bị ngày mai hắn muốn chơi phiểu lớn sau cùng tiến một dựa theo lâm g ậ t kế hoạch hắn muốn áp dụng kế hoạch xác suất thành công cao đến hơn chín thành cũng là nếu như hắn áp dụng kế hoạch về sau phiêu lượng quốc toàn bộ tài chính hệ thống khả năng đều lại bởi vậy xuất hiện to lớn vấn đề đương nhiên phiêu lượng quốc tài chính hệ thống liền xem như lâm dật không có tham dự vào đợi đến đại đế già thiên bắt đầu phản hồi không lâu sau cũng bởi vì đông đảo tự thân vấn đề sụp đổ lâm dật chẳng qua là thông qua hắn phương pháp để loại tình huống này phát sinh sớm mà hắn mượn cơ hội từ đó thu lợi chương tám ư n g i á dục mây vần phong bà khởi chương tám g i á dục mây vần phong bà khởi lâm dật lúc trước tiến hành qua tính toán trước mắt hắn trong tay còn có hơn hai n g c mà hắn sẽ phải áp dụng kế hoạch không dùng được nhiều tiền như vậy hắn chỉ cần hơn một nghìn ước thì đầy đủ thông qua hắn biết đến phương pháp khiêu động phiêu lượng quốc tài chính hệ thống đại đế g i ả thiên bên trong hai trăm ư c có thể đem vip đẳng cấp tăng lên tới mười tám cấp cho nên lâm g i ậ t cho phùng n ộ n g vũ hai trăm ư c để cho nàng khắc kim đến đại đế g i ả thiên bên trong làm xong một hệ liệt công tác chuẩn bị về sau thời gian đến đ tám giờ tối khoảng cách đại đế g i ả thiên đóng lại nạp tiền bắt đầu phản hồi còn lại hai mươi tám giờ lâm dật tiến vào game giả lập kho bên trong xem một chút đại đế già thiên quan phương diễn đàn về sau liền online sau khi online lâm dật tiếp tục lúc trước luyện chế khôi lối đại nghiệp tới gần lúc mười giờ lâm dật khôi lỗ thuật tăng lên tới đại sư cấp ập phùng m ộ n g vũ mang theo lâm dật chuyển cho hắn hai trăm ước trở lại gian phòng của mình có có loại cảm giác không thật nàng theo không nghĩ tới bên cạnh mình thân cận nhất lâm dật vô thanh vô tức trở thành một nghìn n ư c nhà giàu mà lại nàng gần nhất chơi đại đế giả thiên lại có thể đem bên trong cảnh giới tu vi phản hồi đến hiện thực tình huống này phùng m ộ n g vũ cho rằng so tiểu thuyết cũng còn mậu hơn dựa theo lâm dật phân phó phùng mậu đem hai trăm ước toàn bộ khắc đi vào đại đế giả thiên bên trong nàng vít đẳng cấp cũng tăng lên tới mười vì biết buổi tối ngày mai mười hai điểm đại đế g i ả thiên liền bắt đầu phản hồi tu vi p h u n g ngậu vũ khắc kim hai trăm ứ c về sau liền bắt đầu sử dụng lúc trước lâm giật cho nàng đan dược tăng lên cảnh giới tu vi p h u n g ngậu vũ xem như minh bạch nào có cái gì bánh t ừ trên trời r ớ t xuống chuyện tốt trong khoảng thời gian này làm nắm n ạ p tiền mỗi lần trực tiếp cho một trăm vạn mỗi ngày đều có thể cho một nghìn khối tiền phản lợi so với nàng đi làm kiếm lời cũng còn nhiều vẫn là trước trả thù lao p h u n g ngậu vũ lúc trước thì cảm thấy nghi hoặc t h o á n một cái cho một trăm vạn nhiều tiền như vậy cũng không sợ nàng mang tiền chạy cảm tình đều là lâm g ậ t cho nàng lâm dật đem khôi l ô thuật tăng lên tới đại sư cấp bậc về sau liền không có tiếp tục tăng lên trước mắt hắn còn kém vu cổ thuật không có tăng lên vu cổ thuật lâm dật kiếp trước tiếp xúc không nhiều lâm dật nhìn vu cổ thuật giới thiệu cùng khôi l ô thuật có chút cùng loại chính yếu nhất thủ đoạn cũng là sử dụng vu cổ thuật bồi dưỡng các loại trùng cổ cho vật sống hạ cổ hạ cổ sau có thể sử dụng trùng cổ đối với hắn điều khiển cùng khôi l ô thuật khác nhau chính là vu cổ thuật không cần lừa chế chỉ cần bồi dưỡng các loại trùng cổ lâm dật trước mắt trong tay có hai cái lúc trước vu cổ thuật bảng xếp hạng khen thường trùng cổ nghiên cứu một phen về sau lâm dật có nhanh chóng tăng lên vu cổ thuật mạch suy nghĩ b ấ t quá tăng lên vu cổ thuật trước đó lâm dật còn có một việc muốn làm đạo lữ bảng xếp hạng mở ra về sau lâm dật bởi vì tiền kỳ bố cục thật sớm mua sắm các loại ân ái đại lễ bao cho nên vừa lúc mới bắt đầu là đạo lữ bảng xếp hạng hạng một có thể gần một ngày thời gian trôi qua lâm dật cùng vùng mộng vũ sớm đã không phải là hạng một phải biết lúc trước lâm dật toàn bộ tương đạo lữ đại lễ bao toàn bộ kéo căng nhiều ngày như vậy xuống tới tối thiểu k ắ p mấy chục bạn cứ như vậy đều bị người phản siêu có thể thấy được cái này đạo lữ trên bảng xếp hạng cạnh tranh đến cỡ nào kịch liệt dựa theo trước mắt đạo lữ bảng xếp hạng hạng một ân ái giá trị tính toán khắc kim chừng hơn một trăm vạn thì trước mắt hạng hai cũng phải khắc kim mấy chục vạn cái này khiến lâm g i ậ t cảm thán có tiền lại ân ái đạo lữ là thật nhiều a mở ra đạo lữ giao diện bởi vì vừa mở đạo lữ bảng xếp hạng nguyên nhân ra rất nói thêm thăng ân ái đáng giá khắc kim hạng mục lâm dật đạo qua liếc một chút tất cả đều là các loại lòe lòe đêm hai tên lê bao lâm dật trực tiếp k ắ c kim bắt đầu mua sắm các loại ân ái đại lê bao đem tất cả lễ bao toàn bộ mua sắm về sau lâm giật hao tốn hơn một trăm vạn hắn cùng phùng mậu vũ đạo lữ bài danh cũng trực tiếp tiêu thăng đến hạng một ân ái l ê bao số lượng là có hạng người nào trước khắc kim này người nào liền có thể cầm tới cao danh lần ngoại trừ khắc kim bên ngoài đạo lữ ở giữa kề vai chiến đấu cùng nhau làm nhiệm vụ t h ô n g quan bí cảnh cũng sẽ gia tăng ân ái giá trị bởi vì lâm giật sớm bố cục nguyên nhân h ổn thỏa vương cần nhìn lấy đã cùng hạng hai kéo ra trên l ệ cực lớn lâm giật bắt đầu tăng lên vu cổ thuật đợi đến dạng sáng mười hai điểm thời điểm lâm giật vu cổ thuật đã tăng lên tới cao dai b ợ được dùng nhiều nguyên tinh vu cổ thuật tăng lên so c á i k h á c thuật pháp tốc độ tăng lên nhanh hơn nhiều dạng sáng mười hai điểm c ắ t theo thứ tự bảng khen thưởng phát xuống tiến hành xem xét về sau các đại bản g danh sách hạng một khen thưởng vẫn là lúc trước cùng loại không có có cái gì vật đặc biệt chân úy hôm nay vừa mở đạo lữ bảng xếp hạng khen thưởng là lâm g i ậ t mong đợi nhất có b ắ t đại phụ trợ bảng xếp hạng kinh lịch lâm g i ậ t cho rằng đạo lữ bảng xếp hạng hạng một đầu một ngày khả năng cho điểm độ tốt không có để lâm dật thất vọng đạo lữ bảng xếp hạng hạng một khen thưởng mười phần không tệ mà lại là lâm dật cùng vùng mộng vũ một người một phần đây là một kiện ràng buộc bảo d a i bắt phẩm dụng cụ h ì n h dáng như cùng một cái ốp biển hai người mỗi người nắm giữ một kiện song phương có thể đang tùy ý địa phương tiến hành trò chuyện có thể không nhìn đông đảo trận pháp che đậy tra xét các loại khen thưởng về sau lâm giật liền trực tiếp bên dưới long quốc buổi tối là phiêu lượm quốc ban ngày hắn có một ít bố cục cần này thời gian tới làm đợi đến lâm giật lại lần nữa online thời điểm đã là dạng sáng ba giờ nhiều khoảng cách đại đế g i ả thiên phản hồi còn lại sau cùng hơn hai mươi giờ lâm g ậ t đem vu cổ thuật tăng lên tới đại sư cấp bậc về sau đã là buổi sáng hơn sáu giờ trước mắt lâm dật tu vi cảnh giới là tứ cực cảnh đệ nhất cảnh cánh tay trái cảnh một tầng luyện khí thuật luyện đan thuật chế phụ thuật trận pháp thuật đạt tới tông sư cấp bậc n g ự thu thuật nguyên thuật thôi lô thuật cùng v u cổ thuật là đại sư cấp bậc có thể tại đại đế g i ả thiên bắt đầu phản hồi trước có tiến độ này lâm dật vẫn là tương đối hài lòng bên dưới an đ i ệ m tâm trở lại gian phòng của mình lâm dật ngủ mở rỡ từ khi trọng sinh trở về hơn mười ngày bởi vì một mực có cái dây cung kéo căng lấy hắn hắn một mực không có ngủ qua cảm giác toàn dựa vào game giả lập kho cạn độ giấc ngủ duy trì đây cũng chính là lúc trước đạt được cựu bí một trong giai tự bí về sau hắn tại đại đế giả thiên bên trong thể chất phản hồi đi ra sau đó hắn lại một chút tu luyện luân hải đ ể kinh nếu không lâu như vậy một chút không ngủ được lâm dật đã sớm không chịu nổi hiện tại cơ bản đã chuẩn bị thỏa đáng đại đế giả thiên bên trong cũng không có nhu cầu cấp bách xử lý sự tình lâm dật cũng muốn nghỉ ngơi một chút nghỉ ngơi dưỡng sức sau cùng kiếm bộ lớn nhắm mắt lại lâm dật chỉ là vài phút liền tiến vào đến ngủ say bởi vì lam tinh toàn cầu linh khí không ngừng biến đến nồng hậu dày đặc các nơi tình h u ố n dị thường xuất hiện tần suất càng ngày càng cao đảo quốc không chỉ là lớn nhất hỏa sơn phun trào đ ộ n đất cũng càng ngày càng nhiều lần phiêu lựa quốc bản thân liền là vòi rồng nhiều lần một quốc gia bọn họ quốc gia gần đây các nơi cũng bởi vì các loại đại hình vòi rồng vấn đề xuất hiện không ít người v i ê n thương vong chỉ bất quá bởi vì các quốc gia các nơi đều có các loại tình huống phát sinh báo cáo tin tức phía trên trên cơ bản đều đưa tin quốc gia mình phát sinh sự t ì n h chỉ có quốc gia khác xuất hiện trọng đại thai hại thời điểm mới có thể ngắn gọn đưa tin một phen long quốc phương diện tự nhiên thiên thai ngược lại là không có phát sinh bao nhiêu nhưng các loại kỳ kỳ quái quái dị thường hiện tượng cũng là không nhầm thấy long quốc quan phương còn công bố ra một chiếc điện thoại nếu có phát hiện dị thường vấn đề có thể phát gọi cú điện thoại này cái này quan phương dãy số bị công bố ra về sau long quốc có không ít thông minh người ý thức được khả năng có biến cố gì long quốc các thành quan phương vừa xây dựng siêu năng quản lý cục gần nhất hai ngày cũng là phi thường bận rộn khắp nơi đi xử lý các loại sự cố lý thủ hoa làm là thứ nhất phê theo thế g i a đi ra đệ tử cũng là vân thành phố siêu năng quản lý cục một viên hắn lợi dùng trong tay quyền hạn đối lâm giật một nhà làm một cái kỹ càng hiểu rõ biết được lâm giật trong khoảng thời gian ngắn thì dựa vào thị trường giao dịch kiếm lấy đến hơn hai nghìn ước liên bắt đầu suy nghĩ muốn làm sao đem chiếm làm của riêng làm hắn nhận được tin tức biết triệu hoài trí nhà công ty xuất hiện vấn đề lớn biết bọn họ đi lâm giật nhà tìm kiếm giúp đỡ còn không có đạt được trợ giúp thì sắp xếp người tìm được triệu hoài trí lao tử triệu toàn nguyên biết được có người có thể trợ giúp công ty mình triệu toàn nguyên cùng lý thủ h ò a câu lên chương t á tối nay thì ở phong ta chương t á tối nay thì ở phong ta lâm giật cái này một giấc ngủ rất say sưa ngủ đến trưa mười một giờ ba mươi phút đây là hắn trước khi ngủ định cho mình lúc ngủ ở giữa bằng không cái này một giấc có thể ngủ đến ngày mai đi làm lâm giật mở to mắt liền thấy phùng mậu vũ ngồi tại hắn bên giường chơi điện thoại di động tiểu di ngươi hôm nay làm sao không có đi làm phùng mậu vũ liếc một cái lâm giật bên cạnh ta thì có cái một nghìn ức phú hảo tối hôm qua còn trực tiếp cho ta hai trăm ức để cho ta khắc kim trò chơi còn nói trò chơi này có thể đem bên trong tu vi phản hồi đi ra đến lúc đó ta chính là nữ hiệp cái này còn muốn đi đi làm tân tân khổ khổ một tháng kiếm l ợ i năm sáu n g à n khối tiền a ta tối hôm qua một đêm không ngủ sạch suy nghĩ chuyện này ngươi nói trò chơi này thật có thể phản hồi tu vi suy nghĩ một đêm phùng mậu vũ cũng cảm giác quá không chân thực thế nhưng là lâm giật cho nàng hai trăm ước tiền thế nhưng là thực sự đến lúc đó ngươi chẳng phải sẽ biết đã ngươi không có lên lớp việc này liền từ ngươi đi cho ông ngoại bà ngoại nói đi vốn là lâm giật còn suy nghĩ muốn làm sao cùng ông ngoại bà ngoại nói sự kiện này đã hôm nay phùng mậu vũ không có đi làm lâm giật cho r i n g giao cho phùng mậu vũ đi xử lý là được rồi tại l ừ a gạt lâm giật ông ngoại bà ngoại phía trên này phùng mậu vũ đó là kinh nghiệm mười phần a n cơm chưa thời điểm lâm g ậ t bà ngoại ý nguyên mặt múi tràn đầy không vui hiển nhiên đây là để phùng mậu、vũ、nói đúng lâm giật ông ngoại cũng không tính dùng danh nghĩa của mình giúp triệu h o à i trí công ty cho vay an cơm trưa lâm giật thì trở về phòng hắn ngủ một giấc về sau sảng khoái tinh thần bắt đầu đối với hắn sắp hành động tiến một bước quy hoạch cũng không lâu lắm phùng mộng vũ một mặt vẻ buồn rầu đi vào lâm giật gian phòng không được a bọn họ căn bản không tin tưởng cho là ta nói là cố sự đùa bọn họ chơi muốn không ngơi đi cho bọn hắn triển lãm một tay để bọn hắn tin tưởng đi thế hệ trước tiếp nhận trình độ khẳng định là không bằng một bài mới điểm ấy lâm g ậ t sớm có đoán trước lâm g ậ t vốn cho rằng phùng mộ có thể thuyết phục bọn họ xem ra việc này quá ly kỳ phùng m n g vũ cũng nói không thông lâm giật suy tính một phen cùng phùng m n g vũ cùng một chỗ tìm được ông ngoại bà ngoại hắn tại lâm giật bày ra siêu p h à m lực lượng về sau ông ngoại bà ngoại hắn n ử a tin n ử a ngờ game giả lập không chỉ có thể thông qua game giả lập kho tiến vào cũng có thể sử dụng giả lập mũ giáp đây là game giả lập kho không có xuất hiện trước đó game giả lập thiết bị lâm giật vừa mới bắt đầu tiếp xúc game giả lập thời điểm dùng cũng là giả lập mũ giáp về sau kiếm tiền mới thay đổi game giả lập kho trả lại phùng mậu vũ mua một đài trong nhà giả lập mũ giáp vẫn còn vừa vặn có thể dùng tới lâm giật ông ngoại v à ngoại dựa theo lâm giật cùng phùng mậu vũ bàn giao mang lên giả lập vũ giáp đăng ký đại đế giả thiên tài khoản chờ bọn hắn đăng ký hết nợ số đặt chân lên đại đế giả thiên thành lập nhân vật về sau lâm giật cho bọn hắn một người chuyển hai trăm ư c đối mặt cái này con số trên trời đồng dạng thẻ ngân hàng số dư còn lại cặp vợ chồng già đều sợ ngây người bọn họ đời này cũng không nghĩ tới có thể nhìn thấy nhiều tiền như vậy vẫn là tại chính mình thẻ ngân hàng bên trong lâm giật cái này quan phương có người điều tra ngươi có phải hay không cùng tiền này có quan hệ lâm g ậ t ông ngoại phùng n g u tín lúc trước liền biết lâm g ậ t chọc phiến phức liên tưởng đến khổng lồ như thế t hiện tại nhất thời ý thức được cùng cái này có quan hệ phùng nguyên tín muốn là kỳ quái bọn họ chỉ là máy bay đến chế, lâm d ậ t vì cái gì cuốn cuốn bận điệu hoàng đi đón bọn họ còn có tại cựu nha thành phố phát sinh tình huống lúc đó phùng nguyên tín cũng là cảm thấy có chút không đúng về sau hỏi thăm lâm d ậ t mới biết được là lâm d ậ t chọc tới phiến phước lâm d ậ t lúc trước cho h ắ nói n việc này có thể tự mình giải quyết phùng nguyên tín mới không có quá nhiều hỏi đến kết hợp lại nhìn đây là bản địa không tốt điều tra đến cái gì thành phố điều tra lâm g ậ t lúc trước sau khi trở về cũng suy nghĩ qua việc này cho rằng đại khái cũng là bởi vì hắn nhiều loạn thị trường giao dịch từ đó thu lợi quá nhiều quan phương muốn đôi hắn tiến hành điều tra muốn là vấn đề khác bọn họ ban đầu ở cựu nhà thành phố sẽ không nhẹ nhàng như vậy rời đi chờ ông ngoại bà ngoại hắn mang theo giả lập mũ giác bắt đầu hướng đại đế giả thiên bên trong nạp tiền sau lâm giật cùng phùng mộng vũ mỗi người trở lại trong phòng của mình lâm giật trở lại trong phòng của mình về sau cho bạch khả nhi gọi điện thoại uy lâm giật ca khả nhi ngươi không phải có cái giả lập mũ giác a mang theo tới nhà của ta một chuyến a hiện tại sao ừng càng nhanh càng tốt a a Ta bây giờ lâm i Nhi nói điện thoại ề n đến. chuyện xong, Cho Bạch Khả l giật tiếp tục tiến tiến đối với hắn sắp tiến hành kế sắp hoạch hắn hành hành bà ư ớ c lúc bảo đảm đến lúc đó không n có sơ hở sơ o Lâm Giật bà ngoại tại lâm giật trở về phòng sau không bao lâu thao xuống đêm giả lập bụ giáp do dự sau khi nàng cầm điện thoại lên đánh một thông điện thoại lâm giật không có tiến vào đại đế giả thiên bên trong trong nhà có một chút gió thổi cỏ l â y hắn đều có thể phát giác được hắn bà ngoại gọi điện thoại tuy nhiên tận lực thất vọng nhưng lâm giật cũng có thể toàn nghe được nghe hắn bà ngoại gọi điện thoại nói lời lâm giật n h u mày có điều hắn bà ngoại vẫn chưa nói đại đế g i ả thiên phản hồi sự tình lâm giật liền không có đi ngăn cản đơn thuần khắc kim nạp tiền tốc độ là thật nhanh lâm giật ông ngoại bà ngoại rất nhanh nạp tiền hoàn tất bạch khả nhi ước chừng là hơn nửa canh giờ đi tới lâm giật nhà đi vào sau thì hỏi thăm lâm giật chuyện gì để cho nàng gấp gáp như vậy tới bạch khả nhi đối lâm giật gần như là vô điều kiện tin tưởng lâm giật cho nàng nói đại đế g i ả thiên có thể phản hồi tu vi bạch khả nhi tuy nhiên cảm thấy vô cùng rung động nhưng cũng tin tưởng lâm giật cho bạch khả nhi đồng dạng chuyển hai trăm bước đi qua nàng ngay tại lâm giật trong phòng Tiến đại đế giả thiên đại giả đế vào bạch ê n trong n bắt đầu p Nạp lập tiền. tiền tất, giả hoàn xuống lấy mũ á khả nhi hỏi thăm lâm giật. Lâm giật ca, cái tia ta có thể cho cha mẹ ta nói chuyện này sao? Bạch Khả Nhi Giật. Giật cái tia ta Lâm Lâm mẹ ca, có ta sao? nói này ý nghĩ lâm giật minh bạch hắn lắc đầu nói ra ngươi cho rằng ngươi cho bọn hắn nói lời bọn họ có tin hay không hẳn là sẽ không cái tia cũng không cần phải nói tin tức này không thể tiết lộ ra ngoài không cần lo lắng an nguy của bọn hắn chính ngươi đến lúc đó cường đại đồng dạng có thể bảo hộ bọn họ hôm nay ngươi thì đợi tại nhà ta đi lâm giật chi cho nên đem bạch khả nhi kêu đến cũng là có tính toán này chuyện rất quan trọng tuy nhiên lâm dật tín nhiệm bạch khả nhi nhưng không cho phép nửa điểm sai lầm bạch khả nhi cô đ ư ơ n g này mười phần nghe lâm dật mà nói có thể nói là lâm dật nói cái gì là cái gì nhưng đồng d ạ n g nàng tính cách so sánh mềm ba mẹ nàng muốn là truy vấn cái gì nàng cũng biết không nhiều nói dối trước kia bạch khả nhi cùng lâm dật vụn trộm liên hệ ba nàng chỉ cần lựa thi thiểu kế liền có thể tại bạch khả nhi cái này mọi ra đến hiện tại là thời khắc mấu chốt lâm dật cần tránh cho rơi chỗ có tình huống ngoài ý mới mà lại lúc trước lâm dật hỏi qua bạch khả nhi ba nàng mấy ngày nay mỗi ngày bận bịu công ty sự tình gần nhất đều không về nhà mẹ của nàng thì là theo chân ba nàng một khối giúp đỡ đi xử lý công ty sự t ì n h trong nhà chỉ nàng cùng bảo mẫu nàng liền xem như buổi tối không quay về chỉ cần cùng trong nhà bảo mẫu nói một tiếng là được đến mức sau đó bạch khả nhi ba nàng sẽ sẽ không biết trước mắt không suy nghĩ thêm bên trong a vậy ta ở cái nào nha ừ n thì ở phòng ta đi a lâm giật tiếp tục làm việc lấy trải bớt kế hoạch bạch khả nhi thì ở bên cạnh l ặ n g lặng nhìn lâm giật lâm giật ta hiện tại thật sự là không tâm tình cắn thuốc tu luyện phòng cửa bị mở ra phùng động vũ đi đến khi thấy ngồi tại lâm giật bên giường bạch khả nhi về sau phùng n mậu vũ hơi sững sờ khẽ cười nói khả nhi tới a nhìn phùng n mậu vũ tới bạch khả nhi liền vội vàng đứng lên hô tiểu di không cần gọi ta tiểu di hai ta lại không kém mấy tuổi gọi ta tỷ là được đối mặt phùng n mậu vũ lời này bạch khả nhi ồ một tiếng phùng n mậu vũ cho lâm giật một ánh mắt ý tứ lâm giật hiểu hỏi là tình huống như thế nào ta nói cho khả nhi để cho nàng cũng nạp tiền biết được bạch khả nhi cũng là người biết chuyện về sau phùng mậu vũ đậu đen rau muống khả nhi biết a ai nha cái này đại đế giả t i ê n s ắ p phản hồi trong lòng ta luôn luôn nhớ thì cùng kiến bỏ trên chảo nóng một dạng căn bản không tâm tình cắn thuốc tu luyện à làm sao bây giờ phùng n g ọ c vũ xuất hiện loại tâm tình này lâm dật rất có thể hiểu được cái này cùng một cái người nghèo mua tấm sổ số đột nhiên trúng thưởng mấy ngàn v ạ n một dạng với lúc mới bắt đầu sẽ kích động hưng phấn mấy ngày đều ngủ không được vậy ngươi trước hết đ ừ n g đi tu luyện dù sao cũng không k é m cái này chút thời gian phùng n g ọ c vũ gật gật đầu hiện tại để cho nàng đi cắn thuốc tu luyện đối với nàng mà nói quả thực thì là một loại trả tấn nàng xem thấy bên cạnh n u thuận bạch khả nhi nhãn châu xoay động đối bạch khả nhi nói ra khả nhi chúng ta rất lâu không gặp chúng ta đi trò chuyện một ngày hơn sáu giờ chiều lâm giật bà ngoại làm xong cả b à n đồ ăn hơn bảy giờ tối lâm giật về đến phòng bắt đầu áp dụng hắn chuẩn bị đầy đủ kế hoạch chương tám mươi sáu điên cuồng khắc kim hơn bà ước chương tám mươi sáu điên cuồng khắc kim hơn bà ước một ngày này đối với phiêu lượng quốc tới nói là có thể ghi vào đến bọn họ x ử sách một ngày bọn họ lúc trước dựa vào chiến tranh thắng lợi phiêu lượng quốc phiêu lượng tệ những năm này trở thành làm tinh thượng chủ chạy tiền tệ một trong phiêu l ư ợ n quốc tuần tự kinh lịch mấy lần khủng hoảng tài chính đều có l à m tinh tất cả quốc gia cho bọn hắn học thuộc lòng l i ê n phiêu l ư ợ n g quốc quốc gia cơ quan tài chính đều không nghĩ tới bọn họ tự nhận là vô cùng vững chắc quốc gia tài chính hệ thống lại còn nói băng lại đột nhiên sập trước hết băng là phiêu l ư ợ n g quốc các ngân hàng lớn tiếp theo là các loại tài chính công ty sau cùng bao phủ toàn bộ phiêu l ư ợ n g quốc ngắn ngủi một giờ phiêu l ư ợ n g quốc phiêu l ư ợ n g tệ cấp tốc bị giảm giá trị vượt qua năm mươi hết t hệ tới là đột nhiên như vậy cùng cấp tốc nếu như không phải phiêu lựa quốc khẩn cấp đóng lại quốc tế thị trường giao dịch bọn họ tiền tệ sụp đổ còn đem sẽ kéo dài mà hết thể này dẫn tử cùng hậu trường hắc thủ lâm dật lại thật sớm thu tay lại hắn đã dựa theo hắn lúc trước chế định tốt kế hoạch hoàn thành cái này sau cùng một vòng thu hoạch cho tới bây giờ đều là phiêu l ư ợ n g quốc đem làm tinh mỗi cái quốc gia xem như giao hệ thu hoạch đây là lần đầu bị người khác xem như giao hệ thu hoạch lâm dật nhìn qua thẻ ngân hàng tài khoản số dư còn lại cao hơn đạt một trăm bốn năm vạn ức t i ề n tài cấp tốc tiến vào đại đế giả thiên bên trong bắt đầu nạp tiền lúc trước lâm dật hướng về đại đế giả thiên bên trong nạp tiền mỗi lần tối cao là chín chín chín chín chín chín chín chín c h n c chín h í n chín c n chín c h í h í n chín chín c n làm lâm dật viếc đẳng cấp tăng lên tới mười tám cấp về sau hắn có thể nạp tiền hạng lệch biến thành mỗi lần chín chín chín chín chín chín chín chín chín c ũ n g chính là kém một khối tiền mới ư ớ c chờ lâm dật nạp tiền tổng số tiền đạt tới một nghìn nước thời điểm lâm dật bên này nhận được trừ nạp tiền thành công nhắc nhở bên ngoài một cái khác nhắc nhở tôn kính người chơi ngươi nạp tiền tổng số đạt tới một nghìn nước thu hoạch được đại đế g i ả thiên thế giới biếu tặng trước mắt biếu tặng đẳng cấp một cấp lâm dật cấp tốc xem xét thế giới này biếu tặng là tình huống như thế nào làm lâm dật ấn mở mới ra thế giới biếu tặng giao diện ngược lại hút miệm khí lạnh thế giới biếu tặng một cấp tại đại đế giả thiên bên trong khen thưởng thu hoạch có thể đạt được một lần tăng phúc không biết thế giới này biếu tặng đợi đến đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi là hiệu quả gì đón lấy lâm giật tiếp tục nạp tiền khắc kim hạn mức cao nhất lại tăng lên nữa lâm giật hiện tại có thể trực tiếp đưa vào chín nghìn chín chín chín chín chín chín chín chín chín cũng chính là kém một khối tiền một trăm ư c hắn m u ố n là nạp tiền một trăm ư c có thể có được một nghìn ước nguyên tinh hiện tại có thế giới biếu tặng một cấp giá trị khắc kim một trăm ư c hắn lấy được nguyên tinh theo một nghìn ước biến thành hai nghìn ước nguyên tinh làm lâm giật nạp tiền tổng số đạt tới hai nghìn thế giới biếu tặng đẳng cấp tăng lên tới hai cấp lúc trước một tăng gấp bộ i bước biến thành hai lần lâm g i ậ t khắc kim một trăm l c lấy được nguyên tinh trở thành ba nghìn ư c nguyên tinh tiếp đó dựa theo mỗi nạp tiền một nghìn ư c tăng lên một cấp thế giới khác biếu tặng đẳng cấp đợi đến lâm g i ậ t nạp tiền số tiền đạt tới một vạn ư c thời điểm lâm g i ậ t thế giới biếu tặng đạt đến mười cấp số lần tăng phúc cũng đạt tới mười lần có thể là thế giới biếu tặng tối cao là mười cấp làm lâm dật khắc kim tổng số đạt tới một một vạn ư c thời điểm vẫn chưa lại lần nữa thăng cấp làm lâm dật nạp tiền khắc kim đến một mười tám vạn ư c thời điểm lâm dật bên này biểu hiện nạp tiền thất、bại. bên dưới xem xét liên tục giao dịch tin tức đằng sau có một cái tin tức lâm g i ậ t thẻ ngân hàng bị đông cứng tình huống này lâm g i ậ t là sớm có chuẩn bị tâm lý có thể khắc kim đến một mười tám ba nữ thẻ ngân hàng mới bị đông cứng lâm g i ậ t đối loại kết quả này đã phi thường hài lòng đây cũng chính là hắn khắc kim tốc độ rất nhanh tiền tài tới sổ sau hắn tại các phương kịp phản ứng trước đó trong khoảng thời gian ngắn thì khắc kim đến đại đế giả thiên bên trong nếu không hắn đồng dạng sẽ đối mặt thẻ ngân hàng bị đông cứng tình huống dù sao hắn lúc trước làm sự tỉnh làm trái quốc tế tài chính quy tắc khoản này to lớn tiền tài nói trắng ra là trừ hắn tiền m u ố n bên ngoài còn lại đều tính toán là phi pháp luật được, được tiền này nếu là không khắc kim đến đại đế giả thiên bên trong khẳng định là sẽ bị truy h ồ i hắn cũng là đánh cái thời gian kém đem số tiền này toàn bộ khắc kim đến đại đế giả thiên bên trong muốn truy h ồ i để đi tìm đại đế giả thiên muốn đi mà đợi đến đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi về sau lâm giật nhưng là không sợ bị truy h ồ i tại lâm giật thẻ ngân hàng bị đông cứng mấy phút đồng hồ sau vân thành chấp pháp bộ môn nhận được phía trên mệnh lệnh trên trong tên chấp pháp đội viên đối lâm giật nhà tiến hành toàn diện phong tỏa lâm giật cũng nhận được long quốc tài chính giám thị ngành điện thoại nói lâm d ậ t làm trái một cái quốc tế tài chính điều lệ để lâm d ậ t phối hợp điều tra không chỉ là lâm d ậ t lâm d ậ t ông ngoại bà ngoại cùng phùng mập vũ đều nhận được đến từ quan phương điện thoại lâm d ậ t ca thế nào lúc trước bạch khả nhi sau khi ăn cơm tối xong liền theo lâm d ậ t trở lại lâm d ậ t gian phòng nàng một mực nhìn lấy lâm d ậ t đang bận rộn lâm d ậ t vừa mới tiếp điện thoại nàng nghe được một số thì hỏi thăm lâm d ậ t xảy ra chuyện gì không có việc gì lâm d ậ t bên này vừa cùng bạch khả nhi nói xong lâm g ậ t cửa phòng bị g ó vang tại từ trong nhà lâm g ậ t cửa phòng trên cơ bản là không k h ó tại lâm g ậ t nhà Có trong h ể v miệng Dật hắn t cao gõ c c h cường là hắn năm đó một vị học sinh trước mắt là vân thành phố chấp pháp bộ môn cao tầng đây là nhận được tin tức về sau cho phùng nguyên tín điện thoại cái lâm giật gật gật đầu mặc dù nói cùng cho phùng nguyên tín tiền không quan hệ nhưng đúng là bởi vì vấn đề tiền long quốc quan phương động tác nhanh như vậy ít nhiều có chút để lâm d ậ t cảm thấy ngoài ý mớn bất quá nghĩ đến cùng như thế một khoản to lớn tiền tài móc nối quan phương động tác nhanh điểm cũng số thực bình thường định xử lý như thế nào không có việc gì đợi đến ngày mai thế giới bố cục đều sẽ đại biến chúng ta cái này chỉ là chuyện nhỏ phùng nguyên tín hít sâu một hơi chậm rãi đối lâm d ậ t nói ra lâm d ậ t tuy nhiên ta đến bây giờ không biết nên không nên tin tưởng ngươi nói dù sao cái này quá ly kỳ nhưng nếu như ngươi thật phạm vào đại sự không giải quyết được n g ư ơ i liền đem chỗ có trách nhiệm toàn bộ đẩy trên người của ta ta lớn tuổi một đám x ư ơ n g già không mấy năm sống đầu làm sao đều được n g ư ơ i còn trẻ cũng đừng tống táng chính mình tiền đồ ông ngoại ta đều biết n g ư ơ i yên tâm đi không có vấn đề gì lớn p h ù nguyên n g tín gật gật đầu theo lâm giật trong phòng rời đi vân thành chấp pháp đội ngũ đem lâm giật nhà toàn diện phong tỏa vây quanh về sau cũng không có động tác kế tiếp bởi vì chuyện này quan hệ trọng đại vân thành chấp pháp bộ môn không có nhận được mệnh lệnh trước cũng không biết nên xử lý như thế nào phiêu lượng quốc phương diện quốc tế thị trường giao dịch đóng lại về sau liền không có tại mở ra bọn họ ngành tương quan thông qua các loại kỹ thuật thủ đoạn điều tra sự kiện nguyên nhân gây ra rất nhanh liền điều tra đến nguyên nhân gây ra sau đó thông qua lâm d ậ n tài khoản biết là bởi vì một cái long quốc người đưa tới lúc này phiêu lượng quốc ngành tương quan thì đối long quốc bên này tiến hành thương lượng cái này đối với bọn hắn phiêu lượng quốc tới nói là dung chuyển phiêu lượng quốc quốc căn bản sự kiện trọng đại bởi vậy trực tiếp gây nên phiêu lượng quốc cùng long quốc hai nước ở giữa chiến tranh đều vô cùng có khả năng đương nhiên bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra phiêu lượng quốc quan p ư ơ n g cũng là có chút một bức nhưng đã tìm được vốn có biết là l o n g quốc người gây nên như vậy tìm l o n g quốc vấn trách khẳng định là không có vấn đề kỳ thật không chỉ là phiêu l ư ợ n g quốc quốc gia khác cũng đều rất ngộ phiêu l ư ợ n g quốc làm vì siêu cường quốc một trong nắm giữ lam tinh toàn cầu đại lượng tư sản cứ như vậy nói băng thì sập phiêu l ư ợ n g quốc tổn thất nặng nề đồng thời quốc gia khác cũng đều có tổn thất dù sao các quốc gia tại phiêu l ư ợ n g quốc cũng đều nắm giữ đông đảo sản nghiệp nhất là một số ỷ lại phiêu l ư ợ n g kệ các quốc gia xí nghiệp cái kia càng là trực tiếp sập bàn làm phiêu lựa quốc ngành tương quan điều tra rõ nguyên nhân tìm tới lòng quốc văn p ư ơ n g long quốc quan phương cũng là phi thường trọng thị trước tiên báo cáo đến tầng cao nhất bất quá đây là thuộc về quốc với đất nước ở giữa vấn đề lớn xử lý cũng không có nhanh như vậy lúc trước cũng chính là thừa dịp cái này khoảng cách lâm dật bắt đầu hướng về đại đế giả thiên nhanh chóng khắc kim chờ long quốc bên này ý thức được vấn đề đóng băng lâm dật thẻ ngân hàng thời điểm lâm dật đã đem đ ạ i lượng tiền t à i khắc kim đến đại đế giả thiên bên trong long quốc bên này cũng là cấp tốc tổ kiến càng cao đoạn chuyên nghiệp nhân sĩ bắt đầu đối đại đế giả thiên game giả lập sau lưng công ty game tiến hành điều tra chương tám mươi bảy còn lại sau cùng một giờ chương tám mươi bảy còn lại sau cùng một giờ long quốc quan phương gần nhất đối với đại đế g i ả thiên điều tra vẫn luôn có theo vừa mới bắt đầu lâm giật trắng trận hướng về đại đế g i ả thiên bên trong khắp kim thời điểm thì đang điều tra b ấ t quá cường độ không là rất lớn chỉ là mấy cái cái trò chơi cơ quan bộ môn cùng thuế vụ ngành tương quan tiến hành điều tra mà lại cũng mới vừa đã điều tra không có mấy ngày còn không tìm được công ty đêm ở chỗ đó hôm nay thời điểm lúc trước phụ trách điều tra mấy cái bộ môn gia tăng điều tra cường độ bởi vì trước trước sau sau theo lâm giật nơi này chuyển tám trăm ư c toàn bộ nạp tiền đến đại đế già thiên cái này đem giả lập bên trong chỉ bất quá t ử tại lâm giật lúc trước tiền tài đều là hợp pháp đ u ậ t được ngành thương quan cũng vô pháp lấy loại này danh nghĩa đi điều tra lâm giật đợi đến lâm giật trực tiếp nạp tiền hơn bạn ước tiền tài tiến v à o đại đế giả thiên sau lúc trước phụ trách điều tra ngành thương quan biết được sau kịp thời đem trên tình u ố n báo lên bởi vì bọn hắn điều tra rất lâu một mực không có điều tra ra được tin tức tăng thêm lâm giật cái này bạn ước tiền tài lai lịch phi pháp liền do càng cao cấp bậc bộ môn tiếp nhận tiến hành điều tra bọn họ điều tra kết quả là đã đ ị trước tiếp trước đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi sau l a n tin các nước đều muốn điều tra ra đại đế giả thiên nguyên do đều là không thu mạch được gì vân thành chấp pháp đội tuy nhiên tiếp vào phía trên mệnh lệnh vây quanh phong tỏa lâm dật nhà nhưng cũng không biết cụ thể chuyện gì long quốc quan phương đã phái ra tầng cao hơn người phụ trách lấy máy bay riêng hỏa tốc hướng về vân thành chạy đến đến mức vì sao không trực tiếp hạ lệnh bắt lâm dật một là bởi vì quan hệ quá lớn hai là lâm dật ông ngoại tại vân thành phố lại rất có hy vọng trực tiếp bắt lâm dật có thể sẽ gây nên một số phản ứng dây chuyền còn có chính là sự kiện này đã thăng lên đến quốc gia phương diện cũng không thể để người phía dưới biết tình hình thực tế vị này quan p ư ơ n g phái tới người phụ trách đi vào vân thành trực tiếp thì điều động địa phương quân đội đồng thời hắn còn sắp xếp người thông chi siêu năng quản lý c ụ bởi vì trước khi tới hắn liền được phía trên chỉ thị khả năng này không phải người bình thường gây nên càng là cao tầng càng là có thể biết bọn họ minh bạch người bình thường muốn ngắn hạn kiếm lấy đại lượng tiền tài là khó khăn dường nào một việc mà lại người bình thường cũng rất khó nắm giữ trực tiếp để phiêu lượng quốc tài chính hệ thống trong thời gian ngắn sập bàn năng lực ở trong đó tất nhiên ẩ n giấu đi cái gì đặc biệt đại bí mật còn có chính là lâm giật có thể trong thời gian ngắn kiếm được hơn hai nghìn sáu trăm ư c Còn có t hiện ể lấy s ứ tại vị này long quốc bay tới người phụ trách đồng dạng mang theo loại sứ mạng này nhìn xem có khả năng hay không bảo trụ lâm giật kỳ thật long quốc tuy nhiên tại lần này sự kiện bên trong có không ít long quốc xí nghiệp bởi vì tại phiêu l ư ợ g quốc xây dựng nguyên nhân tổn thất nặng nề có thể cùng phiêu l ư ợ n g quốc bản thân mình so ra chút tổn thất này có thể bỏ qua không tính mà lại những thứ này long quốc xí nghiệp nói là long quốc kỳ thật chỉ có thể nói là long quốc người công ty xí nghiệp bọn họ đều tại một số có thể tránh thuế quốc gia đăng ký ngoại trừ tọa lạc tại long quốc bản địa ngoài công ty công ty bọn họ tại quốc gia khác xây dựng kiếm được tiền cũng sẽ không cho long quốc nộp thuế lâm giật nhà chúng ta phía ngoài trên đường có không ít ăn mặc đồng phục c h ấ p p h á p giả xem bọn hắn cái nướng kia giống như vừa vặn bao vây nhà chúng ta sau khi ăn cơm tối xong phùng n g ậ vũ thì sẽ gian phòng của mình tiến vào đại đế giả thiên bên trong bởi vì lâm g i ậ t nói cho nàng hiện tại sử dụng đan dược tăng lên cảnh giới tu vi muốn so đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi sau muốn tốt kỳ thật liền xem như đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi về sau các loại tăng cao tu vi cảnh giới đan dược ý nguyên có thể sử dụng hiệu quả cũng cơ bản không sai biệt lắm chỉ bất quá so với hiện tại sử dụng sẽ có một ít đan độc tồn tại sử dụng quá nhiều tại thể nội đọc lại quá nhiều đan độc sẽ dẫn đến tự thân cảnh giới không có vững như vậy cố đương nhiên cái này không xem như vấn đề gì quá lớn chỉ cần cảnh giới tu vi tăng lên về sau nhiều tốn một chút thời gian luyện hóa là được nghe lâm giật nói như vậy về sau p h u n g n g ọ c vũ ngược lại là nghĩ phải thừa dịp lấy sau cùng thời gian nắm chặt tăng lên một đợt kết quả cuối cùng nàng vẫn không thể nào ổn định lại tâm thần cắn thuốc tu luyện dù sao đại đế giả thiên phản hồi sắp đến nàng thật sự là vô ý cắn thuốc tu luyện làm p h u n g n g ọ c vũ đứng tại gian phòng của mình cửa sổ nàng mở cửa sổ ra chuẩn bị hít thở không khí thời điểm liền thấy tại bọn họ nhà bên ngoài đã bị thân mặc đồng phục c h ấ p pháp giả cho bao bọc vây quanh phùng ngậu liền đến đến lâm giật gian phòng cùng lâm giật nói lên việc này lâm giật nghe nói đi vào cửa sổ nhìn ra ngoài nhìn và mắt là một đội một đội chất đứng tại mỗi cái giao lộ dựa theo chỗ đứng của bọn họ liền xem như có cái chuột đi qua đều có thể phát hiện bạch khả nhi cũng tò mò lại gần nhìn lâm giật nhìn đồng hồ đã là mười giờ tối khoảng cách đại đế giả thiên còn còn lại sau cùng hai giờ quan phương sai phái tới cao tầng người phụ trách mang theo vân thành quân đội đi tới lâm giật nhà bên ngoài hiện tại tình huống như thế nào tới về sau hãy tìm đến phụ trách phong tỏa chấp pháp đội đội trưởng trương doanh hỏi thăm tình huống lúc này chấp pháp đội, đội trưởng trương doanh đợi tại một chút xa xa giám sát trong xe giám sát trong xe sử dụng xa hồng ngoại nhật thành tượng có thể nhìn đến lâm giật trong nhà nhân viên tình huống báo cáo chu trưởng quan không có bất kỳ cái gì ý động hiện tại trong phòng hết thệ có năm người căn cứ chúng ta đơn giản điều tra bọn họ theo thứ tự là phùng nguyên tín tạ vân lan phùng mậu b ũ lâm giật cùng l a m thiên tập đoàn b ạ c h khả nhi tốt đợi lát nữa ta đi tìm bọn họ trước tâm sự t r ư ơ n g doanh tuy nhiên không biết lâm giật một nhà phạm vào chuyện gì nhưng có thể làm cho bọn họ vân thành phố chấp pháp đội ngũ hưng sư động chúng như vậy tới phong tỏa cái này chu trưởng quan tới còn mang theo mấy trăm quân đội khẳng định là đại án nghe được chu trưởng quan lợi này chưng doanh xưng sở sau đó nói cái này chu trưởng quan có thể bị nguy hiểm hay không ta trực tiếp phái người đem bọn hắn bắt tới đi trương doanh nói xong chu trưởng quan chu t r ư ở n g m ì n h khẽ lắc đầu cái này phùng nguyên tín ta muốn là nhớ không lầm là ngươi trước kia l á o cấp trên đi bọn họ cái này một nhà già trẻ đều trong nhà có thể có nguy hiểm gì ta mang vân thành phố quân đội tới chỉ là dựa theo phía trên phân phó vì lấy phòng ngừa bắt nhất nói xong chu trưởng minh ý vị thâm trường nhìn lấy trương doanh cái kia chu trưởng quan không biết bọn họ phạm vào cái đại sự gì cần hưng sư động chúng như vậy không nên đánh nghe đừng đánh nghe vâng chu trường minh tới không bao lâu vân thành siêu năng quản lý cục liền đến năm người t r ư ơ n g doanh nhìn liền siêu năng quản lý cục người đều tới trong lòng càng là t r n kinh tuy nhiên vân thành phố siêu năng quản lý cục vừa thành lập không có mấy ngày nhưng làm vân thành phố chấp pháp bộ môn một vị đại đội trưởng t r ư ơ n g doanh cùng đối phương có qua không ít gặp nhau biết đây đều là năng nhân dị sĩ có rất nhiều vượt quá tưởng tượng thủ đoạn chu tiên sinh ngươi tốt ta là vân thành phố siêu năng quản lý cục người phụ trách trương phản dũng không biết cần chúng ta làm sao phối hợp ngươi ta dự định đi qua cùng bọn họ trước nói chuyện ngươi tìm hai cái đắc lực người cùng ta cùng đi lý thủ hoa triệu tử kiện các ngươi cùng chu tiên sinh cùng một chỗ phối hợp chu tiên sinh công tác chu tiên sinh chúng ta v ị này đội viên lý thủ hoa từng cùng phùng mộng vũ cùng lâm giật cùng một chỗ ăn cơm xong đối bọn hắn có sự hiểu biết nhất định được thì bọn họ đi khoảng cách đại đế giả thiên phản hồi còn lại hơn một giờ thời điểm chu trường minh mang theo lý thủ hoa cùng triệu tử kiện gõ lâm giật nhà cửa phòng có chút không biết được nữa cầu miễn phí tiểu lễ vật cầu v ũ tinh tốt bình luận chống đỡ tiểu tác giả chương t á so nghĩ có thể lớn hơn chương t á so nghĩ có thể lớn hơn lý thủ hoa mặc dù chỉ là siêu năng quản lý cục bên trong một tên đội b i ê n nhưng bởi vì siêu năng quản lý cục là ngành đặc biệt quyền hạn rất lớn lúc trước hắn cùng phùng mậu vũ xem mắt gặp phùng mậu vũ mang theo lâm d ậ t liền muốn cho lâm d ậ t cái này bóng đèn một số tiểu giáo hấn kết quả giáo hấn không thành ngược lại là mình bị lâm d ậ t cho nắm tay sưng lên hai ngày mang trong lòng trả thù lý thủ hoa thì an bài người trong gia tộc đối lâm d ậ t tiến hành điều tra hắn biết lâm d ậ t có thể so với hắn khí lực còn lớn hơn tuyệt không phải người bình thường cần điều tra rõ ràng lại trả thù ban đầu hắn chỉ là sử dụng gia tộc một số lực lượng đối lâm g ậ t tiến hành điều tra đợi đến b â n thành phố siêu năng quản lý cục thành lập về sau hắn nắm giữ càng nhiều quyền hạn hắn liền sử dụng trong tay quyền hạn điều tra lâm d ậ t biết được lâm d ậ t trong thời gian ngắn thì thông qua các loại giao dịch c a n y nắm giữ mấy ngàn ước tiền tài bối cảnh cũng không phải rất phức tạp về sau hắn liền muốn đem nhóm này to lớn tiền tài chiếm làm của riêng có thể bởi vì gần hai ngày siêu năng quản lý cục vừa mới thành lập sự tình tương đối nhiều hắn còn không có quất gia thân làm kế hoạch có điều hắn một mực phái người chú ý lấy lâm g ậ t bên này độc tính biết được triệu h o i trí ba ba triệu toàn nguyên công ty xảy ra vấn đề còn bãi phỏng qua lâm g ậ t ông ngoại bà ngoại lý thủ hoa thì có liên lạc triệu toàn nguyên kỳ thật từ lần trước lâm giật tại long quốc thị trường giao dịch sử dụng long quốc thị trường giao dịch phía trên lô thủng sóng to hơn hai nghìn nước sau long quốc bên trong rất nhiều công ty thì đều xuất hiện to to nhỏ nhỏ tiền t à i phía trên vấn đề biết được triệu toàn nguyên cũng không có tại lâm giật nơi này mượn đến tiền về sau hắn thì ý thức được triệu toàn nguyên cùng lâm giật không hòa thuận dù sao lâm giật đều có hơn hai nghìn nước tiền t à i lấy ra mấy ngàn vạn trợ giúp triệu toàn nguyên vô cùng nhẹ nhõm mà lại lý thủ hoa cùng triệu toàn nguyên trong lúc nói chuyện với nhau hắn còn biết được triệu toàn nguyên cũng không biết lâm giật trước mắt giá trị con người cái này để lý thủ hoa kế thượng tâm đầu quyết định sử dụng triệu toàn nguyên tới đối phó lâm d ậ t hắn cái này vừa muốn một cái kế hoạch vẫn chưa hoàn thiện áp dụng thì tiếp vào phía trên mệnh lệnh muốn đi trước lâm d ậ t nhà phối hợp thêm mặt xuống lãnh đạo làm việc trên đường tới hắn cùng siêu năng quản lý cục người phụ trách trường toàn dũng nói mình trước kia cùng lâm d ậ t tiếp xúc qua đến về sau hắn phát hiện trận thế phi thường lớn tại chỗ có mấy trăm chấp pháp nhân viên phong tỏa còn có mấy trăm quân đội ở một bên hậu mệnh lý thủ hoa nhìn đến lớn như thế trận thế trong bóng tối tâm lạnh hắn hoài nghi là lâm giật bởi vì to lớn tư sản nguyên nhân đưa tới long quốc quan phương chú ý cái này nếu là có long quốc quan phương tham dự như vậy hắn nhưng là không tiện hạ thủ tối nay lâm giật phá hư phiêu lượng quốc tài chính hệ thống sóng to hơn v ạ n ước đồng thời khắc kim hơn v ạ n ước đến đại đế giả thiên một cái game giả lập bên trong sự tình chỉ là đi qua thời gian rất ngắn tăng thêm long quốc quan phương cao t ầ n g phong tỏa trước mắt chỉ có số người cực ít biết việc này vân thành phố siêu năng quản lý cục còn không có, có chiếm ó c được tin tức này đến mức thường nhân bởi vì là long quốc buổi tối mà lại không có đi qua bao lâu chỉ có một nhóm tài chính tương con người biết phiêu lượng quốc phát sinh đặc biệt đại sự kiện tại long quốc võng thượng việc này cũng còn không có triệt để lên men lên ngay tại lý thủ hoa suy nghĩ phải làm sao cho phải thời điểm trương toàn dũng an bài hắn cùng một tên khác đồng đội theo chu trường minh vị lãnh đạo này đi hướng lâm giật nhà lý thủ hoa thả l ò n g trong lòng chuẩn bị đi xem một chút đến cùng là cái tình huống như thế nào lâm giật nhà bởi vì hôm nay lâm giật nói tới quá mức ly kỳ ông ngoại hắn cùng bà ngoại đều không có ngủ cửa phòng bị gõ v a n về sau lâm g ậ t ông ngoại liền đi qua cho mở cửa lâm g ậ t ông ngoại lúc trước cũng nhìn thấy nhà bên ngoài số lớn chấp pháp nhân viên tăng thêm vân thành phố chấp pháp đội cao cường lại sớm cho hắn thông qua điện thoại phùng nguyên tín là biết một số tình huống mở cửa phòng lâm giật ông ngoại nhìn đến ngoài cửa ba người s ư n g sở chu lãnh đạo tại sao là ngươi ngươi tốt lão phùng chúng ta phía trên lần gặp gỡ vẫn là hơn mười năm trước đi ngươi cháu ngoại lâm giật ở nhà đi hắn việc này gây có chút quá lớn a phùng nguyên tín một mực minh bạch lâm giật sự t ì n h không nhỏ dù sao liên lụy đến hàng trăm hàng ngàn ước tiền tài nhưng hắn không nghĩ tới tới lại là chu trường minh vị này quan phương lãnh đạo chu trường minh nói tới đã gặp mặt là lúc trước phùng nguyên tín còn tại t r ư ớ c thời điểm lập qua một lần đại công lúc trước đi tỉnh thành trao huân chương thời điểm cũng là chu trường m i n h cho hắn phát huy t r ư ơ n g hiện tại mười mấy năm trôi qua chu trường m i n h càng là quyền cao chức trọng là lòng quốc quan phương đỉnh cấp cao tầng một trong làm cho hắn đêm hôn khuya khoát tự mình tới phùng nguyên tín biết sự tỉnh khả năng so với hắn nghĩ còn một lớn Hít sâu một hơi phùng nguyên tín đem chu trường m i n h ba người mời đến trong nhà mò mời tiến có người gõ cửa phòng lâm giật tự nhiên có thể nghe được hắn cùng p ù n g mậu vũ cùng bạch khả nhi theo phòng của hắn bên trong đi ra lý thủ hoa đối với cái này đối tượng gặp mặt lúc này mới không có đi qua mấy ngày phùng ngọc vũ tự nhiên còn nhớ rõ lâm giật nhìn đến lý thủ hoa lúc cũng là khe n h ư mày không nghĩ tới hắn đến nhà mình nhìn lấy dung nhan vẫn như cũ tuyệt diễm phùng ngọc vũ lý thủ hoa giả bộ thân sĩ mà cười cười nói phùng tiểu thư ngươi tốt lâm giật lại gặp mặt chu trường minh lúc trước nghe trương toàn dũng nói qua lý thủ hoa nhận biết lâm giật cùng phùng ngọc vũ chờ bọn hắn bắt chuyện qua về sau chu trường minh chuyển hướng lâm giật tiểu hoạ tử ngươi chính là lâm giật đi lần này ngươi thế nhưng là cho chúng ta long quốc gây ra phiền phức ngọc trời người này trước mặt lâm g i ậ t nhận biết tại một số tin tức phía trên chu trường minh thường xuyên lộ diện chỉ bất quá lâm g i ậ t trước kia tin tức chú ý không phải quá nhiều quên người này tên là cái gì liền biết đây là l o n g quốc quan phương một vị đại lãnh đạo lâm g i ậ t đây là chu trường minh chu lãnh đạo lâm g i ậ t bên cạnh phùng nguyên tín nhìn ra lâm g i ậ t không biết đối phương tên gọi là gì cho lâm g i ậ t nhắc nhở chu lãnh đạo người tốt ta chính là lâm g i ậ t đừng đứng đây nữa chúng ta ngồi xuống thật tốt tâm sự đi. nghe chu trường minh nói như vậy phùng nguyên tín lập tức tránh ra cái thân vị bắt chuyện chu trường minh bọn họ ngồi ở trên ghế salon đồng thời để lâm giật bà ngoại đi tìm mấy cái cái ghế toàn tất cả ngồi xuống về sau chu trường minh nói ra tiểu hoạ tử ta trên đường tới đối ngươi các loại tư liệu tiến hành qua toàn diện hiểu rõ không thể không nói ngươi là nhân tài có thể sử dụng quốc tế thị trường giao dịch trong khoảng thời gian n g ắ n kiếm được hơn hai trăm ư c ngươi sau đó lại dùng số tiền kia sử dụng long quốc thị trường giao dịch lỗ thủng trước sau thu lợi hơn hai nghìn tám trăm ư c ngươi biết bởi vì ngươi cử động này dẫn đến nước ta có bao nhiêu xí nghiệp phá sản bao nhiêu người thất nghiệp sao đương nhiên đây là nước ta thị trường chứng khoán xuất hiện vấn đề trọng đại ngươi hết thể sở tác sở vi phù hợp l o n g quốc giao dịch quy tắc cái này lỗ thủng nếu như không phải ngươi cho xuyên phá sớm muộn cũng sẽ bạo xảy ra vấn đề lớn nghe được chu trường minh l ờ i này tại chỗ ngoại trừ lâm giật cùng lý thủ hoa bên ngoài đều lộ ra rung động biểu lộ độ. lúc trước lâm giật chỉ là cho ông ngoại phùng nguyên tín cùng bà ngoại tạ vân lan nói hắn là thông qua thị trường giao dịch mua sắm kỳ hạn giao hàng cổ phiếu tiền kiếm được nhưng vẫn chưa nói cho cùng đã kiếm được bao nhiêu tiền chủ yếu vẫn là cho bọn hắn nói liên quan tới đại đế giả thiên muốn phản hồi sự tỉnh phùng mộng vũ cùng bạch khả nhi đồng dạng không biết lâm giật trong tay có bao nhiêu tiền các nàng nghe được cái này con số trên trời hít vào ngủ khí lạnh mặc dù đều biết lâm giật tay bên trong khẳng định có rất nhiều tiền nếu không cũng sẽ không để bọn họ đều thẳng tiếp khắc kim hai trăm ư c đến đại đế giả thiên bên trong có thể hơn hai nghìn tám trăm ư c thật sự là có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn phùng nguyên tín cũng là cảm thấy rung động không tôi h hắn đã tận khả năng đi suy nghĩ nhiều có thể còn đánh giá thấp nghe được cái này số tiền về sau phùng nguyên tín nghĩ thầm khó trách sẽ đưa tới trụ trưởng mình vị lãnh đạo này cái này liên quan đến số tiền thật sự là quá to lớn đến tại lâm giật bà ngoại thì là ngốc ngây ngẩn cả người lúc trước lâm giật cho nàng cùng phùng nguyên tín các c h u y ể n hai trăm ước thời điểm nàng liền đã cho rằng là một món khổng lồ bạn không nghĩ tới đây chỉ là một phần nhỏ lý thủ hoa nghe lời này về sau trong lòng càng là mát lạnh lòng hắn nghĩ hắn lúc trước đoán không sai chu trường mình quả nhiên là bởi vì tiền này tới đồng thời trong lòng thầm hối hận hắn ra tay quá chậm cái này long quốc quan phương cao t ầ n g đã nhung tay hắn muốn thiết kế đem số tiền kia chiếm làm của riêng đã không thực tế đến mức lý thủ hoa bên cạnh triệu thực hiện, chỉ là rung động lâm giật có liên quan vụ án số tiền khổng lồ như thế liếc nhìn tình huống của mọi người chu trường minh nhẹ nhàng lắc đầu nếu như chỉ là cái này chuyện cũng không cần hắn ngồi máy bay riêng trong đêm bay tới chương 89, đến lượt ta đi làm ta cũng được chương 89, đến lượt ta đi làm ta cũng được chu trường minh liếc nhìn một vòng đem những người khác tình huống toàn bộ nhìn ở trong mắt nhìn đến lý thủ hoa thời điểm chu trường minh dừng một chút sống ở vị trí cao hắn nhìn ra lý thủ hoa cùng những người khác trạng thái có chút không giống đối với hắn vừa mới nói người khác phản ứng đều là trấn kinh rung động thì lý thủ hoa không có lộ ra khiếp sợ phản ứng thậm chí còn có hối hận tâm tình l ó e lên một cái rồi biến mất âm thầm cái ở trong lòng chu trường minh bất động thanh sắc chờ tất cả mọi người theo tin tức này trong rung động một chút hoàn hồn về sau chu trường minh nhìn về phía y nguyên trên mặt ý cười lâm giật hắn biết tình hình thực tế lâm giật làm nơi đây người chủ sự đương nhiên cũng biết mình đã làm gì hắn cùng lâm giật đều hiểu hắn lần này tới nơi này không phải là vì việc này nhìn lâm giật y nguyên một bộ xử sự, sự không kinh sợ đến mức bình tĩnh bộ dáng chu trường minh trong lòng thầm nghĩ tiểu từ này tâm lý tố chất thật mạnh ngay tại chu trường minh nhìn mọi người hoàn hồn muốn nói tiếp thời điểm bên cạnh phùng nguyên tín mở miệng trước nói chu lãnh đạo đã dựa theo lời ngươi nói lâm dật tuy nhiên sử dụng thị trường giao dịch lỗ thủng cũng không có làm trái long quốc tài chính giao dịch pháp quy tiền này cũng không tính phi pháp luật được đi đúng vậy à tiền này không vi phạm nếu như chỉ là cái này chuyện còn không dùng được ta tự mình đi một chuyến nghe chu trường minh nói như vậy phùng nguyên tín hơi nghi hoặc một chút đã không phải là bởi vì khoản này to lớn tiền tài như vậy là bởi vì cái gì lao p h ư n g a ngươi quá coi thường ngươi cái này ngoại tôn hiện tại vong thượng cần phải có một ít nước ngoài báo cáo các ngươi xem trước một chút tin tức nhìn phiêu l ư ợ n g quốc tối nay chuyện gì sẽ ra h i ệ n chu t r ư ở n g minh nói xong trừ lâm giật bên ngoài những người khác lấy ra điện thoại di động bắt đầu dùng nóng nhất đầu để tin tức xem xét thời gian thực tin tức phiêu l ư ợ n g quốc phát sinh chuyện lớn như vậy tự nhiên là không đạt được đi qua trong khoảng thời gian này lên men hiện tại vong thượng đã triệt để chuyển đ ấm lên mở ra tin tức liền có thể nhìn đến tất cả đều là các loại liên quan tới phiêu l ư ợ n g quốc báo cáo tin tức phùng ngọc vũ đảo qua một lần tin tức trước tiên mở miệng nói ra cái này phiêu lựa quốc như thế cái đại quốc Tài phùng nguyên tín lớn tuổi nhìn tin tức tốc độ rõ ràng so với tuổi trẻ người chậm một chút càng là nhìn các loại tin tức hắn my đầu càng là những lợi hại đồng thời cũng kinh hại không thôi hắn biết chu trường minh để mọi người thấy tin tức vậy khẳng định cùng lâm giật có liên quan mà việc này nếu như cùng lâm d ậ t có liên hệ chuyện k i a có thể lớn rồi hắn nhìn so người khác xa một chút biết nếu thật là lâm d ậ t làm long quốc đều quá sức có thể bảo trụ lâm d ậ t thậm chí phiêu l ư ợ n g quốc bởi vì tài chính hệ thống sụp đổ có thể sẽ đối long quốc trực tiếp t u y ê n chiến thờ một hơi thật dài p h ù nguyên n g tín đối chu trưởng minh nói ra chu lãnh đạo cái này sẽ không phải là cùng lâm d ậ t có quan hệ đi lúc này p h ù nguyên n g tín còn mang theo sau cùng một tia trở mong làm nhìn chu trưởng minh sau khi gật đầu p h ù nguyên tín nhìn về phía lâm g ậ t lâm g ậ t cũng hướng về phía hắn gật gật đầu phú nguyên tín thấy thế biết việc này để ã vượt qua, qua h ắ phiêu n ă lựa quốc tài chính hệ thống i trực t tiếp sụp đổ người cái này cháu ngoại tuyệt đối là siêu cấp thiên tài siêu cấp nhân tài có thể phiêu lựa quốc đã thông qua lâm giật tài khoản điều tra ra được đã đưa bọn họ tài chính hệ thống sụp đ ổ nguyên nhân dẫn đến là lâm giật lâm giật lần này thao tác làm trái rất nhiều quốc tế tài chính điều lệ phiêu lượng quốc đã thông qua ngoại giao thủ đoạn cùng ta quốc tiến hành thương lượng nếu như xử lý không tốt rất có thể đưa tới hai nước ở giữa chiến tranh hiện tại long quốc một các vị cấp cao cũng đều đau đầu thương lượng nên xử lý như thế nào mới tốt chu trường minh nói xong đ ố i bên cạnh lâm giật bà ngoại nói ra tậu tử miệng có chút khác phiền phức cho ta rót chút nước uống lâm giật bà ngoại ngây ngốc gật đầu quay người cầm cái ly cho chu trường minh rót nước tại chỗ những người khác giờ phút này biểu hiện không đồng nhất bạch khả nhi k i ế p sợ đồng thời một mặt sùng bái nhìn lấy lâm g ậ t nàng lúc trước thì cùng lâm giật trong phòng nhìn lấy lâm giật bận đ ộ n nàng làm sao cũng không nghĩ tới lâm giật lúc trước một phen bận đ ộ n trực tiếp làm sập phiêu lượng quốc tài chính hệ thống phung n g ậ u vũ cũng là cùng loại nàng đã sớm biết hai ngày này lâm giật một mực tại c h ủ bị cái gì con tưởng rằng lâm giật là vì đại đế già thiên phản hồi làm chuẩn bị không có nghĩ rằng lại là chủ tính như thế một cái đại động tác triệu t ử kiện làm người ngoài cuộc cùng lúc trước một dạng chỉ là rung động cũng là không nghĩ ra một người có thể bằng vào hơn một nghìn nước tiền tài liên để phiêu lượng quốc tài chính đế quốc tài chính hệ thống sụp đổ mà lý thủ hoa nhìn qua tin tức nghe chu trường minh nói xong biết hắn muốn là muốn đem lâm giật tiền tài chiếm làm của riêng ý nghĩ triệt để sụp đổ bất quá lúc này lý thủ hoa lại nghĩ lâm giật làm như thế lại là vì cái gì có phải hay không lại từ đó thu lợi rồi đồng thời cũng trong lòng nghĩ khó trách chu trường minh đều đích thân tới việc này thật sự là lớn có chút không hợp t h o i thưởng lúc trước hắn còn có chút kỳ quái lâm giật chỉ là thông qua long quốc thị trường giao dịch lỗ thủng kiếm được hơn hai nghìn tám trăm ư c sẽ không có trận thế lớn như vậy còn đưa tới chu trường minh bị lãnh đạo này tiếp nhận lâm giật bà ngoại tạ vân lan đưa tới nước uống hai ngụm về sau chu trường minh nhìn lấy lâm giật do hỏi lâm giật nói một chút ngươi đều là làm sao làm lâm giật nhìn thoáng qua thời gian đã mười một điểm nhiều khoảng cách đại đế g i ả thiên phản hồi còn lại không đến một giờ lâm giật lúc trước làm cũng không tính là bí mật gì hắn chỉ là lợi dụng tương lai biết đến sự t ì n h đến tiến hành đẩy mạnh mà thôi ngoại trừ sớm biết ra những chuyện khác đổi lại những người khác nắm giữ hơn một nghìn nước cũng cũng có thể làm đến hiện tại đã chu trường minh hỏi tới lâm giật cũng không để ý nói cho người khác nghe một chút bởi vì khoảng cách phản hồi còn có một số thời gian lâm giật cũng không nóng nảy bắt đầu chậm rãi từ đầu nói lên tất cả mọi người nghe nói lâm giật thao tác đều khe to mày bọn họ vốn là đều cho rằng đây là một kiện vô cùng chuyện phức tạp dù sao cái này đều đưa đến phiêu lượng quốc tài chính sụp đổ dẫn đến phiêu lượng tệ trên diện rộng bị giảm giá trị cực lớn thương tới phiêu lượng quốc quốc căn bản mà đây là vừa mới bắt đầu theo phiêu lượng quốc tài chính hệ thống sụp đổ kế tiếp còn sẽ xuất hiện vấn đề càng lớn hơn kết quả tại lâm giật trong miệng lâm giật thao tác quá trình cũng không khó khăn quá lớn lý thủ hoa cùng triệu tử kiện thậm chí cho rằng đổi lại bọn họ đi làm mà nói đồng dạng có thể làm đến điều ấy làm lâm giật nói mình từ đó hết thể mò được hơn một vạn ước lý thủ hoa cùng triệu tử kiện không khỏi nuốt một bụng nước bọn nhất là lý thủ hoa hắn càng ngầm ngực chỉ đơn giản như vậy hắn làm sao lại không nghĩ tới đây cái này muốn là đổi hắn đi làm liền có thể cho gia tộc mình mang đến vạn ước kích lợi chương chín mươi long quốc quan phương thái độ chương chín mươi long quốc quan phương thái độ lý thủ hoa nghe lâm giật cũng không khó khăn thao tác liền có thể để phiêu lượng quốc tài chính hệ thống sụp đổ có loại hắn phía trên hắn cũng được ý nghĩ căn bản không nghĩ tới đây là lâm giật nói ra hắn biết phía trước điều kiện về sau mới có thể cảm giác đơn giản cái này cùng rất nhiều chuyện một dạng cách một tầng giấy cửa sổ ngươi làm sao cũng nghĩ không thông lúc có người chỉ điểm ngươi một chút giúp ngươi đâm thủng tầng này giấy cửa sổ về sau thì sẽ cho rằng thì ra là thế đơn giản chu trường minh cùng lý thủ hoa ý nghĩ rất khác nhau tuy nhiên lâm giật nói đơn giản nhưng là chu trường minh biết bên trong điểm mấu chốt là cái gì làm lâm giật kể xong tất cả quá trình về sau phùng nguyên tín có q u á c t r ê n g h ế vốn là phùng nguyên tín trong lòng còn có một chút hy vọng hiện tại là một chút tưởng niệm cũng bị mất phiêu lượng quốc tài chính hệ thống sụp đổ hoàn toàn là lâm g i ậ t một tay dẫn đến loại tình huống này p h ù nguyên n g tín cho là mình một chút cũng không giúp được một tay lâm g i ậ t nói xong chu trường m i n h tóc mày sau đó hỏi phiêu lượng tệ là quốc tế giao dịch chủ lưu tiền tệ người có biết hay không ngươi làm như thế sẽ dẫn đến toàn bộ làm tinh toàn bộ xa vào đến khủng hoảng tài chính bên trong ngươi tuy nhiên theo ở bên trong lấy được hơn vạn ước tiền tài có thể tiền này là phi pháp luật được phiêu lượng quốc tế tất sẽ muốn cầu lòng quốc truy n ồ i đồng thời bởi vì ngươi làm trái quốc tế giao dịch nhiều loại phát quy sẽ bị nhiều nước liên hợp thẩm phán đưa ngươi trung thân giam cầm đều là nhẹ nghe chu trường minh nói như vậy lâm giật gật gật đầu biểu thị tự mình biết ngươi lúc trước sử dụng long quốc thị trường giao dịch phía trên lô thùng kiếm lấy tiền t r ừ n g hơn hai nghìn tám trăm ư c số tiền này là hợp pháp ngươi liền xem như mỗi ngày tiêu xài cả một đời cũng xài không hết ngươi vì cái gì còn muốn đối phiêu l ư ợ n g quốc r a tay thì trước mắt loại tình huống này liền xem như long quốc quan phương ra mặt chết bảo vệ ngươi đều quá sức có thể không gánh nổi ngươi kỳ thật long quốc không có trực tiếp đem lâm giật bắt bị án ngược lại là phái g a lãnh đạo cấp cao chu trường minh tới ừm không quen nhìn phiêu lựa quốc bá quyền chủ nghĩa nghe lâm giật nói như vậy chu trường minh hơi hơi nhữ mày lâm giật loại này giải thích cũng không thể để hắn hài lòng có điều hắn vẫn còn có sự tình muốn hỏi cho nên thì không lập tức tiếp tục truy vấn vấn đề này mở miệng nói ra số tiền kia thế thật là muốn truy ngồi ta được đến trên tư liệu nói ngươi đem lên vạn đức tiền tài toàn bộ nạp tiền đến một cái game giả lập bên trong cái này game giả lập gọi là đại đế giả thiên đi còn có hôm nay ngươi để ngươi ông ngoại bà ngoại bọn họ đều cắt nạp tiền hai trăm ư c nói một chút đây là có chuyện gì nghe chu trường minh nói bên cạnh hắn triệu tử kiện cùng lý thủ hoa đều trận t o m ắ t bọn họ lúc này chỉ có một cái ý nghĩ cái kia chính là lâm giận điên rồi đi đại đế giả thiên bởi vì là mới ra không bao lâu game online giả lập triệu tử kiện cùng lý thủ hoa đều đang chơi lý thủ hoa thậm chí trước trước sau sau nạp tiền đi vào mấy trăm vạn có thể một cái game giả lập liền xem như có tiền k ắ c kim cái mấy trăm vạn hơn một nghìn bạn có thể hiểu được nếu như càng nhiều lời nói đều đầy đủ chính mình chế tạo ra một cái game giả lập cái này cũng không cần phải hơn bạn ức toàn bộ nạp tiền đến đại đế giả t i ê n bên trong cái này đã siêu việt thường nhân tưởng tượng chu trực quan hắn đem nhiều tiền như vậy toàn bộ nạp tiền đến một cái game giả lập bên trong có phải hay không muốn lợi dụng công ty game chuyển di tư sản có phải hay không phải lập tức điều tra nhà này công ty game đây là lý thủ hoa có thể nghĩ đến duy nhất khả năng bằng không ai sẽ đem lên bạn ức nạp tiền đến một cái g a m giả lập bên trong mà lại hiện tại lý thủ hoa biết lâm giật làm xuống kinh thiên đại án trong lòng đã cho rằng lâm giật triệt để không cứu nổi cho nên nói thẳng nói ra ý nghĩ của mình lúc đầu thời điểm chu trường minh cũng có qua loại ý nghĩ này trước trước lâm giật theo quốc tế thị trường giao dịch ă n ý kiếm tiền lại đến tại long quốc thị trường giao dịch lỗ thủng trắng trận lưỡng kim liên có thể nhìn ra lâm giật mười phần h i ể u rõ các loại thị trường giao dịch pháp quy bằng không cũng không thể biết lỗ thủng loại tình huống này hắn cho rằng lâm giật cũng là hết sức rõ ràng quốc tế thị trường giao dịch pháp quy biết rõ tiền này tới tay cũng là thuộc về phi pháp luật được cuối cùng sẽ bị truy ngồi còn đi làm như thế có phải hay không có biện pháp có thể lẩn tránh bị truy h ồ i chờ lâm giật tiền tới tay về sau liền bắt đầu cấp tốc nạp tiền đến đ ê m giả lập bên trong dẫn đến đóng băng lâm giật thẻ ngân hàng thời điểm lâm giật đã nạp tiền đi vào bắt ước đây càng thêm ngồi vững lâm giật nỗ lực dùng nạp tiền đ ê m giả lập phương pháp lẩn tránh tiền tài truy h ồ i có thể tiến hành kỹ càng hiểu rõ về sau chu trường minh cho rằng không có đơn giản như vậy nếu như chỉ là vì lẩn tránh tiền tài bị truy h ồ i như vậy vì cái gì lúc trước còn muốn cho phùng nguyên tín bọn hắn cũng đều nạp tiền hai trăm ước cái này hoàn toàn không có loại này tất yếu đương nhiên hiện tại chu trường minh cũng không bài trừ loại khả năng này b ấ t quá liên quan đại đế g i ả t i ê n sau lưng công ty đêm đã từ long quốc cao cấp chuyên nghiệp nhân viên tiếp nhận điều tra c ầ n c h ờ đợi điều tra kết quả đối mặt lý thủ hoa nói chu trường minh vẫn chưa phản ứng đến hắn mà chính là nhìn về phía lâm giật chu trường minh bây giờ muốn lên tiếng hỏi lâm giật vì sao để p h ù nguyên n g tín bọn họ cũng nạp tiền hai trăm ư c phùng ngậm vũ cùng bạch khả nhi nghe được chu trường minh nói trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ cái kia chính là lâm giật thật là mạnh thế mà trực tiếp k ắ c đi vào hơn vạn và ư c lâm giật nhìn đồng hồ đi qua hắn lúc trước một chút xíu kể ra hắn n h i ề u loạn phiêu lượng quốc tài chính hệ thống tăng thêm chu trường minh một phen hỏi thăm hiện tại thời gian đã mười một giờ bốn mươi lăm phần khoảng cách đại đế giả thiên phản hồi còn lại sau cùng mười lăm phút đồng hồ lâm giật chầm tư một lát cười cười sau đó đối chu trường minh nói ra chu lãnh đạo các ngươi không có trước tiên đem ta bắt t ư ở n g ra có ta dự liệu nếu như ta nguyện ý đem tất cả tiền nộp lên cho long quốc long quốc có thể bảo vệ ta cùng nhà ta người sao lâm giật vừa nói xong chu trường minh còn chưa lên tiếng bên cạnh hắn lý thủ hoa lại lần nữa nói tiếp lâm giật ngươi phạm vào lớn như vậy sai long quốc cũng không giữ được ngươi phiêu lượng quốc bị như thế thiên tổn thất lớn ngươi làm chủ yếu nhất người có trách nhiệm không có khả năng bỏ qua ngươi lâm giật nhìn về phía lý thủ hoa sau đó t ử tồn nói ta hỏi ngươi sao lý thủ hoa chẳng biết tại sao nghe được lâm giật lời này tâm đột nhiên giật mình hắn cảm giác được có sát ý lóe lên một cái rồi biến mất thấy lệnh cả người theo tâm bên trong tuần ra để hắn dùng mình một cái cái này khiến bình thường một hạng cao ngạo tự đại lý thủ hoa cho là mình bị một loại nào đó nhục nhã ngay tại hắn muốn tiếp tục mở miệng lúc chu trường minh hướng hắn k h á t tay chặn lại ngăn trở hắn người số tiền kia long quốc thế tất yếu truy hồi không phải ngươi giao không giao vấn đề ta có thể tự mình tới cùng ngươi nói chuyện với nhau thời gian dài như vậy đã là đại biểu long quốc thái độ nếu như ngươi nguyện ý về sau vì long quốc hiệu lực long quốc sẽ tận lớn nhất khả năng bảo chủ ngươi đến mức có thể hay không trước mắt ai cũng không nói chắc được người nhà của ngươi ngươi đây càng không cần lo lắng ta long quốc còn không có liên lụy cái này nói chuyện bọn họ làm nước ta công dân tự nhiên hưởng thụ bọn họ cái kia có lãnh mộ nghe được cái này trả lời chắc chắn lâm g ậ t tương đối hài lòng sau đó cười lắc đầu vì long quốc hiệu lực ta là không làm được chu lãnh đạo có thể hay không mượn một bước nói chuyện lâm giật nói xong khẽ b ư ơ n tay ra hiệu chu trường minh đi phòng của hắn chu trường minh hơi chút suy nghĩ đứng lên bên cạnh lý thủ hoa thấy thế vội vàng nói trưởng quan cái này không thể hắn có viễn siêu thường nhân lực lượng người đơn độc tiếp xúc với hắn sẽ vô cùng nguy hiểm nghe nói như thế chu trường minh quay đầu nhìn một chút lý thủ hoa lại nhìn một chút mang theo mỉm cười lâm giật trong lòng đánh giá một phen làm ra quyết đoán không có việc gì ta tin tưởng lâm giật tiểu tử này sẽ không đối với ta như thế nào nói xong chu trường minh hướng thẳng đến lâm dật ra hiệu gian phòng đi đến chương chín mươi mốt đại đế giả thiên phản hồi chương chín mươi mốt đại đế giả thiên phản hồi lâm dật lúc trước sử dụng long quốc thị trường giao dịch lỗ thủng thu hoạch hơn hai nghìn tám trăm ư c đã thay đổi cực lớn rất nhiều người tương lai đi hướng hôm nay lâm dật vì vơ vét sau cùng một khoản lớn để phiêu lượng quốc tài chính hệ thống sụp đổ tương lai đi hướng đã cùng hắn tiếp t r ư ớ c triệt để không đồng dạng bất quá lâm dật đã đem hơn vạn ư c tiền tài nạp tiền đến đại đế giả thiên bên trong đại đế giả thiên cũng sắp bắt đầu phản hồi lâm giật không lo lắng tương lai đi hướng phát sinh biến hóa gì vốn là dựa theo lâm giật lường trước hắn tối nay có thể sẽ tại nạp tiền sau đó liền bị quan phương lập tức bắt cần tại trong phòng giam chờ đại đế giả thiên phản hồi cho nên theo thẻ ngân hàng bị đông cứng về sau lâm giật liền không có lại tiến vào đại đế giả thiên bên trong chờ đến cũng không phải là quan phương trực tiếp bắt mà chính là chu trường minh vị này lòng quốc quan phương lãnh đạo cấp cao mà long quốc quan phương đối tại lâm giật thái độ là nếu như lâm giật có thể ra sức vì nước sẽ tận lực bảo toàn lâm g ậ t nói chắn ra là cũng là lâm g ậ t đem tuổi giả bán cho lâm quốc mất đi tự do long quốc sẽ tìm kiếm nghĩ cách cứu lâm dật một mạng nếu như không có đại đế g i ả thiên phản hồi thì lâm dật tình cảnh hiện tại đây là một loại lựa chọn tốt nhưng không có nếu như cho nên đối với lâm dật tới nói tình huống này không tại lo nghĩ của hắn bên trong làm lâm dật nói mình sẽ không ra sức vì nước lúc có thể phát giác được chu trường minh trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất đáng tiếc đối với chu trường minh đại biểu long quốc thái độ lâm dật vẫn là tương đối hài lòng tại đảm đương phương diện này long quốc vẫn tương đối có đại quốc phong phạm không giống như là cái khác một ít đại quốc không ngừng ở các nơi bốc lên chiến tranh khắp nơi đổ thêm dầu vào lửa cho nên hắn đem chu trường minh gọi vào gian phòng của mình chuẩn bị nói cho chu trường minh đại đế g i ả thiên cái này đem giả lập có thể phản hồi sự tình chu trường minh nếu như không được lời nói cái kia lâm giật tự nhiên cũng sẽ không nói thêm gì nữa nhìn chu trường minh tiến vào gian phòng của mình lâm giật theo sát phía sau sau đó k h é p cửa phòng lại làm lâm giật tới gần chu trường minh ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nhàng nói cho hắn biết tin tức này thời điểm chu trường minh đầu tiên là kinh ngạc sau đó một mặt không thể tin t i ế p lấy lại là một mặt thật không thể tin các loại phức tạp biểu lộ theo vị lãnh đạo này trên mặt nhanh chóng biến hóa đây là sự thực lâm giật cười nhạt một tiếng nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian nói ra còn có sau cùng sáu phút đồng hồ có tin hay không là tùy ngươi chu trường minh to mày một lát sau hắn hít sâu m ộ t hơi sau đó ngay trước lâm giật trước mặt lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại chỉ là vang lên một tiếng điện thoại thì được kết nối lưu thư ký dùng tốc độ nhanh nhất lập tức tìm số một t r ư ờ n g quan ước chừng qua một hai chục giây điện thoại bên kia chuyển đến một thanh âm Huyết chuyện Chu trường giải, gì? tốt ta đã biết điện thoại lập tức bị cúp máy chu trường minh nhẹ nhàng thở ra khó trách ta luôn cảm giác có mấu chốt nhất một chút ý không rõ nếu là như vậy ngược lại là có thể thuyết phục chu lãnh đạo còn có một số thời gian ta chỗ này có game giả lập mũ giáp ngươi có thể đăng ký cái tài khoản cũng nạp tiền một số game giả lập mũ giáp cùng game giả lập kho một dạng không có trói chặt cá nhân nói chuyện chỉ cần đưa vào tài khoản mật mã tiến vào trong trò chơi người đương thời mặt t r ò n đen nghiệm chứng là được lúc trước lâm giật đi cựu nha thành phố thời điểm cũng là dùng khách sạn game giả lập kho đổ bộ đại đế giả thiên nghe lâm g ậ t nói như vậy chu trường minh hơi chút do dự cầm lấy một bên giả lập bưu giáp dựa theo lâm giật vừa rồi nói đi đại đế giả thiên quan phương diễn đàn thân t ỉ n h cái m ư i mã đăng ký cái tài khoản mười một điểm năm mươi tám p h ầ n chu trường minh tháo xuống giả lập bưu giáp chu lãnh đạo nạp tiền bao nhiêu hai trăm vạn vip c h í cấp ít như vậy lâm giật vốn cho rằng tối thiểu nhất khắc kim cái một nghìn vạn không nghĩ tới mới hai trăm vạn đây chính là ta đại bộ phận một liếng chúng ta quan phương nhân viên công chức tiền lương cũng không có các ngươi tưởng tượng cao như vậy hy v ọ n ngươi nói đều là thật bằng không thẻ ngân hàng của ta bị đông cứng cũng không cách nào chuyển khoản bằng không cho ngươi chuyển một số ngươi cái này quá ít điểm coi như không có đóng băng ta cũng không cần đây chẳng phải là cũng là nhận hối lộ kỳ thật lúc này chu trường minh đã có bảy tám phần tin tưởng lâm dật nói tới dù sao lâm dật đem lên v ạ n đức đều nạp tiền tiến bảo muốn không phải lâm dật nói có thể phản hồi hắn không nghĩ ra vì sao lâm dật đã có hơn hai nghìn nước hợp pháp tiền tài còn phải mạo hiểm đi phá hư phiêu lượng quốc tài chính hệ thống trắng trận l ư ỡ n kim ngắn ngủi vài phút trôi qua thật nhanh rạng sáng mười hai điểm đại đế giả thiên bên trong tất cả o n l i người chơi đều thu đến trò chơi nhắc nhở đại đế giả thiên bên trong tất cả nạp tiền cửa vào đóng lại tình huống như thế nào như thế cần khắc kim một trò chơi đóng lại nạp tiền công ty game không phải là phải sập tiệm đi không đúng công ty game muốn là đóng cửa cần phải đẩy ra càng nhiều khắc kim hạng mục sau cùng kiếm b u ụ n mới đúng sống lâu gặp đâu hẹn gặp lại có một cái lấy khắc kim làm chủ game giả lập đóng lại nạp tiền cửa vào đại đế giả thiên cũng không ngoại lệ trò chơi nhắc nhở xuất hiện để không ít tổ đội người chơi hào hào cùng bên cạnh đồng bọn thảo luận bọn họ không hiểu rõ vì sao một cái bởi vì khắc kim quá nhiều bị đông đảo người chơi đánh đánh giá kém game giả lập vì sao đột nhiên đóng cửa nạp tiền cửa vào là công ty game đột nhiên lương tâm phát hiện chuyện này không có khả năng lắm cũng không ít người chơi cho rằng là trò chơi ra bụt trò chơi nhắc nhở phát sai bọn họ muốn muốn mở ra nạp tiền giao diện lại phát hiện nạp tiền giao diện đã không có đậu phộng thật đóng lại a ta còn nghĩ đến tháng này phát tiền lương khắc kim đây ta đánh bạc một bao điều cay ngày mai cái này nạp tiền cửa vào liền sẽ một lần nữa mở ra các người chơi nghị luận ở mỹ không ít người chơi c à n g là bên dưới muốn đi đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn đậu đen rau muốn một phen mà nhóm đầu tiên bên dưới người chơi rất nhanh liền đã nhận ra tự thân thân thể dị thường đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn lập tức có người phát bài viết các ngươi có cảm giác hay không chính mình thân thể có cái gì không đồng dạng ta đi các ngươi cũng dạng này ta hiện tại cảm giác lực lớn vô cùng thân thể tràn đầy lực lượng vừa mới ta mở ra máy chơi game thời điểm rõ ràng không dùng lực liền đem máy chơi g a m cửa kho cấp hiên phi theo phát giác dị thường người chơi càng ngày càng nhiều đại đế g i ả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phía trên phát biểu người chơi cũng càng nhiều mà trong hiện thực không có online cũng vẫn chưa có ngủ đại đế g i ả thiên người chơi cũng đều đã nhận ra tự thân biến hóa lâm giật trong nhà lý thủ hoa cùng triệu t ử kiện bởi vì không biết là đại đế g i ả thiên phản hồi vô cùng h o a n g hốt bọn họ không biết vì sao thân thể giống như xuất hiện biến hóa trọng đại một chút vật công bọn họ phát hiện tu vi của bọn hắn tăng mạnh đến mức phùng mậu vũ bạch khả nhi đã sớm biết đại đế già thiên hôm nay rạng sáng mười hai điểm muốn phản hồi cũng một mực đang c h cho nên bọn họ trên thân thể xuất hiện trọng đại biến hóa vẫn chưa làm cho các nàng quá mức ngạc nhiên các nàng lẳng lặng cảm thụ phản hồi đối với bản thể phía trên cải biến lâm giật ông ngoại bà ngoại bởi vì chỉ là nạp tiền vẫn chưa cắn thuốc tu luyện trước mắt tu vi cảnh giới chỉ là sơ cấp nhất luyện khí một tầng nhưng bọn hắn đồng dạng là cảm nhận được đại đế g i ả thiên phản hồi sau mang tới cải biến lâm giật bên cạnh chu trường minh cảm nhận được đến từ thân thể biến hóa sau khi hít sâu một hơi nhìn về phía lâm giật mà lúc này lâm g ậ t nhắm mắt lại một lát sau lâm g ậ t mở tò mắt chu trường minh cảm giác một đạo sắc bén quang mang theo lâm giật trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất chương 92, không ngại thiếu quốc gia chương 92, không ngại thiếu quốc gia d ạ n g sáng mười hai điểm đại đế giả thiên trò chơi nhắc nhở đóng lại nạp tiền cửa vào đại đế giả thiên bên trong mỗi cái bảng xếp hạng khen thưởng cũng cùng một thời gian cấp cho cho trên bảng xếp hạng người chơi trên bảng xếp hạng các người chơi thu đến khen thưởng về sau phát hiện khen thưởng so trước t i a đều muốn phong phú rất nhiều lần hôm nay đại đế giả thiên tình huống như thế nào à đầu tiên là đóng lại nạp tiền cửa vào trên bảng xếp hạng khen thưởng lại như thế phong phú ta chỉ là tại cảnh giới xếp hạng bảng phía trên bài danh hơn một ngàn tên khen thưởng cho ta đổ bật thì so với h ô m qua giá trị cao gấp mấy chục lần ta cũng vậy hai chúng ta bài danh không sai bị lắm phần thưởng này cầm ta có chút lo lắng à, công ty game đây là không có ý định qua sao tại sao ta cảm giác trò chơi này khắp nơi lộ ra quỵ dị a ngươi có phát hiện hay không trò chơi này giống như so lúc trước biến đến có chút không giống ngươi t i ể u nói này thật đúng là giống như càng thêm chân thật cũng liền tại bảng xếp hạng khen thưởng phát ra trước tiên đại đế giả thiên phản hồi cũng không có dấu hiệu nào phản hồi đến mỗi một tên người chơi trên thân nhóm đầu tiên bên dưới cùng không ngủ người chơi rất nhanh liền đều phát giác tự thân biến hóa mà tại đại đế g i ả thiên bên trong người chơi cũng đều chậm rãi cảm giác được đại đế g i ả thiên đóng lại nạp tiền cửa vào sau đại đế g i ả thiên giống như đột nhiên biến đến chân thực lên thời điểm trước kia tại đại đế g i ả thiên bên trong luôn có một loại hư vô không chân thật cảm giác đây là tất cả đêm giả lập bệnh chung nhưng bây giờ các người chơi phát hiện tại đại đế g i ả thiên bên trong giống như cùng tại bên ngoài mở dạng có người chơi thử méo méo chính mình phát hiện mình tại đại đế già thiên bên trong thân thể có vô cùng chân thực xúc cảm một chút dung lực còn có thể cảm giác được rõ ràng cảm giác đau loại tình huống này để không ít người chơi kinh ngạc đến ngây người tại chỗ có một ít người chơi ý thức được vấn đề về sau thì lựa chọn bên dưới đây là nhóm thứ hai cảm nhận được tự thân bản thể xuất hiện trọng đại biến hóa người chơi bọn họ liên tưởng đại đế giả thiên bên trong xuất hiện biến cố một số người chơi ý thức được vấn đề bọn họ gọi điện thoại cho không có chơi qua đại đế giả thiên bằng hưu biết được đối phương cũng chưa từng xuất hiện biến hóa gì về sau càng là suy nghĩ minh bạch nguyên do tất cả đều rung động không thôi lâm giật trong nhà toàn viên đạt được phản hồi chu trường minh nhìn lấy mở mắt ra lâm giật cảm nhận được lâm giật vừa mới trong nháy mắt khiến người ta kinh dị khí tức trong lòng đang suy nghĩ hắn khắc kim hai trăm bạn thân thể đạt được phản hồi thì xuất hiện to lớn cải biến hắn cảm giác trạng thái thân thể của mình lập tức trẻ trí ít mười tuổi đồng thời cảm giác thể nội tràn ngập lực lượng như vậy lâm giật cái này lúc trước khắc kim hơn bạn đứa người đạt được phản hồi sau lại là tình huống như thế nào đâu tỉ mỉ cảm mộ một phen lâm giật thở nhẹ thở ra một hơi hắn tại đại đế giả thiên bên trong vip đẳng cấp là cao nhất mười tám cấp đại đế giả thiên phản hồi về sau tu vi cảnh giới của hắn phản hồi sau đạt được một trăm tám mươi tăng thêm Tu vi cảnh giới đạt được tăng thêm về sau, vi về giới cảnh được lâm giật c ả n hiện g ớ i v chưa tại đ ư tuy là n l tứ cực cảnh đệ nhất cảnh cánh tay trái cảnh tầng thứ nhất nhưng là tương đương với một trăm tám mươi lần cùng cảnh giới hắn chỗ lấy s o chu trường minh tiếp thu phản hồi thời gian dài một số là bởi vì hắn còn có thế giới biếu tặng mười cấp tăng thêm cái này tăng thêm trước mắt đồng dạng là tăng thêm tại trước mắt phía trên cũng chính là lâm giật trước mắt lấy được phản hồi là bình thường hạ mười tám lần lâm giật vừa mới một chút vận chuyển cựu bí chi d a i tự bí phát giác được d a i tự bí là trên cơ sở này tăng lên chiến lược cũng chính là lâm giật hiện tại nếu như vận chuyển d a i tự bí còn có thể trên cơ sở này tăng lên mười mấy lần cũng chính là bình thường tứ cực cảnh đệ nhất cảnh cánh tay trái cảnh tầng thứ nhất một trăm tám mươi lần trở lên 180 lần trở lên chiến lược tăng t h m giới lâm g i ậ t cho là mình hiện tại tuy nhiên vừa bước vào tứ c ự c cảnh nhưng trên thực lực mạnh đáng sợ cái này cũng chưa tính lâm g i ậ t trước mắt hoang cổ thánh thể đối tượng thân tăng thêm hoang cổ thánh thể sớm tại lúc đầu lâm g i ậ t vừa mới thu hoạch được c ử u bí c h i giai tự bí thời điểm l i ề n đã phản hồi đến bản thể phía trên vốn là danh s ư n g đồng cấp vô địch hoang cổ thánh thể tuy nhiên tu luyện tiêu hao rất nhiều nhưng đồng dạng cũng là vô cùng cường đại hiện tại cảnh giới tu vi phản hồi đi ra lâm dật có thể cảm nhận được thể nội dồi dào như hải năng lượng hùng hậu vô cùng năng lượng để lâm dật đều cảm thấy giật mình tính cả hoang cổ thánh thể lâm giật trước mắt thực lực mạnh liền chính hắn đều cảm giác khủng bố hắn tự mình văn chừng hiện tại nếu như hắn toàn lực nhất kích có thể trực tiếp diệt đi làm tinh phía trên một h ạ n g trung quốc gia nơi này nói diệt đi là toàn lực nhất kích phía d ư ớ i trực tiếp đem toàn diện phá hủy hóa thành phế tích tiếp nhận tu vi phản hồi về sau lâm giật đột nhiên cảm giác vô số tin tức tràn vào đến trong đầu của hắn tại lâm giật cảm giác bên trong thời gian biến đến dài đằng đắng lại tốt giống như chỉ là trong nháy mắt cựu bí tri g i a tự bí, bí luân hải đế kinh cùng đạo cung đế kinh đông đạo c à n n ộ khắc ở lâm g ậ t trong đầu lúc này lâm g ậ t cảm giác hắn đối cựu bí chi giai tự bí còn có luân hải đế kinh cùng đạo cung đế kinh như là tu luyện sử dụng nhiều năm một dạng đồng thời lâm giật trong lòng cũng đối bọn nó có khắc sâu lý giải lâm giật thở ra một hơi đến bình phục giờ phút này trong lòng của hắn rung động mặc dù sớm biết luân hải đế kinh cùng đạo cung đế kinh thập phần cường đại người thiên dù sao bọn họ có thể tại đại đế giả thiên chưa phản hồi trước đó liền có thể tại trong hiện thực sử dụng có thể thấy chúng nó chỗ đặc t h ủ nhưng bây giờ đại đế giả thiên phản hồi về sau bọn họ cũng đều toàn diện phản hồi tới lâm giật mới biết rõ lúc trước là hắn kiến thức có ít luân hải đế kinh cùng đạo cung đế kinh xa so với hắn nghĩ càng khủng bố hơn cường đại nhìn lâm dật mở to mắt bên cạnh chu trường minh thở sâu đối với hắn nói ra một cái đêm giả lập lại có thể đem bên trong tu vi phản hồi đi ra việc này có thể so sánh phiêu lượng quốc tài chính hệ thống sụp đổ lớn hơn thế giới trật tự khẳng định sẽ vì vậy mà phát sinh cải biến cực lớn chu trường minh vừa mới cũng là dùng một chút thời gian mới bình phục nội tâm của mình rung động lâm dật tuy nhiên ngươi là sau cùng vài phút mới nói cho ta biết đại đế giả thiên có thể phản hồi ta vẫn còn muốn đại biểu long quốc cảm tạ ngươi đối với long quốc tới nói vô cùng vô cùng trọng yếu n g đối lúc gì gì. t với long quốc tới nói cùng đại đế giả thiên phản hồi so ra lâm giật sợ tác sở vi liền không có trọng yếu như vậy phản hồi việc này hoàn toàn không phải vạn đức tiền tài có thể đánh đồng chu trường minh cũng biết vàng vào lâm dật tin tức này hiện đang nghiệm chứng là thật thì đầy đủ long quốc gia mặt cùng phiêu lượng quốc thương lượng chết bảo vệ lâm dật mà lam tinh thế giới bố cục cũng sẽ tại thời khắc này bắt đầu phát sinh trọng đại biến hóa chương chín mươi ba lam tinh xuất hiện biến hóa chương chín mươi ba lam tinh xuất hiện biến hóa đại đế giả thiên bên trong phản hồi cũng không phải là lập tức đem tất cả mọi thứ đều phản hồi đi ra phản hồi trình tự là dựa theo lúc đó đại đế giả thiên mở ra bảng xếp hạng trình tự tiến hành phản hồi cơ bản cũng là một ngày phản hồi một dạng đại đế giả thiên ngày đầu tiên mở ra là cảnh giới xếp hạng bảng cho nên hiện tại phản hồi cũng là tu vi cảnh giới lâm giật cựu bí chi giai tự bí còn có luân hải đế kinh cùng đạo cung đế kinh bởi vì này đặc thù hiện tại thì toàn diện phản hồi đi ra không chỉ là đại đế già thiên đối các người chơi tiến hành tu vi cảnh giới phản hồi toàn bộ lam tinh cũng tại mười hai điểm một khắc này linh khí so lúc t r ư ớ c nồng hậu dày đặc mấy lần đông đảo lam tinh phía trên có năng lực mượn nhờ linh khí năng nhân dị sĩ cũng cảm nhận được cái này linh khí phía trên trọng đại biến hóa chu trường minh vẫn chưa cùng lâm g ậ t tiếp tục nói chuyện với nhau quá lâu làm long quốc lãnh đạo cấp cao nghiệm chứng đại đế già thiên có thể phản hồi về sau hắn còn có quá nhiều chuyện cần phải đi xử lý cho lâm d ậ t lưu lại một cái dành riêng cho hắn điện thoại về sau chu trường minh thì theo lâm d ậ t trong phòng đi ra lão phùng ngươi có một đứa cháu n g â n a đi thôi đã trễ thế như vậy người ta cũng cần nghỉ ngơi hơi thở nói xong dẫn đầu dẫn đầu liền đi ra ngoài trường quan lâm d ậ t có liên quan vụ án số tiền khổng lồ như vậy không phải lập tức đem hắn truy nã uy án sao lý thủ hoa hiện tại cũng không biết đại đế giả thiên có thể phản hồi hai người bọn họ đều đang chơi đại đế giả thiên lý thủ hoa cùng triệu tử kiện k ắ c kim k h n g ít hai người đều là đại đế giả thiên bảng xếp hạng trước một trăm người chơi bọn họ trong hiện thực tu vi cảnh giới khi lấy được phản hồi về sau trực tiếp tiêu thăng đến đại đế giả thiên bên trong chỗ đạt tới mệnh tuyển cảnh hắn mới vừa cùng triệu tử kiện tán gỡ qua đối phương cũng giống như hắn tu vi tăng nhiều bởi vì nồng độ linh khí đột nhiên tăng mạnh hai người bọn họ còn cho là bọn họ tu vi tăng nhiều nguyên nhân cùng nồng độ linh khí có quan hệ đến ở bên cạnh vùng mộng vũ biến hóa của bọn hắn bởi vì hai người quang chú ý tự thân cũng không có lưu ý làm chu trường minh theo lâm giật trong phòng đi tới thì muốn mang theo hai người bọn họ rời đi cái này khiến lý thủ hoa mười phần không hiểu hắn cho rằng tối thiểu nhất hiện tại muốn chức khống chế lại lâm giật sau đó đem lâm giật giao cho phiêu lượng quốc thẩm phán xử trí trong lòng hắn lâm giật phạm vào chuyện lớn như vậy đã triệt để không cứu nổi bọn hắn một nhà người toàn bộ đều sử dụng có liên quan vụ án tiền tham ô theo ta long quốc p h á p quy cũng là muốn toàn bộ truy nã giam lãnh đạo ngươi sẽ không phải là bị người này mệt hoặc đi nghe lý thủ hoa nói như vậy bên cạnh hắn triệu tử kiện cũng vội vàng đi tới chu trường minh bên người sau đó một mặt cảnh giới nhìn lấy sau đó từ trong phòng đi ra lâm g ậ t bởi vì hắn cũng cảm giác có chút ly kỳ chu trường minh chỉ là theo chân lâm giật đơn độc tiếp xúc một đoạn thời gian ngắn làm sao sau khi ra ngoài liền muốn rời khỏi làm long quốc cần thế gia tộc đi ra đệ tử bọn họ được chứng kiến không ít năng nhân dị sĩ giống như là thôi miên mê hoặc cái gì thủ đoạn cũng là phổ biến chu trường minh thái độ chuyển biến tại lý thủ hoa xem ra giống như là bị lâm giật mê hoặc trên người của ta có nguyên trưởng lão luyện chế hộ phủ làm sao có thể bị người mê hoặc tình huống đã hiểu rõ ràng về trên đầu sau đó đạt xử lý văn kiện đi thôi nghe chu trường minh nói như vậy lý thủ hoa trong lòng không tâm lòng nhưng hắn cũng biết có nguyên trưởng lão vị này đại lão luyện chế hộ p h ù tại thân chu trường minh cơ bản không tồn tại cái gì bị người mê hoặc thôi miên mà chu trường minh là long quốc lãnh đạo cấp cao ngay trước chu trường minh trước mặt bọn họ không thể không nghe chu trường minh cho nên khi chu trường minh đẩy cửa phòng ra sau khi đi ra lý thủ hoa cùng triệu tử kiện hai người nhìn nhau cũng đi theo ra ngoài p h ù nguyên n g tín nhìn lấy chu trường minh bọn họ sau khi đi nhữ mày sau đó quay đầu đối lâm giật nói ra người đem trò chơi phản hồi sự tình nói cho chu lãnh đạo rồi lâm giật gật, gật đầu không nghĩ tới một trò chơi thật sự có thể phản hồi ngươi nói cho cũng tốt dùng tin tức này nói không chừng có thể bảo vệ ngươi một mạng ngươi việc này làm quá lớn quá mức nói xong p h ù nguyên n g tín thở dài một tiếng lúc trước thời điểm p h ù nguyên n g tín nghe lâm giật nói bởi vì hắn dẫn đến phiêu lượng quốc tài chính hệ thống sụp đổ lúc liền nghĩ qua có nên hay không nói cho chu trưởng mình trò chơi có thể phản hồi sự tình muốn dùng tin tức này đem đổi lấy long quốc bảo trụ lâm giật nhưng khi đó hắn cũng không thể vô cùng xác định đây chính là chuyện thật tăng thêm lâm g ậ t lúc trước đã từng cảnh cáo qua hắn vô luận như thế nào không thể tại phản hồi trước cùng những người khác nói cho nên vùng nguyên tín thì không nói gì ông ngoại không có việc gì ta đều có thể xử lý phản hồi sau cảm giác thế nào ta cảm giác trong thân thể tràn đầy lực lượng có loại trở lại hơn hai mươi năm trước cảm giác ừ n chờ quay đầu ta cho ngươi cùng bà ngoại một số tu luyện ăn g dược có thể làm cho các ngươi biến đến càng tuổi trẻ ai việc này quá lớn ông ngoại cũng giúp không được ngươi gấp cái gì đi một bước nhìn một bước đi lúc này lâm giật ông ngoại càng đa tâm hơn nghị cũng không ở phía sau thể biến hóa phía trên hắn ý nguyên so sánh bi quan lâm giật nhìn ông ngoại rằng này cũng không có lại đi giải thích cái gì bởi vì cũng không tốt lắm giải thích chẳng lẽ muốn nói cho phùng nguyên tín nói hắn hiện tại liền có thể đi đem phiêu lượng quốc tiêu diệt để hắn thoải mái tinh thần chỉ có thể nói chờ một đoạn thời gian về sau phùng nguyên tín chính mình liền có thể minh bạch đến cùng là cái gì tình huống bà ngoại n g ư ơ i cảm giác như thế nào cùng ông ngoại ngươi một dạng cảm giác trạng thái thân thể trở lại hơn hai mươi năm trước mà lại ta còn cảm giác trong thân thể có cỗ nhiệt lưu toàn thân tràn đầy khí lực ừ cái này nhiệt lưu là thể nội linh khí bởi vì ông ngoại bà ngoại đối tại tu luyện cái gì rốt đặc cắn mai lâm giật một chút làm một chút giải thích t i ể u Di, n g ư ơ i thế nào. n g h e lâm dật hỏi ý kiến hỏi mình, phùng m ộ n g vũ cười hắc hắc, nàng so phùng nguyên tín biết đến đồ vật nhiều. n h ì n lâm dật hiện tại tình huống, nàng liền biết lâm dật chính mình cũng không lo lắng chút nào, thì chứng minh không có vấn đề gì. Ta cho là ta hiện tại phất tay thì có thể đánh chết một con trâu. Phùng m ộ n g vũ lời này để lâm dật nhiều ít có chút im lặng. Ng ư ơ i đều m ệ n h tuyển cảnh sáu tầng liền vì đánh chết một con trâu a. Lâm dật vậy ta cái gì thời điểm có thể ngự kiếm phi hành. Nam dự tương quan bí quyết liền có thể trực tiếp lắng không phi hành. Chờ quay đầu dạy người. nói xong lâm giật nhìn về phía bạch khả nhi dò hỏi khả nhi n g ư ơ i thì sao ta cảm giác thể nội tràn đầy lực lượng nói xong bạch khả nhi còn nắm chặt lại nắm tay nhỏ biểu thị chính mình mượn phần có sức mạnh ừng lên trước đại đế g i ả thiên bên trong làm quen một chút các ngươi bây giờ được lực lượng chờ quen thuộc về sau mới có thể tại trong hiện thực sử dụng bằng không sẽ tạo thành đại phá hư chu t r ư ở n g m ì n h sau khi rời đi trực tiếp rút lui tất cả chấp pháp đội viên cùng quân đội cái này khiến rất nhiều người không hiểu làm sao náo ra trận thế lớn như vậy cứ như vậy sấm to mưa nhỏ kết thúc thứ nhất không hiểu vẫn là lý thủ hoa cùng triệu thực i ệ n bọn họ thế nhưng là biết một số tình huống chỉ bất quá tại ra đến thời điểm chu trường minh đã cảnh cáo bọn họ bọn họ lúc trước nghe được tất cả nội dung đều thuộc về t u y ệ t mật nếu như tin tức bị tiết lộ ra ngoài như vậy thì khẳng định là hai người bọn họ đến lúc đó long quốc sẽ đối bọn hắn truy trách đối chu trường minh cảnh cáo hai người đều có chút xem thường bởi vì hôm nay là đại đế giả t i ê n vừa phản hồi ngày đầu tiên thời gian cũng mới vừa qua khỏi đi không lâu ý thức được chính mình đạt được siêu cường thực lực các người chơi còn tại thăm dò giai đoạn cho nên hiện ở các nơi không có bởi vì người chơi phát sinh bao nhiêu náo động lâm giật cùng mọi người đơn giản nói chuyện với nhau một phen về sau cùng bạch khả nhi về tới gian phòng của hắn tiến v à o đại đế giả thiên bên trong online một khắc này mặc kệ là dùng giả lập m ũ giác bạch khả nhi vẫn là game giả lập kho bên trong lâm giật thân thể trực tiếp biến mất không thấy gì nữa sau khi online lâm giật trước tiên tra xét c á c theo thứ tự bảng khen thưởng hắn biết hôm nay là đại đế giả thiên một lần cuối cùng bảng xếp hạng cấp cho khen thưởng khen thưởng so với hôm qua muốn phong phú rất nhiều mà hắn còn có lấy mười cấp thế giới biếu tặng tại đại đế già thiên bên trong tùy ý thu hoạch đem về có mười tăng gấp một mức lâm dật không biết vị này ý thu hoạch là tính thế nào có phải là giống nhau hay không đổ vật đến trong tay hắn sau đều có tăng phúc nhưng trên bảng xếp hạng khen thưởng tuyệt đối thuộc về tăng phúc phạm chủ chương chín mươi b ố long quốc quan phương phản ứng chương chín mươi b ố long quốc quan phương phản ứng lưu vân trí lúc trước tại lâm dật nhà phụ cận trên quảng trường nhỏ gặp gỡ hắn nghe người khác nói lâm dật thông qua game giả lập có thể kiếm tiền thì hỏi thăm lâm dật hiện tại chơi là cái gì game giả lập lúc đó lâm dật đề cử cho hắn cũng là đại đế già thiên đối với cái này đánh giá kém bay đầy trời đại đế giả thiên lưu v â n trí lúc đó hơi nghi hoặc một chút vì sao lâm giật nói cái này đem giả lập có thể kiếm tiền hắn cùng lâm giật không có cái gì c ự toán tự nhận hai người quan hệ vẫn còn lưu v â n trí cho rằng lâm giật cũng không cần thiết lừa hắn ông thái độ muốn thử một chút lưu v â n trí đăng ký đại đế giả thiên tài khoản không dám nhiều khắc chỉ khắc kim hai nghìn khối tiền kết quả chơi hai ngày hắn phát hiện muốn tại đại đế giả thiên bên trong kiếm tiền cũng không đơn giản có thể tiền kỳ đầu tư đã ném t i n bảo lưu văn trí thì kiên chỉ chơi đồng thời cũng khắp nơi tìm kiếm cơ hội m u ô n bán muốn đem đầu tư tiền vốn vơ vét trở về với lúc mới bắt đầu lưu v â n trí còn trong lòng có chút căm hận lâm giật cho rằng là lâm giật hồ hắn hung hăng muốn tìm kiếm tiền môn lộ hắn còn thật để lưu v â n trí tìm được hắn phát hiện tại đại đế giả thiên quan phương diễn đàn phía trên có người thu mua bán ra nguyên tinh lúc mới đầu nguyên tinh bán ra giá cả đạt tới một ba mươi tả h ư u mà có người thu mua giá cả là một hai mươi sáu một hai mươi bảy mỗi lần thu mua tới sau đó chuyển tay bán đi có thể có ba đến bốn biên trình đ giá thu mua một trăm đồng tiền nguyên tinh Liền có thể từ đó kiếm được hắn liền trở thành đại đế giả thiên bên trong một cái đầu cơ trục lợi nguyên tinh tiểu thương tiến làm đại đế giả thiên các loại lễ bao loại bỏ về sau nguyên tinh giá cả tăng v ọ n dựa vào trong tay góp nhặt nguyên tinh lưu văn trí phát một món tiền nhỏ kiếm được tiền lưu văn t r i muốn mời lâm giật ăn bữa cơm cảm tạng nhưng hắn không có lâm giật điện thoại liên lạc hắn đi hai lần quảng trường nhỏ cũng không có lại độ thượng lâm giật thì không giải quyết được gì bởi vì kiếm được tiền lưu v â n trí cho rằng đại đế giả thiên bên trong cơ hội buôn bán rất lớn tăng thêm trong tay có tiền lưu v â n trí phát giác được đại đế giả thiên bên trong đan dược giá cả tương đối cao đồng thời số lượng có hạn hắn thì thông qua đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phía trên thu mua các loại đan dược một số làm nhiệm vụ đạt được đan dược bỏ không được sử dụng người chơi sẽ đem đan dược lấy ra bán đi giá cả tự nhiên so đan dược cửa hàng bên trong tiện nghi rất nhiều dựa vào không ngừng thu mua đầu cơ trục lợi đan dược lưu văn trí lại nhỏ kiếm lời một bút hôm nay lưu văn trí giống như ngày thường thu mua một mua cũng h ú t đ không lâu lắm đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phía trên thì có mấy danh người chơi phát bài viết nói thân thể của mình xuất hiện biến hóa sau đó càng ngày càng nhiều người chơi gia nhập vào thảo luận bên trong lúc này lưu văn trí cũng không có lòng online hắn vẫn tại đổi mới đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn nhìn các người chơi thảo luận thông qua các người chơi thảo luận lưu văn trí ý thức được hắn đột nhiên lấy được lực lượng khả năng đến từ đại đế giả thiên hồi tường lúc đó lâm d ậ t từng nói với hắn có thể nhiều khắc kim thì tận lực nhiều khắc một số hắn có chút hối hận hối hận làm sao lúc trước kiếm tiền sau không có bỏ phải tiếp tục khắc kim cùng lưu văn trí một dạng tại biết đại đế giả thiên có thể phản hồi tu bi nhưng là bởi vì khắc kim thiếu mà ảo não người chơi số lượng cũng không ít nhưng bây giờ đại đế giả thiên đã đóng lại nạp tiền cửa v à o đã không thể tiếp tục khắc kim lưu văn trí nghĩ đến chính mình vừa mới thu mua một nhóm lớn n ă n dược đ ộ i vàng online nhìn lấy ba lô bên trong đông đảo đan dược hắn biết những thứ này nguyên bản không quá đáng tiền đan dược về sau đem về bán đi giá trên trời long quốc quan phương số một lãnh đạo cũng chính là vị kia tứ hợp viện bên trong tiểu giáo tôn trùng sơn láo giả hắn tiếp vào chu trường minh đêm khuya gọi điện thoại tới nói cho hắn biết một cái tên là đại đế giả thiên trò chơi có thể phản hồi tu vi tuy nhiên chu trường minh bên kia không thể xác định tin tức tính chân thực nhưng làm số một lãnh đạo hắn những năm này được chứng kiến quá nhiều ly kỷ sự tình hắn mười phần quả quyết tại chỗ an bài song sôi để một mực kỳ thời chờ lệnh bộ đội tiến b à o đại đế giả thiên bên trong tiến hành nạp tiền trong quân đội có phân phối game giả lập b ũ giáp để dùng cho các binh lính làm dịu áp lực còn có cũng là quan phương cũng làm ra một số giả lập trình tự để các binh lính tại giả lập thế giới bên trong tiến hành một số thương vong lớn hơn mô phỏng huấn luyện c h i bộ đội này toàn viên tiến hành nạp tiền dù sao thời gian quá gấp gấp rút chỉ có tốc độ cực nhanh binh lính hoàn thành lần thứ hai nạp tiền đại bộ phận binh lính chỉ là hoàn thành một lần nạp tiền đại đế giả thiên nạp tiền cửa vào thì đóng lại nhưng bởi vì nhân số nhiều tổng cộng cùng nhau cũng có mấy trăm ư c làm nhận được tin tức biết nhóm này nạp tiền binh lính toàn bộ đạt được phản hồi sau số một lãnh đạo trên mặt lộ ra nợ nụ cười cũng cho bọn hắn hạ mệnh lệnh mới lý thủ hoa cùng triệu tự kiện theo chu trường minh rời đi lâm giật nhà sau thì về hàng bởi vì đêm đã khuya tăng thêm không có chuyện gì khác phải xử lý hai người theo siêu năng quản lý cục người phụ trách trương toàn dũng về tới siêu năng quản lý cục sau khi trở về lý thủ hoa càng nghĩ càng cảm giác không thích hợp hắn cho rằng chu trường minh tại xử lý lâm giật việc này phía trên không cần phải nặp như vậy trọng cầm lấy sau đó nhẹ nhàng để xuống thậm chí hiện tại lâm giật nhà chung quanh liền chấp pháp đội đều không có để lại tiếp tục giám sát hắn tìm được cùng hắn cùng nhau trở về triệu tử kiện tử kiện ngươi nói lúc đó lâm giật đem chu lãnh đạo đơn độc gọi trong phòng đều nói cái gì làm sao hắn vừa ra tới thái độ thì phát sinh đại biến hóa lúc trước chu lãnh đạo là muốn mời chào lâm giật cho mình dùng thái độ ta biết loại này mời chào cũng là long quốc quan phương nghĩ biện pháp đem lâm giật tuyết giấu đi sau đó không còn có tự do chỉ có thể trong bóng tối ra sức vì nước nhưng khi đó lâm giật cũng trực tiếp cự tới ta hoa ca ta cũng cảm thấy kỳ quái có thể đây là phía trên lãnh đạo ý tứ chúng ta quản nhiều như vậy làm gì người thì không hiếu kỳ hiếu kỳ a chúng ta thực lực bây giờ tăng mạnh chúng ta cùng một chỗ lại đi điều tra điều tra cái này nếu là có phát hiện gì thế nhưng là cho gia tộc chúng ta lập đại công a cái này không được đâu có cái gì không tốt xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm cái này lâm tật tuyệt đối có vấn đề lớn chúng ta nếu là có thể móc ra vấn đề của hắn đem tuân ra đến liền xem như chu lãnh đạo cũng không tiện nói gì liền xem như không tuân ra đến cũng có thể dùng để uy hiếp bọn họ ngươi nhìn lâm giật trong nhà cái kia hai cái cô nương xinh đẹp nhất là phùng mậu vũ cỡ nào cực phẩm mưu và ta ta chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm giác trong lòng hòa nhiệt tại sinh tử trước mặt hai cái này cô nương xinh đẹp vì cứu lâm giật nói không chừng liền sẽ đi theo chúng ta đến lúc đó chúng ta một người một cái còn có thể thay phiên mà lại chúng ta thực lực bây giờ cường đại liền xem như phạm chút ít sai lầm quan vương cũng sẽ không bắt chúng ta thế nào sợ cái gì ngươi sẽ không phải là không dám đi hoa ca ngươi lời nói này ta có cái gì không dám ta theo trong nhà đi ra lúc lao tử ta thì nói cho ta biết liền xem như giết người phóng hỏa chỉ cần không bị người tại chỗ bắt lấy thì không có vấn đề nhiều lắm là cũng là bị phái đưa về gia tộc giam lại chứ sao chương 95, í i kinh khủng gấp mười lần tăng phúc chương 95, í i kinh khủng gấp mười lần tăng phúc lý thủ hoa vốn là cao nạo g tự đại có thủ tất báo người nếu không hắn cũng sẽ không lúc đó nhìn thấy phùng đ ộ n g vũ cùng lâm giật lúc cho rằng lâm giật là bóng đèn liền trực tiếp muốn cho lâm giật một số tiểu giáo huấn lúc đó giáo huấn không thành ngược lại là tại lâm giật thủ hạ bị t h i lớn tay bị lâm giật nắm sưng đau hai ngày thù này hắn nhưng này lúc i khi biết、lâm、giật nắm giữ to lớn tiền tài nhớ hắn càng nắm lớn còn như muốn chiếm làm của riêng. chiếm kỹ. Về sau sau của là làm lâm l to trước lý thủ hoa là dự định sử dụng lâm dật biểu cứu triệu toàn nguyên sau đó thiết kế lâm dật có thể chu trường mình đến để lý thủ hoa biết lâm dật tất cả tư sản đã bị long quốc quan phương để mắt tới hắn muốn mua đ ổ lâm dật tư sản đã không thể nào bất quá cái này không ảnh hưởng hắn muốn muốn trả thù lâm dật tâm tư mà lại hiện tại hắn thực lực tăng nhiều hắn còn không biết là đến từ đại đế giả thiên phản hồi thực lực tăng mạnh để lý thủ hoa lòng tự tin tăng mạnh phải biết m ệ n h t u y ệ n cảnh thực lực tu vi tại trong hiện thực đều là các đại ẩn thế gia tộc bên trong khá mạnh người mới có mà lại trong lòng của hắn vẫn cho rằng lâm giật phạm sự t ì n h quá lớn liền xem như lâm giật cùng chu trường minh đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó chu trường minh cũng không giữ được lâm giật lâm giật phạm phía dưới chuyện lớn như vậy hắn c o i như đối lâm giật cả nhà làm chút gì long quốc quan phương cũng sẽ không bắt hắn thế nào đương nhiên bởi vì tại lâm giật thủ hạ thua t h t qua lý thủ hoa gọi lên triệu tử kiện biết rõ triệu tử kiện tính nét hắn chỉ là r ă n ba câu thì khơi dậy triệu tử kiện lòng hào thắng tại long quốc triệu tử kiện chỗ triệu ra địa vị có thể so sánh hắn lý giả cao không ít lâm dật tiến vào đại đế giả thiên bên trong trước tiên thì cảm nhận được đại đế giả thiên biến hóa hắn hiện tại có thể trực tiếp cảm nhận được trong không khí linh khí nồng độ linh khí phía trên đại đế giả thiên bên trong hiện tại muốn so làm tinh phía trên nồng hậu dày đặc gấp đôi lâm dật chú ý điểm không tại cái này nồng độ linh khí phía trên hắn cấp tốc xem xét các đại trên bảng xếp hạng khen thưởng tại biết lần này bảng xếp hạng khen thưởng lại so với trước kia phong phú rất nhiều bây giờ còn có thế g i i biếu tặng mười tăng gấp mỗi bức lâm dật đối những phần thưởng này mười phần chờ mong làm cha xét tất cả khen thưởng về sau lâm giật mặt mũi tràn đầy tinh hỉ biết khen thưởng sẽ không tệ nhưng là phong phú trình độ viễn siêu lâm giật tưởng tượng đầu tiên là cảnh giới xếp hạ n g bảng khen thưởng làm cảnh giới xếp hạ n g bảng hạng một lâm giật lấy được khen thưởng cũng không tệ cảnh giới của hắn tu vi đạt tới tứ cực cảnh về sau cảnh giới xếp hạ n g bảng khen thưởng thì biến thành tứ cực đan lâm giật vốn cho rằng lần này khen thưởng đều vẫn là các loại đan dược chỉ bất quá phẩm chất phía trên so lúc trước càng tốt hơn chân quý hơn tăng thêm còn có thế g i i b ế u n mười tăng gấp mọi mức đem sẽ nhận được một nhóm mười phần chân quý đan dược có thể cũng không phải là như thế lần này lâm giật tại cảnh giới xếp hạ n g bảng hạ n g một khen thưởng là cùng nhau xem đi lên rất kỳ dị tinh thạch tên là b ạ n nguyên thiên thạch chỉ lớn chừng quả đ ấm công năng cũng chỉ có một cái nhưng thì cái này một cái công năng lâm giật cho rằng nó có thể so với t h ầ n khí mang theo ở trên người tu luyện lúc có thể tăng lên mười lần tu luyện tốc độ dựa theo lâm giật phỏng đoán cái này b ạ n nguyên thiên thạch vốn là chỉ là có thể tăng lên một lần tu luyện tốc độ nó là ở thế giới biếu tặng mười tăng gấp b ộ i bức phía dưới mới trở thành mười lần đối với cái gọi là thế giới biếu tặng mười tăng gấp mỗi bức lâm giật hiện tại bao nhiêu có hiểu một chút cũng không phải là đạt được một vật thu hoạch mười tăng gấp đội bước sau thì cho ngươi mười cái mà là tại v ố n có trên cơ sở để thứ này hiệu quả lập gấp mười lần cái này có thể so sánh bản thân cho một cái tăng phúc sau cho mười cái nghịch thiên nhiều liền lấy bạn nguyên thiên thạch tới nói cho mười khối có thể tăng lên một lần tu luyện tốc độ cùng cho một khối tăng lên mười lần tu luyện tốc độ tuyệt đối là một trời một vực bản thân lâm giật hiện tại vip một tám cấp tu luyện thì có một trăm tám mươi tăng thêm về sau đạt được thế giới biếu tặng mười cấp thế giới biếu tặng lâm giật thử qua cùng phản hồi một dạng cũng là mười lần tăng phúc nói cách khác lâm dật bản thân tự mang cũng là mười tám lần tu luyện tăng thêm lâm dật xem xét vạn nguyên thiên thạch về sau lập tức liền thử một chút cái này là có thể tại bản thân hắn tăng thêm phía trên điệp ra nói cách khác hiện tại lâm dật sử dụng vạn nguyên thiên thạch tiến hành tu luyện đem sẽ nhận được một trăm tám mươi lần tu luyện tăng thêm chỉ là cảnh giới xếp hạng bảng phía trên khen thưởng vạn nguyên thiên thạch liền đã vượt quá lâm dật dự kiến mang đến cho hắn cự đại kinh hỷ không sai cái khác trên bảng xếp hạng khen thưởng ở thế giới biếu tặng mười tăng gấp mỗi bức giới cũng đều mang cho lâm dật khác biệt kinh hỉ thể chất xếp hạng bảng khen thưởng tại không có tùy cơ đạo cụ khen thưởng về sau. cho đều là tăng lên thể chất đan dược bởi vì số lượng thiếu tăng thêm lâm g i ậ t hoang cổ thánh thể muốn muốn tăng lên tiêu hao rất nhiều cho nên một b mực đến lâm g i ậ t cũng không có dựa vào thể chất xếp hạ n g bảng khen thưởng đan dược để hoang cổ thánh thể thể chất tăng lên lần này thể chất xếp hạ n g bảng khen thưởng cũng không phải tăng lên thể chất đan dược mà chính là một cái trong suốt sáng long lanh như là đ à o mật một dạng quả thực tên là cựu tinh bàn đảo tác dụng cũng rất đơn giản sử dụng sau có thể tăng lên trên diện rộng thể chất bởi vì vẫn chưa nói có thể tăng lên bao nhiêu lâm dật trực tiếp tại c h â ăn hết cảm giác cùng trong hiện thực đảo mật không có khác nhau quá nhiều sau khi ăn xong lâm giật hoang cổ thánh thể trực tiếp tăng lên tới cao dai hoang cổ thánh thể cấp bậc tăng lên để lâm giật thể nội vốn làm ê n h mông năng lượng lại lần nữa tăng mạnh mấy lần các theo thứ tự bảng k h e n thường đều là lẫn nhau đối ứng tọa kỵ xếp hạng bảng k h e n thường là tọa kỵ có thể cần dùng đến lâm giật độc giác linh mã tiểu bạch lúc trước lâm giật chính là vì bá bản g soát đi ra một bước đến lấy được các loại tọa kỵ đan dược và đồ vật đều cho nó dùng tới tọa kỵ xếp hạng bảng phía trên kết thường vốn là thẳng bình thường nhưng ở mười tăng gấp mỗi bước giới đó cũng là cực kỳ tốt đồ vật đem tất cả bảng xếp hạng khen thưởng toàn bộ nhìn qua một lần về sau lâm giật có loại phát tài cảm giác lấy được đều là một số có tiền đều mua không được độ tốt nhìn qua tất cả bảng xếp hạng khen thưởng về sau lâm giật nhìn về phía ba lô bên trong nguyên tinh lúc trước thời gian cấp bách lâm giật khắc kim nạp tiền về sau còn chưa có đi nhìn nguyên tinh trước mắt ba lô bên trong mang theo nguyên tinh số lượng là có hạn chế hạn mức cao nhất đạt tới hai trăm mức về sau liền sẽ dựa theo một mười nghìn tỷ lệ chuyển hóa làm thiên nguyên tinh lúc trước lâm giật nạp tiền một vòng cuối cùng là một mười tám vật ư tăng thêm lúc trước khắc kim lâm giật tổng cộng hướng về đại đế g i ả thiên bên trong khắc gần một hai bạn ước không có khắc kim một mười tám bạn ước trước lâm giật còn có hơn một nghìn một trăm l ước nguyên tinh trong đó một nghìn ước nguyên tinh chuyển hóa là một nghìn vạn thiên nguyên tinh khắc kim về sau lâm giật một mười tám bạn ước đạt được sáu mươi ba vạn ước nguyên tinh sáu mươi ba vạn ước nguyên tinh cũng là sáu ba ước thiên nguyên tinh lúc trước lâm giật thiên nguyên tinh đạt tới một ước thời điểm phát động mới chuyển hóa mười nghìn viên thiên nguyên tinh chuyển hóa là một viên thần nguyên tinh đội trở thành nguyên tinh cũng là một ước viên nguyên tinh có thể chuyển hóa thành một viên thần nguyên tinh cho rằng thần nguyên tinh tương đối chân quý lâm dật đem nguyên tinh toàn bộ chuyển hóa làm thần nguyên tinh mà lại chuyển hóa về sau cũng không cần nhìn cái k i a m ộ t chuỗi dài con số nếu như cần phải dùng đến thời điểm còn có thể tùy thời chuyển hóa trở về lúc này lâm dật ba lô bên trong biểu hiện là sáu mươi ba vạn viên thần nguyên tinh một nghìn vạn thiên nguyên tinh hơn một trăm tám mươi ước nguyên tinh lâm dật biết những thứ này thần nguyên tinh thiên nguyên tinh nguyên tinh sẽ là hắn sau này tăng lên cảnh giới tu vi quan trọng chương chín mươi sáu giấc n ộ n g của ta thực hiện chương chín mươi sáu giấc n ộ n g của ta thực hiện phiêu lượng quốc làm lam tinh phía trên siêu cường quốc một trong dựa vào lần trước chiến tranh thắng lợi tiền lãi tăng thêm đối tài chính đem khống cái này gần trăm năm nay phiêu lượng tệ tại lam tinh phía trên một mực là chủ lưu nhất tiền tệ lam tinh các quốc gia bảy tám mươi phần trăm giao dịch đều sẽ dùng phiêu lượng tệ đến t ế toán t lam tinh các quốc gia vì giữa các nước giao dịch tiện lợi đều sẽ mua sắm đại lượng phiêu lượng quốc nợ của chính phủ bởi vậy phiêu lượng tệ tại lam tinh phía trên địa vị vô cùng vững chắc dùng lượng toàn lam tinh quốc gia khắc tiền đến cung cấp cho quốc gia mình nhân dân các loại tài chính xáo lộ phiêu lượng quốc chơi hết sức quen thuộc nếu ai đối bọn hắn có uy hiếp bọn họ liền sẽ sử dụng đối các loại tài chính thủ đoạn chèn ép đối phương nhiều năm qua phiêu lượng quốc phát sinh qua mấy lần khủng hoảng tài chính cũng đều nương tựa theo điểm này làm cho cả lam tin h tất cả quốc gia tới trả tiền lam tin h các quốc gia bởi vì cùng phiêu lượng quốc trói chặt quá sâu vì tự thân lợi ích không thể không nắm lỗ m ố i nhận phiêu lượng quốc nhiều lần đem lam tin h tất cả quốc gia xem như giao h ẹ c ắ t giao h ẹ hành động đã gây nên rất nhiều quốc gia mãnh liệt bất mãn hiện tại lam tin các quốc gia cũng đang từ từ bán tháo một số phiêu lượng quốc nợ của chính phủ tận lực thoát khỏi đối phiêu lượng tệ ỷ lại nhưng đối với tất cả l à m tinh quốc gia tới nói đây là một cái đại công trình không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành phiêu lượng quốc chính mình cũng không ngờ tới bọn họ vững chắc trên trăm năm có thể không ngừng bắt l à m tinh tất cả quốc gia lông cựu tài chính hệ thống thế mà tại ngắn ngủi không đến trong vòng một canh giờ toàn diện sụp đổ phiêu lượng quốc tài chính hệ thống sụp đổ trước tiên quốc tế thị trường giao dịch phía trên phiêu lượng tệ liền nhanh chóng nhảy cầu bị giảm giá trị phiêu lượng quốc tài chính bộ môn lập tức triệu tập đại lượng phiêu lượng tệ tiến hành các loại cứu thị thế mà vô dụng bọn họ tài chính hệ thống sụp đổ đã thế bất khả kháng một bộ tài chính hệ thống thành lập hoàn thiện cần vô số năm nhưng sụp đổ chỉ cần một cơ hội phát g i á c lượng lớn phiêu lượng tệ không cách nào đưa đến cứu thị mục đích phiêu lượng quốc khẩn cấp đóng lại các loại tài chính thị trường giao dịch tại bọn họ đóng lại các loại thị trường giao dịch lúc phiêu lượng tệ đã so với lúc đầu mất giá gần bảy thành phiêu lượng quốc các bộ môn nghĩ biện pháp thời điểm cũng lập tức đối tài chính hệ thống sụp đổ tiến hành điều tra điều tra kết quả rất mau ra đến nguyên nhân gây ra là một cái đến từ long quốc cá nhân tài khoản phiêu lượng tệ ngành tương quan lập tức dùng ngoại giao thủ đoạn liên hệ long quốc cùng long quốc tiến hành thương lượng nhưng quốc gia cùng quốc gia ở giữa thương lượng cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể thương lượng ra kết quả phiêu l ư ợ n g quốc đóng lại các loại thị trường giao dịch sau phiêu l ư ợ n g quốc một đám tương quan đại lão cấp tốc tụ tập lại thương thảo như thế nào không chế lại tài chính hệ thống sụp đổ đối phiêu l ư ợ n g quốc tới nói lần này sự kiện quá lớn ảnh hưởng tới bọn họ quốc căn bản đến mức cái này dẫn phát bọn họ tài chính hệ thống sụp đổ cá nhân tài khoản long quốc nắm giữ người đối với phiêu l ư ợ n g quốc tới nói ngược lại là không trọng yếu dù sao liền xem như tìm được thẩm phán người này lỗi bọn hắn đã sụp đổ tài chính hệ thống tới nói cũng không làm nên chuyện gì bọn họ phải nghĩ biện pháp vững chắc đã sụp đổ tài chính hệ thống một quốc gia trọng yếu nhất cũng là tài chính hệ thống làm phiêu lượng tệ bị giảm giá trị nhảy cầu về sau phiêu lượng quốc vô số người đầu tư bởi vậy tổn thất nặng nề phiêu lượng quốc đông đảo tương quan người đi ra đầu phố bắt đầu biểu tình kháng nghị yêu cầu phiêu lượng quốc quan phương bồi thường tổn thất của bọn họ cụ c t h ế càng ngày càng nghiêm trọng phiêu lượng quốc đầu đường thượng du làm được nhân viên cũng càng ngày càng nhiều long quốc bên kia cho ra thuyết pháp nói là đang điều tra đã đối cái này tài khoản tiến hành đó băng cũng khống chế nhân viên t ư ơ n n có thể coi là, là điều tra ra được lại như thế nào đây chỉ là từng cái người tài khoản liền xem như thẩm phán người này đối với chúng ta mà nói cũng không được tác dụng chiến tranh nhất định phải khởi xướng chiến tranh chuyển di trong nước mâu thuẫn chiến tranh vội vang chiến tranh là không sẽ thắng thế nhưng là có thể làm sao không nhanh chóng khởi xướng một vòng chiến tranh ngay cả chúng ta đều muốn bị tức giận quốc dân lật đổ xuống đài phiêu lựa quốc bên trong cầm quyền một đám q u n lớn mỗi người mỗi ý tranh luận không nghỉ đảo quốc cũng bạo phát vấn đề lớn hòn đảo của bọn họ đứng trước đám chìm cũng cần đối ngoại chiến tranh có thể để bọn hắn cho chúng ta đánh tiền tuyến dính đến một quốc gia tương lai cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể làm đi ra quyết định biện pháp tại bọn họ thương lượng xử lý phương án thời điểm tình báo tương quan bộ môn đưa tới một tin tức long quốc cảnh nội xuất hiện một số đột nhiên nắm giữ siêu cường lực lượng người cụ thể là cái gì dẫn đến phiêu l ư ợ n g quốc tình báo tương quan bộ môn ngay tại khẩn cấp trong điều tra long quốc bên này nghiệm chứng đại đế giả thiên có thể phản hồi về sau tương quan văn kiện trước tiên phát bỏ vào các nơi các nơi căn cứ phía trên tương quan văn kiện cấp tốc bắt đầu tiến hành các loại an bài theo càng ngày càng nhiều đại đế giả thiên người chơi ý thức được chính mình thu hoạch được siêu phạm lực lượng về sau long quốc các nơi thời gian dần trôi qua xuất hiện một số náo động bất quá bởi vì là long quốc đêm khuya ảnh hưởng không phải quá lớn mà tại đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phía trên đông đảo người chơi không ngừng phát biểu người các loại ngôn luận đ ề u không ngoại lệ các người chơi đều là khiếp sợ đồng thời vô cùng kích động các minh đệ ta đạp mã mộng tưởng thực hiện ta hối h ậ n không có nhiều khắc kỳ m a b à n g hữu mộng tưởng là tốt ta cũng có qua loại ý nghĩ này nhưng là bây giờ nhiều như vậy vũ khí công nghệ cao ta hỏi ngươi ngươi có thể ngăn cản viên đạn ta cảm giác ta bây giờ có thể vậy ngươi có thể ngăn cản tên lửa sao cái này quá sức đi các loại hưng ơ phấn các người chơi đều có ý nghĩ của mình có thậm chí đã bày ra hành động là một người đột nhiên nắm giữ siêu phàm lực lượng về sau bọn họ bức thiết muốn muốn đi làm một số trước kia chuyện không dám làm lâm giật tra xét tất cả khen thưởng về sau đi thẳng tới thiên diễn thánh đ i ệ n hắn muốn nghiệm chứng giới hắn hiện tại tu luyện thiên giai tu luyện động phủ tăng thêm là thế nào đi vào thiên giai tu luyện trong động phủ lâm giật cảm nhận được so sánh với bên ngoài nồng đậm mấy lần linh khí lấy ra vừa lấy được vạn nguyên thiên thạch lâm g ậ t vận chuyển luân hải để kinh trong lúc nhất thời lâm g ậ t cảm nhận được vô số linh khí tràn vào đến thể nội Cái nhưng à này y cái này cũng k so cắn t h hiện, hiện、so、đối với lâm giật tới nói căn bản không đủ dùng đối mặt tình huống này lâm giật cũng không cố ý bên ngoài bởi vì hắn biết gây nên tu luyện đ ộ n g phủ tại đại đế giả thiền phản hồi về sau đã cùng lúc trước không giống nhau lúc trước thời điểm là trực tiếp trị số phía trên tăng thêm mà bây giờ thiên giai tu luyện động phủ cũng không có trị số phía trên tăng thêm hắn căn bản kỳ thật cũng là một cái tụ lại linh khí thiên giai trận pháp mà linh khí cũng không phải tự dưng xuất hiện là trận pháp đằng sau liên tục không ngừng nguyên tinh cung cấp đi ra bất quá lần này lâm g i ậ t chỉ là đến thí nghiệm một chút hắn tu luyện hiệu quả hiệu quả phi thường tốt so với hắn lúc trước cắn thuốc tu luyện mò một chút thiên giai trong động p h linh khí bị lâm giật trong thời gian ngắn tu nạp không nhìn trước mắt linh lực tụ lại tốc độ tối thiểu nhất muốn một hai giờ mới có thể đạt tới lúc trước nồng độ lâm giật không có tiếp tục tu luyện mà chính là xuất r a lúc trước tại trên bảng xếp hạng lấy được có thể gia tăng cảm nộ bổ đệ tử bắt đầu đối luân hải đế kinh tiến hành cảm nộ chương chín mươi bảy dám đưa tới cửa một chết chương chín mươi bảy dám đưa tới cửa một chết đại đế g i ả thiên tuy nhiên đã đem lâm giật cựu bí chi giai tự bí luân hải đế kinh cùng đạo cung đế kinh toàn diện phản hồi cho lâm giật để lâm giật đối với bọn chúng lý giải như là đã tu luyện sử dụng tới nhiều năm nhưng cái này mấy cái môn công pháp quá mức bao la q u n q u n còn có chính là hiện tại công pháp chưa phản hồi cái này mấy môn siêu cấp công pháp là sớm phản hồi không có các loại tăng thêm lâm giật trước mắt chỉ là có thể vô cùng thuần thục sử dụng mà lại bởi vì vì lúc trước lâm giật không có phản hồi trước đó bọn chúng độ thuần thục chỉ là sơ d a i đối với rất nhiều chỗ huyền diệu lâm giật chỉ là kiến thức nửa đời đối công pháp tiến hành tu luyện cảm lộ dựa theo đại đế giả thiên bên trong phép tính cũng là tăng lên hắn độ thuần thục quá trình đại sự đại sự đại đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phía trên bởi vì phản hồi nguyên nhân một mực vô cùng nóng nảy lúc có người chơi phát ra thiết mời nói mình cùng bằng hữu cùng một chỗ tổ đội r ế t yêu thú bằng hữu không cẩn thận chết mất không có phục sinh về sau nhất thời đưa tới vô số đại đế giả thiên người chơi chú ý ta bằng hữu kia chết về sau cũng chưa sống lại ta phát tin tức hắn cũng không trở về ta cho người nhà của hắn gọi điện thoại bọn họ nói ta bằng hữu cũng không có tại l ê m giả lập kho bên trong hắn trực tiếp biến mất cái này t h i ế t mời rất nhanh bị thọt tới phía trước nhất phía dưới có không ít người chơi cùng tiếp ta đi tình huống như thế nào không thể sống lại à ta vừa mới hai cái tổ đội đồng đội chết rồi ta cho bọn hắn phát tin tức không có về ta còn tưởng rằng bọn họ bên dưới bọn họ sẽ không phải cũng đã biến mất đi nghe gián chủ nói như vậy ta vừa mới bên dưới nhìn một chút cùng ta một phòng bằng hữu cũng không có ở game giả lập kho bên trong ta tại đại đế giả thiên bên trong có thể liên hệ với hắn ta để hắn bên dưới xem xét hắn cũng nói ta không có ở game giả lập kho bên trong chúng ta thí nghiệm một chút chỉ cần là online thân thể của chúng ta liền sẽ tại game giả lập kho bên trong trực tiếp biến mất một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng tình huống này để rất nhiều người chơi đang kinh hỉ chính mình thu hoạch được siêu phạm lực lượng đồng thời bị dội cho một chậu nước lạnh các ngươi nói chúng ta tình huống này có phải hay không ôn lại tương đương tiến vào cái nào đó dị thế giới có khả năng này ta mới vừa cùng một cái quan hệ hữu hảo nở t ở cờ giao lưu ta phát hiện hắn hiện tại so lúc trước càng thêm nhân tính hóa mảy may cảm giác không ra cùng trong hiện thực người khác nhau ở chỗ nào có thể cái này nếu là không có thể sống lại vậy chúng ta tiến vào đại đế giả thiên bên trong chẳng phải là quá nguy hiểm khi biết được tin tức này về sau rất nhiều người chơi trực tiếp không dám vào vào đến đại đế giả thiên chúng dù sao cái này muốn là tại đại đế giả thiên bên trong tử vong trực tiếp biến mất cái kia ở tại đại đế giả thiên bên trong nguy hiểm hệ số thì quá cao lý thủ hoa cùng triệu tử kiện hai người trao đổi một phen về sau lại lần nữa đi tới lâm giật nhà bọn họ chuẩn bị tìm tới lâm giật đem lâm giật trực tiếp khống chế lại không có đi cửa bọn họ trực tiếp nhảy cửa sổ tiến vào kết quả sau khi đi vào liền phát hiện trong phòng không có bất kỳ a i tình huống này để lý thủ hoa cùng triệu tử kiện m ư i phần nghi hoặc làm sao bọn họ chân t r ư ớ c vừa đi không bao lâu lâm giật một nhà thì biến mất đâu hoa ca, làm sao bây giờ lục soát một chút nhìn xem có cái gì manh mối hai người đem lâm giật nhà trực tiếp lật ra cái cơ sở hướng lên trên cũng không có tìm được đầu mối gì cái này để cho hai người thất vọng liền tại bọn hắn lúc sắp đi đại đế giả thiên bên trong cảng nộ luân hải đế kinh lâm giật hắn cảm giác được chính mình lưu lại cảnh giới thủ đoạn bị người phát động ý thức được trong hiện thực có chuyện phát sinh làm hắn đi ra liền thấy đem nhà mình lật đến rối loạn cùng vừa nhảy cửa sổ rời đi lý thủ hoa cùng triệu t ử kiện nhìn gian phòng của mình bị lật đến rối loạn lâm giật nhữ mày vốn là lâm giật đối lý thủ hoa thì có ý quyết giết hiện tại xem bản thân hắn đưa tới cửa trực tiếp đi theo một lát sau lâm giật trở về chính mình đến mức lý thủ hoa cùng triệu tự kiện đã biến thành cho tàn hắn xưa nay không là cái gì nhân từ nương tay người bằng khung cũng sẽ không ở kiếp t r ư ớ c động như vậy lay động dưới cục diện sống qua mười năm chỉ bất quá lúc trước đại đế giả thiên không có tiến hành phản hồi lâm giật tương đối điệu thấp mà thôi giải quyết hai người này đối lâm giật tới nói thì cùng bóp chết hai con kiến một dạng đơn giản về phần hắn giết chết hai người đến tiếp sau sẽ phát sinh cái gì lâm giật căn bản không quan tâm cựu gia của hắn định nhân cũng không chỉ là làm tinh phía trên những người này trở lại chính mình lâm giật đơn giản thu thập một chút lại lần nữa tiến vào đại đế giả thiên bên trong thời gian chậm rãi xói mòn bởi vì đại đế giả thiên phản hồi dẫn phát xuất chúng nhiều vấn đề có vô số mới người chơi tràn vào đến đại đế giả thiên bên trong nhóm này mới người chơi tiến vào đại đế giả thiên bên trong tại lò gặp thì sẽ nhận được cải biến nắm giữ siêu phàm lực lượng lang tinh phía trên quốc gia khác vốn là cũng có một chút người chơi ưa thích chơi một số đông phương sắc thái game giả lập đại đế giả thiên bên trong đồng dạng có quốc gia khác người chơi chỉ bất quá cùng long quốc so ra nhóm này người chơi số l ư ợ n g í t bọn họ cùng long quốc người chơi một dạng đạt được đại đế giả thiên phản hồi các quốc gia tại quốc gia khác đều có các loại thám tử long quốc làm lam tinh phía trên số một đại quốc đó cũng là lam tinh chúng đa quốc gia chú ý mục tiêu long quốc b i ế n cố đưa tới nhiều nước chú ý đại đế giả thiên cũng tiến vào các quốc gia cao tầng ánh mắt vì đối đại đế giả thiên có càng nhiều hiểu rõ các quốc gia cũng điều động không ít người tiến vào đại đế giả thiên bên trong trong lúc nhất thời đại đế giả thiên bên trong lại tràn vào vô số quốc gia khác người chơi trên internet lúc trước đều là liên quan tới phiêu lượng quốc tài chính hệ thống sụp đổ tin tức theo thời gian di chuyển đại đế giả thiên xuất hiện tình h u ố n dị thường leo lên các quốc gia tin tức đầu đề một cái game giả lập tiến vào bên trong thì có thể có được viễn siêu thường nhân lực lượng sự kiện này so với phiêu lượng quốc tài chính hệ thống sụp đổ còn muốn ly kỳ cùng trọng yếu người hơi thông minh một chút đều có thể nghĩ đến điều này có ý vị gì chỉ là một đêm toàn bộ lam tinh thế giới t r i t để lăn lộn loạn cả lên một người khi lấy được siêu phàm lực lượng sẽ làm gì chứ cái kia chính là đi làm trước kia chính mình không dám làm hoặc là không có thực lực làm sự t ì n h long quốc còn đỡ một ít từ nhỏ tiếp nhận giáo dục tốt để rất nhiều người mặc dù có siêu phàm thực lực nhưng vẫn chưa nghĩ đến làm sàng làm vậy nhưng hai năm này long quốc bởi vì vì một vài vấn đề bị kinh tế ảnh hưởng rất nhiều tuổi trẻ người đều đọc lại một thân táo bạo cảm xúc tiêu cực mà đại đế g i ả thiên bên trong tuổi trẻ người chơi số lượng trên cơ bản chiếm chính thành với lúc mới bắt đầu vừa đạt được siêu phàm lực lượng ở vào kinh hỷ cùng trong rung động nhưng n à y một ít các người chơi tiêu hóa tự thân đạt được siêu phàm lực lượng sau chuyện này các nơi náo động thì nhiều hơn mà lại bởi vì các người chơi vừa đạt được siêu phàm lực lượng vận dụng không thuần t h ụ tạo thành rất nhiều đại phá hư đại đế già thiên bên trong chỉ cần là đăng ký đổ bộ tiến vào bên trong liền có thể có luyện khí cảnh một tầng t u vi luyện khí cảnh một tầng có lực lượng thì viễn siêu người bình thường mà khổ hải cảnh một tầng một kích phía dưới bạo tường không có vấn đề tương đương với đến phát đại bi lực ba mươi mm đạn xuyên giáp trong đó mạnh một số một kích phía dưới phá hủy một tòa nhà không thành vấn đề coi như trước trước một nhóm người chơi đại đều đã đạt đến khổ hải cảnh bọn họ tại chưa quen thuộc chính mình lực lượng dưới tạo thành phá hư có thể nghĩ chương chín mươi tám một vòng mới dung chuyển bắt đầu chương chín mươi tám một vòng mới dung chuyển bắt đầu là vô số người nắm giữ siêu cường lực lượng có người còn tiếp tục tuân thủ luật pháp nhưng còn có không ít người nắm giữ siêu cường lực lượng về sau đã không cam tâm nguyên bản sinh hoạt quy tích toàn bộ lam tinh thế giới bố cục bởi vậy xuất hiện cải biến t ự lớn long quốc bên này bởi vì lâm giật trước một bước cáo chi chu trường minh liên quan tới đại đế giả thiên phản hồi sự tình để long quốc quan phương có trước một bước chuẩn bị tại có bộ phận người chơi bắt đầu dựa vào có được siêu cường lực lượng làm sằng làm bẫy lúc long quốc quan phương cấp tốc ra mặt giải quyết đương nhiên bởi vì long quốc cảnh nội đại đế giả thiên người chơi số lượng quá nhiều long quốc quan phương mặc dù nhanh hành động nhưng y nguyên không có thể giải quyết tất cả bởi vì các người chơi đưa tới náo động vấn đề vân thành phố siêu năng quản lý cục tại quan phương giới văn kiện đặt thời điểm nhanh chóng tổ chức nhân thủ bắt đầu ứng đ ô i vân thành phố náo động ai biết lý thủ hoa cùng triệu tử kiện đi đâu điện thoại đều đánh không thông vân thành phố siêu năng quản lý cục người phụ trách trương toàn dũng nhìn lấy trước người mười mấy vị đội viên c a o mày không vui nói hắn hỏi ý gây nên phía dưới không ít đội viên phát ra tiếng cái này còn có thể đi đâu a hai người tìm nữa đuồng n ị c h đi thôi đúng đấy từ khi đi vào vân thành phố lý thủ hoa tiểu tử kia thế nhưng là hàng đêm phàn người nào để người ta lý ra tại vân thành phố có sản nghiệp đây nghe được trước người các đội viên ồn ào t r chứ toàn d ũ n g chân mày nữ lợi hại hơn những gia tộc này đi ra đệ tử thời điểm trước kia đều là tại mỗi người gia tộc bên trong bởi vì tổ kiến siêu năng quản lý cục nguyên nhân a o ào rời khỏi gia tộc đi vào đến trong xã hội những người này bởi vì sau lưng có gia tộc tăng thêm tự thân có vượt qua người ta một bậc lực lượng vậy nhưng mỗi cái đều là kiệt ngao bất thuận bởi vì các tòa thành thị bởi vì bọn hắn đến dẫn phát ra không ít tình huống vì thế quan phương đều hạ văn kiện để bọn hắn thu liễm vân thành phố bên trong có t r ư ơ n g gia trương toàn dũng xem ở trương gia trên mặt mũi đại bộ phận gia tộc đệ tử coi như nghe lời bọn họ náo ra sự cố còn không phải rất nhiều nhưng tương tự cũng là có gai đầu trong đó lý thủ hoa ủ ỉ vào lý gia tại vân thành phố có chút căn cơ là lớn nhất một cái gai đầu trương toàn dũng làm phía trên an bài siêu năng quản lý cục người phụ trách lúc trước đem lý thủ hoa phân chia đến tiểu phân đội của mình chính là vì tốt hơn ướt thuốc hắn hít sâu một hơi trương toàn dũng quyết định trước mặt kệ hai người này tốt trước mặt kệ hai người bọn họ phía dưới ta an bài công tác vương kỳ người đem phía trên phía dưới văn kiện tư liệu phát hạ đi để tất cả mọi người nhìn xem đợi chút nữa dựa theo tiểu phân đội phối hợp địa phương chấp p h á t đội mỗi người phụ trách vân thành phố một cái khu vực người nào khu vực muốn là xử lý không tốt thì c út cho ta về gia tộc mình đi làm văn kiện phát hạ về phía sau đông đảo gia tộc đệ tử đều sắc mặt nặng nghề bọn họ mặc dù sớm coi đón trước đêm khuya bị gọi tới khả năng có đại sự phát sinh có thể việc này thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn không chỉ là vân thành phố long quốc những thành thị khác siêu năng quản lý cục cũng đều nhận được mệnh lệnh ảo xất động ma tộc thiên tôn trong hiện thực là cái phú nhất đại tự mình đánh liều một nhà công ty lên sàn hắn tại nhà này công ty lên sàn nắm giữ năm mươi lăm cổ phần đồng thời có đại lượng để đó không dùng tiền tài bởi vì trong tay tiền nhàn rỗi nhiều lúc trước long q u ố c thị trường giao dịch dung chuyển xuống tuy nhiên có tổn thất nhưng đối với hắn tư sản ảnh hưởng không phải quá lớn dốc sức làm xuống tới như vậy đại gia nghiệp về sau công ty của hắn thì giao cho chuyên nghiệp đoàn đội tiến hành quản lý có tiền có nhàn hắn bình thường thì mê một số game giả lập thì ưa thích tại game giả lập bên trong không ngừng giết hại thưởng thụ đao kiếm xuyên thủng người khác loại kia cảm giác thậm chí có lúc tại trong thế giới hiện thực hắn nhìn đến một số để hắn phản cả người đều có một loại muốn đem đối phương phân thây ý nghĩ đây là hắn trước kia sáng lập công ty mình dốc sức làm lúc giết người lưu lại một số hậu di chứng hắn tại đại đế giả thiên bên trong chức trước sau sau khắp kim hơn một nghìn bạn vip đẳng cấp mười cấp tại đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi trước ma tộc thiên tôn tu vi cảnh giới bị hắn tăng lên tới mệnh tuyển cảnh tám tầng trước mắt tại cảnh giới xếp hạng bảng phía trên xếp hạng thứ hai làm đại đế giả thiên phản hồi về sau ma tộc thiên tôn đầu tiên là kinh ngạc sau đó kinh hỉ có thể dựa vào chính mình dốc sức làm sáng tạo đi ra một nhà công ty lên sàn ma tộc thiên tôn cũng là được chứng kiến một số năng nhân dị sĩ biết trên thế giới này có một nhóm người nắm giữ viễn siêu thường nhân lực lượng hắn đã từng thông qua chính mình quan hệ muốn thu hoạch được một số lực lượng siêu việt thường nhân có thể những người này đối tại chính mình thủ đoạn cái kia đều là bảo bối ghê gớm căn bản sẽ không truyền thụ người khác ma tộc thiên tôn theo không nghĩ tới có một ngày hắn lại bởi vì một cái game giả lập thu hoạch được siêu phạm lực lượng kinh hỷ sau đó ma tộc thiên tôn tại đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phía trên biết tất cả người chơi đều thu được siêu phạm lực lượng ma tộc thiên tôn minh bạch thế giới bố cục đem về tại thời khắc này phát sinh vô cùng lớn cải biến giờ k h ắ c này ma tộc thiên tôn có cái siêu cấp điên cuồng tỏ gan ý nghĩ đàng vân giá vụ trong khoảng thời gian này bởi vì vì lúc trước kiến thức lâm dật đại sát tư phương đó cũng là điên cuồng khắc kim nạp tiền tăng lên chính mình hắn khắc kim số tiền thậm chí so ma tộc thiên tôn còn nhiều chỉ bất quá hắn tiền kỳ thời điểm cho rằng đại đế giả thiên bên trong có năm nguyên nhân dẫn đến hắn có mấy ngày không có khắc kim nếu không hắn cũng không phải là cảnh giới xếp hạng bảng thứ ba mà chính là hạng hai hiện tại đàng vân giá vụ đồng dạng cũng là vít mười cấp cảnh giới tu vi cùng ma tộc thiên tôn một dạng là mệnh tuyển cảnh t n g tầng chỉ bất quá hắn là sau đến để thăng đi lên cho nên bài danh tại ma tộc thiên tôn đằng sau khi biết đại đế g i ả thiên cái này đem giả lập đem bên trong cảnh giới tu vi phản hồi đi ra đàng vân giá vụ cùng đại chúng người chơi một dạng vừa mới bắt đầu là không thể tin về sau cũng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ bởi vì còn có rất nhiều nghi hoặc đàng vân giá vụ k e o lên hắn biểu đệ phiên vân phúc thủy tiến vào đại đế g i ả thiên bên trong tiến hành thăm dò buổi sáng thời điểm lâm giật thu đến thẻ ngân hàng mở tài khoản làm được tin nhắn hắn bị đông cứng tiền tài đã giải đông lệnh có thể bình thường sử dụng bất quá đối với lâm g i ậ t tới nói tiền này không có nạp tiền đến đại đế giả thiên bên trong tác dụng không l á rất lớn bởi vì h ắ n biết chờ qua một đoạn thời gian nữa đại đế giả thiên bên trong một khối nguyên tinh đều có thể bán hơn giá trên trời long quốc một ngày mới đại đế giả thiên có thể phản hồi sự t ì n h tại trên internet đã triệt để lên men lên cũng có thể có được siêu phàm lực lượng s o ra phiêu l ư ợ n g quốc tài chính hệ thống sụp đổ căn bản không đáng giá nhắc tới càng nhiều người chơi ý thức được chính mình đạt được đại đế giả thiên lực lượng phản hồi một ít khổ sở ép dân đi làm biết được chính mình nắm giữ siêu phàm lực lượng về sau cũng không đi làm long quốc lúc trước có mấy trăm vạn đại đế giả thiên người chơi k h ô n g lồ như vậy một nhóm người chơi nắm giữ siêu phạm lực lượng về sau không cam lòng hiện trạng quá nhiều người long quốc cảnh nội một vòng mới dung chuyển bắt đầu long quốc quan phương cũng tiếp ngay cả phát ra mấy đạo quan phương thông báo cảnh cáo long quốc tất cả mọi người không muốn bởi vì có siêu phạm thực lực liền đi làm sảng làm bậy bằng không bị tổng đến ý nguyên phải bị pháp luật trách nhiệm đồng thời long quốc các thành thị còn phát xuống thông báo phải câu được đến lực lượng phản hồi thị dân đến siêu năng quản lý cục tiến hành báo cáo chuẩn bị chương chín mươi chín tăng gọn kinh khủng giá cả t r ư ơ n g chín mươi chín tăng b ọ n kinh khủng giá cả lâm g i ậ t hiện tại cảnh giới tu vi là tứ cực cảnh cánh tay trái cảnh tầng thứ nhất dựa theo lâm g i ậ t hiểu rõ tứ cực cảnh trước mắt tại lam tinh phía trên đã là vô địch tồn tại tiếp trước thì có một cái nắm giữ tứ cực cảnh đại ma đầu đi vào lam tinh làm loạn lúc đó vì giết hắn lam tinh liền đạn hạt nhân đều đã b ậ n dụng cũng không đúng hắn tạo thành bao nhiêu thương tổn mà lâm g i ậ t hiện tại thế nhưng là so với lúc trước cái kia tứ cực cảnh ma đầu muốn mạnh hơn quá nhiều bất quá bây giờ lâm dật muốn phải nhanh chóng tăng lên tu vi của mình cảnh giới sử dụng đan dược đã không quá hiện thực cũng không có nhiều như vậy tứ cực cảnh giới đan dược cho hắn dùng bất quá đại đế già thiên bắt đầu phản hồi sau lâm g i ậ t đã có thể mượn nhờ nguyên tinh tăng lên tu vi của mình cảnh giới với hắn mà nói hiện tại nguyên tinh mới là tăng lên cảnh giới tu vi căn bản lâm g i ậ t cho rằng chờ làm hắn đem trong tay tất cả nguyên tinh đều dùng d ơ i sau cảnh giới của hắn tu vi đem sẽ đạt tới một cái không cách nào tưởng tượng độ cao bất quá bây giờ không n ó n g n ả y lâm g i ậ t cho rằng trước tăng lên công pháp sau đó lại tu luyện đến lúc đó hiệu quả sẽ tốt hơn chỉ là luân hải đế kinh quá mức cao thầm mặt chắc lâm dật mượn nhờ bồ đề tử cảm lộ một đêm cũng chỉ là trải b ư ớ c thông phản hồi sau tin tức cảnh giới tu vi tiến hành cảm lộ về sau mặc dù không có tăng lên nhưng hiệu quả là hết sức rõ ràng lâm dật cảm giác mình chỉ là một đêm cảm lộ trải b ư ớ c tự thân chiến lược so với vừa phản hồi lúc liền có thể gia tăng gấp đôi mà cái này gia tăng gấp đôi là cơ sở gia tăng nói cách khác t hưởng thụ các loại tăng thêm lúc trước tại vip 18 cấp 180 t ă n g thêm cùng thế giới biếu tặng mười tám lần tăng thêm tăng thêm cái này lại gia tăng gấp đôi lâm dật bây giờ giống như là ba m ư i sáu lần tăng thêm nếu như lại sử dụng t i ể u bí chi giai tự bí lâm g i ậ t chiến lược tiếp tục đ i ệ t ra có thể nói lâm g i ậ t chỉ cần là cơ sở chiến lược cao như vậy điệp ra xuống hiệu quả sẽ càng phát khủng bố đây chính là lâm g i ậ t khắc kim hơn vạn đức cho lâm g i ậ t mang tới tác dụng quan tu luyện luân hải đế kinh liền xem như cảnh giới tu vi chỉ là luân h ả i cảnh cũng có thể để ta có kinh khủng chiến lược cái này đạo cung đế kinh đồng dạng như thế nhưng là cần phải hao phí quá nhiều thời gian đi tầm lộ không được đến luân hải đế kinh cùng đạo cung đế kinh trước lâm dật cho rằng cảnh giới tu vi trọng yếu nhất hiện tại hắn minh mạch tăng lên thực lực không ngừng cảnh giới tu vi tăng lên mã đức lúc trước nói đại đế giả thiên bên trong c ó nắm sau đó tổ kiến phản đại đế giả thiên liên minh những người kia đâu lão tử vốn là muốn nhiều khắc kim nhìn các ngươi thiếp mời về sau lão tử mới khắc kim mấy ngàn khối tiền đồ chó hoang đều tại ngươi nhóm để lão tử thực lực bây giờ thấp như vậy đừng đạp mã để cho ta gặp gỡ các ngươi bằng không lão tử lăng t r ỉ các ngươi theo thời gian di chuyển các người chơi đều phát hiện chính mình phản hồi lấy được lực lượng là đúng đánh dấu đại đế giả thiên bên trong tu vi cảnh giới phản đại đế giả thiên liên minh lúc trước hành động đưa đến không ít người chơi vứt bỏ du còn dẫn đến không ít vốn là khắc kim người chơi chỉ là khắc kim một số sau liền không có tiếp tục khắc kim hiện tại có không ít người chơi tại đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phía trên bắt đầu khiển trách lên án mạnh mẽ lúc trước phản đại đế giả thiên liên minh người chơi càng có tính khí nóng nảy người chuẩn bị tìm lúc trước phản đại đế giả thiên liên minh người chơi phiền phức xem xét lại phản đại đế giả thiên liên minh người chơi tại lúc trước bị lâm giật sử dụng nguyên khu rét xuyên về sau mấy ngày nay thì không sao c ả n g o i đầu lên hiện tại đại đại đế giả thiên phản hồi bọn họ càng là không dám lo đầu dù sao bọn họ lúc trước sở tác sở vi gắt tội quá nhiều đại đế giả thiên người chơi ha, ha, ha. cũng may mà bọn họ nếu không ta cũng sẽ không khắc kim nhiều như vậy tăng lên thực lực của mình đúng a nói đến còn muốn cảm tạ bọn họ đâu các ngươi kiểu nói này bọn họ còn giống như làm cống n h i n đâu b ấ t quá mặc kệ như thế nào chỉ cần là bị ta tại đại đế già thiên bên trong gặp gỡ có một cái r ế t một cái trong lúc nhất thời nguyên bản phản đại đế già thiên liên minh người chơi như là chuột chạy qua đường một dạng người người t ê o đánh trừ sâu liên minh rất nhiều người chơi xem như phản hồi đến lợi người bọn họ lúc trước vì cùng phản đại đế già thiên liên minh bất chiến thế nhưng là không ít khắc kim tăng lên chính mình nhất là lấy lao tử thiếu niên d á m truy mộng cầm đầu những cái kia trừ sâu liên minh quản sự khắc kim càng nhiều thực lực càng mạnh các ngươi nói hoa nguyên n g đại lão hiện tại cũng tứ cực cả cảnh thực lực của hắn cái kia mạnh bao nhiêu không rõ ràng lúc trước hắn bố trí ra nguyên khu sử dụng nguyên khu thì nhẹ n h ó m tiêu diệt phản đại đế giả thiên liên minh nhiều như vậy người hiện tại thực lực của hắn không dám tưởng tượng hoa nguyên n g đại lão đi ra nói một câu a ngươi thực lực bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào hoa nguyên n g đại lão ngươi muốn thành lập thế lực sao ta muốn đi cho ngươi làm tiểu đệ thành lập thế lực ngươi kiểu nói này Ta đại ộ t n n tưởng, bằng có thực lực một bây giờ, đế i tiểu một số giả a làm m thiên g k bên trong nguyên tinh giá cả tại một mười lăm tả à hữu cũng chính là một khối tiền thu mua mười lăm viên nguyên tinh làm đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi trong vòng mười phút giá cả trực tiếp tiêu thăng đến một một cái này tình thế vẫn chưa đình chỉ hơn mười phút về sau thì có người ra giá một trăm một có người ra giá một trăm khối tiền mua sắm một viên nguyên tinh một đêm trôi qua giá thu mua đã trở thành mười nghìn một cũng chính là mười nghìn khối tiền mua sắm một viên nguyên tinh l i ê n xem như, như thế giá trên trời cũng không có quá nhiều người chơi lựa chọn bán ra cùng nguyên tinh so ra các loại có thể dùng tại tu luyện đan dược giá cả tăng b ọ n c à n g kỳ quanh ơ n một cái luyện k h í giai đoạn dùng tụ linh đan có người mở ra hai triệu khối tiền thu mua phải biết đại đế giả thiên không đóng nạp tiền cửa vào lúc một cái tụ linh đan mới một trăm khối tiền cái này khiến vô số người c ả m thán trên thế giới này kẻ có tiền thật nhiều không sai cứ như vậy cũng cơ bản không có người lựa chọn bán ra trong tay đan dược bởi vì thế giới các quốc gia có vô số người tràn vào đến đại đế giả thiên bên trong đại đế giả thiên bên trong tân thủ tiểu chấn bày biện ra người chen người một mặt mà theo thời gian di chuyển người càng ngày càng nhiều có rất nhiều người chơi phát hiện đại đế giả thiên bên trong tất cả đan dược các loại tiệm vũ khí cửa hàng đạo cụ bên trong đồ vật mặc kệ tốt xấu toàn trong thời gian ngắn tiêu thụ chống Có cùng cờ một ít cùng nở tờ cờ quen biết nở quen người phiêu đi hỏi lượm quốc vốn là dự định khởi xướng chiến tranh đến đem trong nước mâu thuẫn c h u y ể n di ra ngoài đi qua long quốc đông đảo thám tử điều tra tăng thêm long quốc quan phương cũng không có phong tỏa tương quan tin tức phiêu lượm quốc rất nhanh đến mức biết do đại đế g i ả thiên trò chơi này có thể phản hồi lực lượng phiêu lượm quốc quan phương đem tin tức này báo cáo ra sau nguyên bản đầu đường càng ngày càng nhiều biểu tình đám người toàn bộ giải tán hào hào về nhà đăng ký đổ bộ đại đế già thiên đối bọn hắn tới nói bản cực kỳ khó xử ý sự tình Cứ nhưng vậy bị hóa h giải k ô ít. Mà tinh thế Mà Lam giới còn á c quốc g i có thật m l nhiều người dòng người trong nước là ngày thứ hai ngủ tỉnh sau mới biết theo càng ngày càng nhiều người biết đại đế giả thiên cái này đ ê m giả lập triệt để nóng nảy toàn bộ lam tinh dù sao đây là một cái chỉ cần đăng ký đổ bộ liền có thể thu hoạch được viễn siêu bản thân lực lượng game giả lập đăng ký đăng nhập một chút cũng không phải chuyện phiền phái gì theo càng ngày càng nhiều tân nhân tiến vào đại đế giả thiên bên trong tự nhiên cũng là dẫn phát ra một loạt vấn đề bất quá may ra hiện tại phần lớn người đều biết tại đại đế giả thiên bên trong nếu như tử vong sẽ dẫn đến trong hiện thực trực tiếp biến mất loại này trực tiếp biến mất để rất nhiều người đều hiểu khả năng thì là tử vong chỗ lấy trước mắt tất cả người chơi đều so sánh thiết chế tuy tiện cũng không cùng người kết thù k ế toán nhưng bởi vì các nước đều có vô số người tiến vào đại đế giả thiên bên trong trước một nhóm long quốc người chơi nắm giữ vượt qua người ta một bậc thực lực những thứ này long quốc người chơi bên trong có người cũng có một chút tâm tư các quốc gia quan phương thông qua các loại tình huống tiến hành phân tích cho rằng đại đế giả thiên cũng là một cái gì thế giới tuy nhiên ly kỳ nhưng bây giờ đúng là xuất hiện các quốc gia cũng đều tại tương quan tin tức phía trên đối với chuyện này tiến hành đưa tin để tiến vào đại đế giả thiên bên trong người muốn bạn phần cẩn thận liền xem như rằng này lâm tử lớn cái gì chim đều có dựa vào thống kê không trọn ẹ n một đêm sau đó bởi vì đại đế giả thiên mà biến mất người thì có mấy b ạ n đương nhiên lam tinh phía trên mấy tỷ nhân khẩu mỗi ngày bởi vì các loại nguyên nhân tử vong nhân số thì có mấy b ạ n cái này bởi vì đại đế giả thiên mà biến mất mấy b ạ n người tuy nhiên rất nhiều nhưng cũng không phải là vấn đề quá lớn lâm giật cho phùng mộng vũ bạch khả nhi các nàng phát cái tin tức về sau tự lò g ặ p đây lâm giật cái này cũng quá thần kỳ ta cảm giác cái này căn bản là một cái thế giới chân thật lâm giật từ trong phòng đi ra ông ngoại hắn phùng nguyên tín thì đối lâm giật nói ra đêm qua hắn dựa theo lâm giật c á bài tiến vào đại đế giả thiên bên trong Thể n g h i ệ m một phen về sau hắn vô cùng rung động bởi vì hắn tại đại đế giả thiên bên trong hoàn toàn cảm giác không ra cùng trong hiện thực khác nhau ở chỗ nào ông ngoại ta không phải cùng ngươi nói ngươi liền đem nó xem như một cái thế giới chân thật đối đãi là được nghe nói lâm giật nói như vậy phùng nguyên tín gật gật đầu sau đó tiếp lấy đối lâm giật nói ra nhà chúng ta tối hôm qua là không phải chiêu t ạ t rồi làm sao bị lật khắp nơi lộn xộn ngươi bà ngoại kiểm tra một hồi trong nhà cũng không có cái gì vật phẩm quý giá mất đi không có việc gì tới hai cái tiểu m a tặc ta đều giải quyết ai thế đạo này muốn càng ngày càng loạn đúng rồi ngươi bà ngoại có chút việc muốn muốn nói với ngươi nhìn lấy ngay tại nhà bếp bận rộn nấu cơm bà ngoại lâm giật đi qua bà ngoại ông ngoại của ta nói ngươi có chuyện tìm ta gặp lâm giật tới bà ngoại tả vân lan có chút bối rối sau đó đôi lâm giật nói ra cái kia lâm r ậ ta ta nói với ngươi sự kiện ngươi đừng oán nghiệm ta hả bà ngoại ngươi nói sao lại nói như vậy ngươi có phải hay không muốn cho ta nói ngươi cho triệu toàn nguyên chuyển chuyển tiền a làm sao ngươi biết bà ngoại làm hoàn toàn chính xác thực không đúng không có đi qua đồng ý của ngươi bà ngoại xin lỗi ngươi ta cho hắn chuyển hai nghìn vạn để hắn công ty vượt qua cửa hải khó ngươi biểu cứu đáp ứ n g ta nói nhiều lắm là qua một tháng liền đem tiền trả lại không có việc gì hai nghìn bạn mà thôi làng phùng nguyên tín đối lâm giật nói bà ngoại tả vân lan tìm hắn có việc nói lâm giật liền nghĩ đến việc này đối lâm giật tới nói hai nghìn bạn đúng là nhiều nước hiện tại hắn bà ngoại chủ động nói ra chủ động nhận sai lâm giật cũng không trách tội nàng lâm giật vừa bận mượn dùng cái này hai nghìn bạn để ông ngoại bà ngoại hắn triệt để nhận rõ triệu toàn nguyên cả nhà sắp mặt nghe lâm g ậ t không tự trách mình bà ngoại tả vân lan cũng là nhẹ nhàng thở ra từ khi tối hôm qua bắt đầu nàng phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu lâm giật cái này từ nhỏ nuôi lớn ngoại tôn cũng không lâu lắm phùng mậu vũ cùng bạch khả nhi lần lượt từ trong phòng đi ra hai người đều là gương mặt hư n g p h ấ n trong đó phùng mậu vũ vừa ra tới tại chỗ liền muốn cho mọi người biểu diễn một chút sau một khắc phùng mậu vũ trực tiếp lăng không phiêu lơ lửng ta đi tiểu di ta cái này còn không có dạy ngươi phi hành bí quyết ngươi làm sao làm được ta tối hôm qua chính mình nghiên cứu ra được ha ha ha, ha thế nào ta lợi hại đi lợi hại khả nhi khả nhi ngươi cũng biểu diễn một chút đón lấy bạch khả nhi cũng trực tiếp lăng không lơ lửng nhìn hai nữ thêm mà tại không có hắn truyền thụ phi hành bí quyết điều kiện tiên quyết thì tự mình tìm tòi đi ra lăng không lơ lửng lâm giật cũng là rất là bội phục phi hành bí quyết tuy nhiên không phải phức tạp gì bí quyết nhưng không ai truyền thụ chính mình có thể lục lọi ra đến đó cũng là cực kỳ t i n h người điều này đại biểu lấy phùng mộng vũ về mặt tu luyện cực kỳ có thiên phú an điểm tâm thời điểm bạch khả nhi điện thoại vâng lên chà ta sau khi nói xong bạch khả nhi thì nhận nghe điện thoại khả nhi người ở chỗ nào ta tại lâm g ậ t ca nhà đây người đi nhà của tiểu tử kia bên trong làm gì tranh thủ thời gian trở về xảy ra chuyện lớn cha chuyện gì ta hôm nay nhìn tin tức phía trên có một cái gọi đại đế giả thiên game giả lập có thể phản hồi lực lượng ta liền đi thử một chút quả nhiên để ta có viễn siêu lúc trước lực lượng chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam thế giới bố cục phải đổi bên ngoài quá nguy hiểm ta cái này đi đón ngươi chúng ta tìm địa phương tránh n ẽ đúng rồi lâm giật tiểu tử kia cũng chơi game giả lập hắn có hay không chơi đại đế giả thiên cái này game giả lập bạch khả nhi nghe được ba nàng nói cái gọi là đại sự cũng làm việc này về sau trên mặt lộ r a nụ cười ngọt ngào cha lâm giật ca cũng chơi không chỉ là hắn ta gần nhất cũng đều đang chơi đây sớm liền bắt đầu chơi vậy ngươi bây giờ là cảnh giới gì tu vi ta nhìn tin tức đã nói cái này phản hồi là dựa theo trong trò chơi tu vi cảnh giới phản hồi lực lượng ừng ta hiện tại mệnh tuyển cảnh tầm thứ năm cảnh giới xếp hạng bảng thứ bảy đâu b ạ c h khả nhi trong giọng nói tràn đầy khoe khoang nghe nói như thế về sau b ạ c h khả nhi ba nàng hoảng sợ nói cao như vậy ừng lúc trước vẫn là lâm g ậ t ca để cho ta chơi đây bạch khả nhi nói xong đối diện bạch khả nhi ba nàng nửa ngày không nói chuyện một lát sau về sau hắn mới lên tiếng ngươi tại cái kia chờ ta ta cái này đi t ì m ngươi long quốc bên này quan phương xuất thủ cấp tốc thêm nữa sớm biết được tin tức đã thời gian dần trôi qua đem trong nước cục thế ổn định đương nhiên bởi vì thu hoạch được siêu phàm thực lực nhân số quá nhiều chỉ có thể nói là tạm thời ổn định không có bạo phát đi ra đặc biệt lớn nhiễu loạn nhưng các loại giết người cấp của trả thù giết người sự tình vẫn là xuất hiện không ít lâm g ậ t bọn họ ăn qua điểm tâm về sau tại phùng mộng vũ đề nghị dưới lâm giật bạch khả nhi phùng mộng vũ ba người ra đi tàn bộ kỳ thật phùng mộng vũ cũng là có một loại đạt được siêu cường thực lực về sau lại không biết như thế nào thể hiện muốn muốn đi ra xem một chút có cơ hội hay không có thể làm cho nàng hành hiệp trưởng nghĩa hưng ơ phấn tâm tình trên đường cái giờ phút này cũng không có mấy cái người đi đường có thể là vì thỏa mãn phùng mộng vũ tâm tư còn thật để lâm giật bọn họ gặp được sự cố là một người nắm giữ trước kia chưa từng nắm giữ qua lực lượng có một bộ phận người lựa chọn dấu kín tự thân tận lực không phát triển hiện lực lượng của mình nhưng cũng có người sợ người khác không biết mình nắm giữ siêu cường thực lực muốn khắp nơi bày ra còn có người lựa chọn đi vi phạm pháp lệnh có người lựa chọn hành hiệp t r ư ở n g nghĩa dù sao hạng người gì đều có phùng ngộng vũ ngược lại không phải là muốn ra ngoài bày ra chính mình có thể nàng đánh nhỏ thì có một cái hành hiệp t r ư ở n g nghĩa làm nữ hiệp k h á c h ngộng bây giờ được đại đế g i ả thiên phản hồi nàng cho là mình có thực lực tự nhiên muốn nhìn một chút có hay không loại cơ hội này cho nên nàng thì lôi kéo lâm g ậ t cùng bạch khả nhi chuẩn bị ở nhà phụ cận dạo chơi hiện tại đã phản hồi lâm dật đã có tại làm tinh phía trên thực lực vô địch đối với tu hành cũng không phải quá gấp mà lại thích hợp dạo chơi cũng có thể bông lòng tâm tình cho nên liền theo phùng mậu vũ cùng bạch khả nhi rời nhà hiện tại long q u ố c tất cả mọi người nhìn đến báo cáo tin tức hoặc là theo cách khác nhận được tin tức đều đến đại đế giả thiên bên trong đi cho nên phóng nhãn toàn bộ đường đi căn bản là không có mấy người ngay tại ba người đi dạo một vòng chuẩn bị khi về nhà phùng mậu vũ đột nhiên hưng phấn đối lâm dật nói ra lâm dật lâm dật ngươi mau nhìn trên trời có con chim lớn không cần phùng mậu nói lâm dật cũng nhìn thấy cái này chim to toàn thân đ e n nhánh hình thể to lớn đủ có v à i thức d à i chỉ là nhìn qua cũng không phải là cái gì bình thường chim cái này chim to nhìn đến trên đường phố có người đi đường trực tiếp lao xuống ngay tại cái này chim to song chảo sẽ phải đem một cái người đi đường bắt lúc thức dậy lâm giật đạn bung tay lên một đạo năng lượng trực tiếp đập nện ở tại đầu m u ố n hại phía trên màu đen chim to trực tiếp ngao gào một tiếng rơi xuống đất bất động lâm giật ngươi làm sao xuất thủ nhanh như vậy ta còn chuẩn bị chạm yêu trừ ma đâu chờ ngươi xuất thủ người kia đều bị vỗ chết nói cũng đúng đối tại lâm g ậ t tới nói đây chỉ là cái tiểu nhạc định hắn miểu s á t màu đen chim to về sau liền mang theo phùng mộng vũ cùng bạch khả nhi rời đi bởi vì lâm g ra biết tiếp tục lưu lại nơi này đem về có một ít không cần thiết tiểu phiền thoái cái k i a lúc trước kém chút bị màu đen chim to vỗ chết người đi đường là cái trung niên nam tử hắn vừa mới cũng cảm giác được có một cố gió q u a y đầu liền thấy không chung một cái màu đen chim to hướng hắn đánh tới ngay tại hắn hoảng sợ không thôi thời điểm màu đen chim to đã trùng điệp rơi trên mặt đất hắn sững sờ nhìn lấy bên cạnh dài mấy mét màu đen chim to một bộ hoảng sợ kinh ngạc bộ dáng cho tới giờ khác này hắn cũng cảm giác mình hai chân như lũ ra để hắn không rời chân nổi ngay tại hắn chở một hồi cảm giác mình chân không có mềm như vậy thời điểm hai đạo nhân ảnh cấp tốc đi tới trước người hắn một người trong đó đi vào cái này bên cạnh trung niên nam tử một người khác thì là đi tới màu đen chim to bên cạnh vừa tra xét tình huống ta là vân thành phố c h ấ p pháp đội đây là ta giấy chứng nhận tiên sinh ngươi vừa mới đều thấy cái gì ta quay đầu liền thấy cái này chim to hướng về ta bay tới hai cái móng đ u ố t cùng lợi kiếm một dạng ngay tại nó móng đuốc muốn bắt đến ta thời điểm thì rơi phía trước ta cái khác ta cái gì cũng không thấy ừ n chờ sau đó cần ngươi phối hợp đến chấp pháp cục làm ghi chép trung nhiên nam tử liên tục gật đầu tình cảnh vừa nãy thật sự là để hắn sợ không thôi lúc này vị kia đi thăm dò nhìn màu đen c h i m to người tới đ ố i cái này người hỏi nói ra có người xuất thủ d i ệ n sát đầu này biến dị kề n kền theo trên vết thương nhìn trực kích muốn hại một kích mất mạng theo thủ đoạn tấn công như thế này đến xem khả năng so ngươi ta còn mạnh hơn một chút theo đại đế giả thiên trò chơi này có thể phản hồi lực lượng càng ngày càng nhiều có siêu cường lực lượng người xuất hiện những người này một khi có dị tâm đối với những khác người mà nói đều là tai nạn a thế giới này theo nồng độ linh khí gia tăng các loại động vật xuất hiện biến dị tình huống càng ngày càng nhiều thế giới sẽ đại loạn hai người đơn giản giao lưu một phen về sau một người trong đó xuất ra bộ đàm rất nhanh liền tới một chiếc xe tải đem biến dị k ề n k ề n cho lôi đi đến mức lúc trước suýt nữa mất mạng trung niên nam nhân cũng bị chấp pháp đội xe cho mang đi đi làm ghi chép lâm giật bọn họ tao nộ việc này tại toàn bộ lam tinh phía trên các nơi đều tại nhiều lần xuất hiện trong thành thị còn đỡ m ộ t ít, siêu năng quản lý c ụ c người có thể kịp thời đổi tới xử lý các loại biến cố một số xa xôi sơn trang chờ ngành tương quan người đổi tới toàn bộ thôn trang đều đã bị biến dị động vật cho đầu ngược lâm giật phùng mậu vũ làm khả nhi bọn họ kịp thời rời đi tránh khỏi cùng chấp pháp nhân viên tiếp xúc chờ sau khi về nhà phùng mậu vũ hỏi thăm lâm giật c ò n chim l ư n t kia ta hiện tại có thể đánh thắng sao đương nhiên có thể cái này chim to thực lực còn không có khổ hải cảnh thực lực cũng chính là có sẽ năng lực phi hành nghe ư lâm giật nói như vậy phùng mậu vũ gương mặt hưng phấn thật đó a lâm giật vậy sau này tại gặp vỡ muốn là tình huống không nặng gấp để cho ta xuất thủ ta còn không có tại trong hiện thực xuất thủ qua đây được về sau có rất nhiều cơ hội lâm giật bọn họ về nhà không bao lâu bạch khả nhi ba nàng bạch an quốc liền đi tới lâm giật nhà đi vào về sau hắn trực tiếp đem bạch khả nhi gọi vào một bên một bên nhỏ giọng cùng bạch khả nhi nói chuyện một bên dùng phức tạp ánh mắt nhìn về phía lâm giật kỳ thật hắn không biết là ở giữa cách khoảng cách ngắn như vậy liền xem như thanh â m hắn lại nhỏ lâm giật cũng là có thể nghe rõ ràng nói chuyện với nhau rất lâu bạch an quốc đi tới lâm g ậ t trước mặt bạch t h u c đã lâu không gặp tiểu tử ngươi được à? cũng không biết ngươi lớn nhỏ cho cô nương nhà ta rót cái gì mê một r ư ợ c cái gì tất cả nghe theo ngươi bạch thúc ngươi cái này nói gì vậy chúng ta cũng là cùng nhau lớn lên so sánh trò chuyện tới đúng rồi bạch thúc ngươi lần trước nói muốn chuyển cho ta cái kia một nghìn bạn ta đây một mực chưa lấy được ta cũng không có tốt ý tứ hỏi có phải hay không là ngươi khiến người ta chuyển ta bên này thẻ ngân hàng xảy ra vấn đề chưa lấy được ngươi muốn quay đầu hỏi hỏi công ty của các ngươi tài vụ nghe được lâm giật nói như vậy bạch đan quốc bị nẹm kém chút không nói đến lời lúc đó biết lâm g ậ t cho bạch khả nhi chuyển một nghìn bạn về sau bạch an quốc rất nổi nóng b ấ t quá chiếu cố bạch khả nhi tâm tình hắn liền trực tiếp cho lâm giật gọi điện thoại làm trước kia l á o hàng xóm lâm giật cùng bạch khả nhi thường xuyên cùng một chỗ chơi tính toán là từ nhỏ nhìn lấy lâm giật lớn lên hắn biết lâm giật là cái lòng tự trọng tương đối mạnh thiếu niên biết chỉ cần làm xong lâm giật bạch khả nhi bên kia thì không có vấn đề gì lớn thời điểm trước kia hắn cũng là làm như vậy hiệu quả rất tốt lúc đó hắn đúng là chuẩn bị cho lâm giật chuyển tiền dùng để chạm đến lâm g ậ t thiếu niên này lòng tự trọng kết quả công ty bởi vì long quốc thị trường giao dịch vấn đề xuất hiện tiền t à khan hiếm dưới tình huống đó đều vẫn không thể một phân tiền xem như hai phân hoa tự nhiên cũng liền không cho lâm giật chuyển tiền không nghĩ tới cái này rất nhiều ngày trôi qua lâm giật còn nhớ rõ việc này tiểu tử ngươi còn thật nhớ thủ ta vừa nghe khả nhi nói ngươi hôm qua còn cho nàng hai trăm ư c để cho nàng nạp tiền đến đại đế già thiên bên trong tiền này có phải hay không cũng phải trả cho ngươi bạch thúc muốn là có nhiều như vậy nhà n tiền cho ta ta cũng không để ý dù sao ta biết bạch thúc không phải loại kia ưa thích nợ người nhân tình người、ngươi. bạch an cũng cảm giác mình tâm thình thịch nảy lên bị lâm g ậ t dỗi huyết áp đều có chút tăng gọn Trước ta tại phi lâm à làm m tộc trưởng. Trước ta tại phi tủ làm tộc trưởng. phi l dật cho tới bây giờ đều là một cái thiện ác rõ ràng người đối với hắn tốt hắn sẽ gấp đội còn trở về nhưng muốn là đắc tội hắn vậy tuyệt đối không có kết quả gì tốt bạch an quốc kiếp trước thời điểm vẫn một mực xem thường hắn cái này nếu không phải là bởi vì bạch khả nhi chỉ bằng bạch an quốc cái kia nhiều lần t h ả phúng lâm dật sẽ cho hắn biết đông hoa vì cái gì hồng như vậy hiện tại phản phúng vài câu chỉ có thể nói là lâm dật xem ở bạch khả nhi trên mặt mũi không chấp nhận với hắn mà lại lâm giật cũng là nghe được bạch đan quốc cùng bạch khả nhi vừa mới nói chuyện với nhau biết bạch đan quốc hiện tại là tâm tư gì đối mặt lâm giật phản rỗi bạch đan quốc hít sâu một hơi điều cả tâm tình của mình hắn biết mình trước kia đối đãi lâm giật thái độ đúng là có chút quá phân nhưng hắn cho rằng hắn gái kia cũng là vì chính mình nữ nhi tốt lâm giật khả nhi nói cho ta biết ngươi bây giờ được phản hồi về sau thực lực vô cùng mạnh ta bản thân là muốn mang theo khả nhi tìm địa phương tránh đầu sóng ngọn gió khả nhi nói không muốn đi cùng ta trốn đi ta nhờ ngươi chiếu cố nàng ta thì cái này một đứa con gái nàng muốn là tại ngươi cái này bị hủy k h u ấ t gì ta làm hủy cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi bạch thuốc ngươi đ â y yên tâm từ nhỏ đến lớn ta cái gì thời điểm để khả nhi bởi vì ta nhận qua hủy k h u ấ t được nhớ kỹ ngươi nói bạch an quốc nói xong đối một bên bạch khả nhi nói ra khả nhi cha vẫn còn có sự tình phải nhanh đi xử lý ngươi phải chú ý bảo vệ mình bên ngoài quá loạn ngươi t ậ n lực đừng đi ra cha ta biết ta lại không là tiểu h ả i tử bạch an quốc cùng lâm giật ông ngoại bà ngoại cùng phùng mộng vũ lại lên tiềm trào xin nhờ bọn họ giúp đỡ chăm sóc bạch khả nhi về sau thì vội vã rời đi toàn bộ thế giới bởi vì đại đế giả thiên phản hồi lực lượng nguyên nhân hiện tại là loạn cả một đoàn mọi ngành mọi nghề cũng bởi vậy nhận lấy cực lớn ảnh hưởng trong đó long quốc bị ảnh hưởng lớn nhất dù sao hiện tại người chơi nhóm đều thu được siêu phảm thực lực ai còn đi khổ bức ép đi làm đối lâm giật bọn họ tới nói ngược lại là không có gì ảnh hưởng quá lớn bạch a n quốc sau khi đi bọn họ lại tiến vào đại đế giả thiên bên trong lam tinh phía trên một mực có vài quốc gia ở vào trong chiến tranh đại bộ phận đều là tiểu quốc nhà ở giữa chiến tranh hán trung quy mô tối đại cũng là bạch hùng quốc cùng nước láng diềm chiến tranh Bọn họ trận chiến tranh này đã giao đấu giao hướng m đi n ư cũng q u theo đó bắt đầu xuất hiện cải biến cực lớn lâm dật trước mắt ở vào chiến lược phi tốc tăng gọn giai đoạn hãng chỉ cần cảm mộ luân hải đề kinh thực lực liền có thể lấy một loại tốc độ khủng khiếp gia tăng cho nên hiện tại lâm g i ậ t cũng không phải quá tăng lên nhanh cảnh giới của mình tu vi có lượng lớn nguyên tinh nơi tay lâm dật chỉ cần chờ đại đế g i ả thiên phản hồi trận pháp thuật sau là hắn có thể đầy đủ chính mình kiến tạo ra được thích hợp với tu luyện trận pháp mà trước mắt lâm dật trận pháp thuật tuy nhiên đạt đến tông sư cấp bậc nhưng hắn chỉ có thể căn cứ hiện hữu trận pháp bản vẽ đến bố trận hắn đã học tập trận pháp còn không có thích hợp tu luyện dùng nguyên thuật phương diện cũng là tương đồng ma t ộ c thiên tôn thu được phản hồi lực lượng về sau tại đại đế g i ả thiên bên trong quen thuộc một phen liên bắt đầu tại trong hiện thực thí nghiệm thực lực của mình làm thí nghiệm một phen hắn biết bằng vào hắn hiện tại phòng ngự liền đạn đều không thể đối với hắn tạo thành tương tổn dựa theo hắn tự mình mâm chừng liền xem như h ạ n g nhẹ tên lửa đối với hắn đều không có nhiều vi hiếp biết điểm này về sau ma tộc thiên tôn không tự chủ được xuất hiện cái to gan ý nghĩ từ khi công ty của hắn lên sàn kiếm lời đến đại lượng tiền tài về sau ma tộc thiên tôn thì không sao cả quản lý qua công ty của mình hắn cảm giác từ khi nắm giữ đại lượng tiền tài về sau đối tiền tài phương diện liền không có bao nhiêu nhu cầu bởi vậy hắn mới tại game giả lập bên trong tìm kiếm các loại kích thích ma tộc thiên tôn đi thẳng tới bồng tử quốc hắn muốn ở chỗ này tìm kiếm có thể làm cho hắn cảm thấy kích thích sự tình vốn là ma tộc thiên tôn mục tiêu là đảo quốc làm tinh phía trên hắn thống hận nhất quốc độ một cái là đảo quốc một cái khác cũng là đồng tử quốc nhưng hắn tại đại đế g i ả thiên quan phương diễn đàn phía trên nhìn đến có không ít long quốc người chơi muốn đi đảo quốc hắn thì chuyển di mục tiêu lựa chọn đồng tử quốc đi vào về sau hắn lại bắt đầu theo dựa vào thực lực của mình bắt đầu muốn làm gì thì làm làm hắn tiến hành một trận ngược sát về sau liên bắt đầu bị đồng tử quốc quan phương chấp pháp đ ổ i bắt bị đuổi bắt quá trình bên trong hắn còn không ngừng tạo thành càng nhiều giết hại tại cái này không ngừng giết hại cùng đ u ổ i bắt giới nội tâm của hắn đạt được thỏa mãn cực lớn đồng thời thực lực của hắn cũng bị vậy mà đạt được tăng trưởng hắn cho rằng đây mới là hắn muốn kích thích sinh hoạt c u n g ma tộc thiên tôn có đồng dạng ý nghĩ người chơi số lượng cũng không ít người trong lòng tà ác dục vọng tại đột nhiên lấy được lực lượng cường đại kích thích giới bị cực lớn phóng thích ra ngoài các quốc gia bởi vậy khắp nơi đều là các loại náo động cũng thế càng ngày càng nghiêm trọng trên internet báo cáo tin tức đều có chút đưa tin không đến tất cả đều là bởi vì đại đế già thiên phản hồi đưa tới các loại vấn đề đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn cũng bốc lửa dị thường trở thành trước mắt mạng lưới chú ý nhiều nhất một chỗ vô số người chơi ở phía trên phát biểu chính mình ngôn luận ha ha ha ta hiện tại trở thành một cái phi tù quốc gia t ộ c trường thưởng thụ người trên người lãnh ngộ cái này hắn a quá sung sướng ưu động tác nhanh như vậy à, ta tại đảo quốc bị một đám thân mặc trang phục màu đen nhẫn giả bao vây bọn này nhẫn giả thực lực rất mạnh cầu nghiên cứu thật có nhẫn giả a ta còn tưởng rằng là bọn họ ả n ỉ bên trong nói nhảm đi ra huynh đệ ta cũng tại đảo quốc ngươi ở đâu ta đi hỗ trợ long quốc người chơi bởi vì thực lực cường đại tại các nơi trên thế giới làm loạn không ít quốc gia thông qua ngoại giao thủ đoạn liên hệ long quốc để long quốc ra mặt xử lý long quốc quan phương đối mặt loại tình huống này trực tiếp nói cho các quốc gia cái này thuộc về hành vi cá nhân cùng long quốc không quan hệ như phát hiện làm loạn người có thể dựa theo địa phương pháp luật tự mình xử lý đương nhiên ra ngoài làm loạn kỳ thật cũng không phải là quá nhiều chỉ bất quá bởi vì làm cơ số quá lớn mới khiến người ta cảm thấy toàn thế giới đều có long quốc người chơi đại bộ phận người chơi vốn có vượt qua người ta một bậc thực lực về sau biểu hiện vẫn là thẳng bình thường dù sao phần lớn người chơi có người nhà giàn buộc liền xem như có ý tưởng cũng sẽ xem xét hậu quả làm long quốc quan phương tìm tới cửa mọi bộ phận này người chơi gia nhập quan phương siêu năng quản lý cục tại mở ra phong phú lãnh hộ đại bộ phận người chơi vẫn là tiếp nhận mời liền xem như không có tiếp nhận mời vậy cũng đều tại siêu năng quản lý cục làm đăng ký lập hồ sơ theo càng ngày càng nhiều người chơi gia nhập vào siêu năng quản lý cục long quốc các nơi náo động đạt được tiến một bước ngăn chặn đến m ứ c quốc gia khác tình h u ố n như thế nào long quốc không muốn quản cũng không còn được một ngày thời gian tại các quốc gia náo động dưới trôi qua rất nhanh đến long quốc buổi tối bởi vì đại đế g i ả thiên phản hồi đưa tới vòng thứ nhất dung chuyển từ từ ổn định một chút lâm giật một mực tại đối luân hải đế kinh tiến hành cảm nộ tu luyện đi qua một ngày hắn tự thân thực lực lại lần nữa gia tăng hai thành cái này gia tăng hai thành tại vip mười tám cấp đã thế giới biếu tặng mười cấp tăng t h ê m giới đó cũng là phi thường khủng bố ngay tại lâm giật chuẩn bị rời đi đại đế g i ả thiên lúc hắn thấy được ba lô bên trong thân phận lệnh bài không ngừng mà lấp lóe cái này thân phận lệnh bài là lâm g ậ t gia nhập vào thiên diễn thánh địa sau lấy được là lâm g ậ t thiên diễn thánh địa nội môn đệ tử thân phận đánh dấu tại đại đế già thiên phản h thân phận lệnh bài còn có truyền tin tác dụng lâm giật đem lấy ra nhìn đến thân phận lệnh bài phía trên một tin tức chương một trăm linh ba hắn đây là bán nữ nhi a chương một trăm linh ba hắn đây là bán nữ nhi a thân phận lệnh bài truyền tin là trực tiếp phát cho tất cả thiên diễn thánh địa các đệ tử phát truyền tin tin tức là thiên diễn thánh địa cùng đại hiên thánh địa sắp tại cựu cung đô thành tổ chức một buổi đấu giá thời gian thì vào ngày mai thông báo cảm thấy hứng thú đệ tử có thể đi tham gia lần này đấu giá hội thiên diễn thánh địa cùng đại hiên thánh địa tổ chức đấu giá hội việc này lúc trước vì thu hoạch được dị chủ nguyên lâm dật theo thiên d i ệ n thánh đ i ệ a đan điện chấp sự phòng thiên minh cùng thiên cương đô thành thiên diễn đổ thạch phường phường chủ thiên huyền chỗ đó đều phải đến qua tin tức này nhưng cái này lâm dật bởi vì đại đế giả thiên phản hồi nguyên nhân còn thật đem chuyện này cho không hề để tâm đối tại lâm dật tới nói hiện tại hắn đã không cần gì chủ nguyên b ấ t quá một trận hai cái thánh đ i ệ a liên hợp tổ chức đấu giá hội lâm dật vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú lúc trước lâm dật tham gia qua vạn dược thánh đ i ệ a đan dược đấu giá hội trận kia đấu giá hội thuộc về tiểu hình đấu giá hội bán đấu giá chỉ là đan dược và linh dược linh thảo uy cách không cao lắm mà cuộc bán đấu giá này từ hai cái thánh địa liên hợp tổ chức là tính tổng hợp đấu giá hội cái kia đấu giá phía trên lấy ra đồ tốt tuyệt không phải v ạ n dược thánh địa ngay lúc đó đang dược đấu giá hội có thể so sánh nhớ ký đấu giá hội bắt đầu thời gian về sau lâm dật thì đi thẳng đại đế giả thiên phùng n g ọ c vũ bạch khả nhi các nàng so lâm dật sớm bên dưới lúc này hai người ngay tại ôm điện thoại di động ngồi tại lâm dật bên giường nhìn lấy phía trên các loại tin tức thảo luận khí thế ngất trời kiểu gì cái này các người chơi thu hoạch được thực lực làm sao đều như vậy thế mà đi quốc gia khác đốt rét cất đoạn đây là hiện thực thế giới cũng không phải trò chơi những quốc gia k i u bình dân chết nhiều vô tội a khả nhi cái này mặc dù là hiện thực thế giới nhưng làm đại đế g i ả thiền có thể phản hồi lực lượng một khắc này thì không đồng dạng mà lại nước ta quốc dân những năm này bởi vì kinh tế vấn đề đã sớm đọc lại một thân cảm xúc tiêu cực còn có năm đó lang tinh các quốc gia gây dựng nhiều quốc liên quân tại lòng quốc đốt giết cướp bóc cái k i k i ự u hận thế nhưng là khắc vào thực chất bên trong n g ư ờ i không có phát hiện à, hiện tại đi đảo quốc đốt giết cướp đoạt lòng quốc người chơi là nhiều nhất nghe phùng mậu vũ nói như vậy bạch khả nhi gật gật đầu u ụ c lấy cái miệm nhỏ nhắn nói ra đạo lý ta đều hiểu có thể ta vẫn có chút không quá lý giải nhất là có thật nhiều người chơi đi hướng một số tiểu quốc gia làm loạn chúng ta cùng những tiểu quốc gia này lại không thủ phùng ngậm vũ khẽ lắc đầu sau đó cảm thẳng nói bộ phận này người chơi a đại cũng là vì thỏa mãn chính mình tư dục cái thế giới này từ từ lại biến thành cường giả vi tôn đ ố i ở hiện tại các quốc gia xảy ra sự kiện phùng ngậm vũ nhìn so sánh thông đ ấ u ngươi nhìn hôm qua phiêu lượng quốc tài chính hệ thống sụp đổ h u y ê n áo nhiều hỏa nhiệt hôm nay thì không có mấy người thảo luận không bao lâu a không chỉ là phiêu lượng quốc tài chính hệ thống toàn bộ lam tin tài chính đều muốn một lần nữa tẩy bài ta vừa mới nhìn đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn ngươi biết hiện tại một cái tụ linh đan là giá bao nhiêu sao đối mặt phùng m ộ n g vũ hỏi thăm bạch khả nhi s ư ơ n g sở nàng bình thường không thế nào nhìn diễn đàn giá bao nhiêu có người ba trăm năm mươi vạn khối tiền c ó mua à cao như vậy à chúng ta lúc trước mua sắm không phải mới một nghìn nguyên tinh cũng chính là một trăm khối tiền à. hiện tại một nghìn nguyên tinh tối thiểu nhất có thể bán hơn hai trăm vạn cái này sẽ biết đại đế giả thiên đối hiện thực xã hội đánh sâu vào đi cái kia cái kia ta bây giờ còn có hơn hai nghìn nước nguyên tinh cái này giá trị bao nhiêu tiền à? cái này không cách nào tính toán đoán chừng l a m tinh phía trên ngoại trừ mấy cái siêu cường quốc l a m tinh rất nhiều quốc gia tư sản tổng giá trị cũng xa còn lâu mới có được những thứ này nguyên tinh có giá trị nghe được phùng ngậm vũ nói như vậy bạch khả nhi núi rộng ra miệng nhỏ mặt mũi tràn đầy thật không thể tin thời khắc này bạch khả nhi mới biết được lâm giật lúc trước cho nàng hai trăm ư c hiện tại cầm giữ khủng bố cỡ nào giá trị chẳng trách khó trách ta tra đối lâm giật ca thái độ chuyển biến lớn như vậy còn chột mò cho ta nói để cho ta thật tốt đi theo lâm giật ca bên người lúc trước bị lâm giật ca như vậy dỗi hắn cũng không phản bác ta còn tưởng rằng là hai trăm ứ c nguyên nhân cảm tình là bởi vì cái này a thừ hắn đây không phải bán nữ nhi a cái kia khả nhi t ỷ tỷ cho rằng bán nữ nhi có thể mua không lên hai trăm ứ c lúc này lâm giật mở ra game giả lơ k h o trò chuyện cái gì đâu người nào bán nữ nhi a lâm giật ca nhìn b ạ c h khả nhi có chút hoảng hốt lo sợ bộ dáng phùng ngậm vũ ở bên cạnh vừa cười vừa nói lâm giật khả nhi nói nàng c h a bán nữ nhi đây ồ bán thế nào bán cho người nào a vậy chính ngươi hỏi khả nhi đi gặp lâm giật nhìn mình bạch khả nhi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đối lâm giật nói lâm giật ca ngươi đừng nghe tiểu di nói b ậ y chúng ta vừa mới cũng là trò chuyện chơi đây cái kia lâm giật ca chờ thêm tuyến ta đem nguyên tinh c h u y ể n cho ngươi đi những thứ này nguyên tinh giá trị quá lớn không cần ngươi giữ lấy là được về sau dùng tới tu luyện cái này vậy ta cũng không trả nổi a người này không đều tại như vậy a bị lâm giật t i ể u nói này bạch khả nhi vốn là đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn càng la đỏ như là tích huyết ngượng mùng túi lầu xuống đi lâm g ậ t ngươi đừng đùa khả nhi phùng ngậu cho bạch khả nhi giải vây t hiện tại lâm giật trên người có hai khối thân phận lệch bài một khối là thiên diễn thánh đ i ệ n nội môn đệ tử thân phận lệch bài một cái khắc khối là đại đế giả thiên sau xuất hiện tại lâm giật ba lô bên trong thân phận l ệ n h bài lúc trước lâm giật tra xét cái này thân phận l ệ n h bài là thuộc về thánh vũ tông tông môn chấp sự thân phận l ệ n h bài có thể thông qua cái thân phận này lệch bài cho hắn truyền tin chỉ có thể là một người mở ra xem xét quả là thế là đoạn đức chân nhân cho hắn t r u y ề n tin chỉ có hai chữ mau tới một chút suy nghĩ lâm giật trực tiếp rời đi thiên diễn thánh địa tiến về thiên nguyên thành lúc trước thời điểm lâm giật tại thái sơ cấm địa bên trong gặp được bằng hưu của kiếp t r ư ớ c tế nghiêm biết được nữ nhi của hắn tế tuyết giao bị nguyên thạch khoáng không biết năng lượng bức s ạ n g dẫn đến thân thể bộ phận khô kiệt sau khi trở về thì hỏi tham q u a đoạn đức chân nhân hỏi hắn có biết hay không như thế nào cứu chữa lúc đó lâm giật cho đoạn đức chân nhân một trăm vạn nguyên tinh để hắn rút đỡ n g h ĩ biện pháp đoạn đ ứ c chân nhân cũng đáp ứng giúp lâm dật cho hỏi một chút người hắn q u e n biết nếu có manh mối sẽ thông báo cho lâm dật hiện tại hắn cho mình truyền tin rất có thể là có tương quan manh mối đối với tế tuyết giao cái này đáng yêu tiểu nữ hải lâm dật trong lòng là tràn ngập thương tiếc tăng thêm tế nghiêm k i ế p trước đã từng đã giúp hắn lâm dật cũng muốn tận khả năng giúp hắn cứu chữa tế tuyết giao rất nhanh lâm dật về tới thiên nguyên thành thánh vũ tông nhìn lấy thánh vũ tông ra ra vào vào người chơi lâm dật mở ra tông môn mặt bảng nhìn một chút lúc này thánh vũ tông quang tạp dịch đệ tử thì có mấy trăm người ngoại môn đệ tử cũng có vài vị đoạn đức chân nhân cũng không giống là lúc trước như thế tự thân đi làm tại thánh vũ tông cửa đại sảnh đứng thẳng một cái thẻ bài phía trên có các loại tông môn n h ậ p vụ tại thẻ bài bên cạnh có hai tên ngoại môn đệ tử phụ trách cấp cho các loại n h ậ p vụ an bài mới nhập môn người chơi đi vào đi vào cửa khảo hạnh chỉ xem tình huống bây giờ cảm giác thánh vũ tông giống như là cái đại tông môn trong đại sảnh lâm giật tìm được đoạn đức chân nhân, đoạn đức chân nhân nhìn lâm giật đến về sau trực tiếp để trong đại sảnh tất cả người chơi rời đi cái này quen thuộc một màn để lâm giật hoài nghi có phải hay không h ắ n nghĩ sai Đoạn đức chân nhân sẽ không phải sẽ lâm à lại lấy l đại đại đi đi. gián gián muốn mang lấy chính mình đi mộ đi. 104, đại phu phu chính trộn trưởng trưởng Trước co được gián được. Trước co được gián được.、Lâm、giật k i ế p trước thời điểm long quốc người chơi đi hướng các nơi trên thế giới làm loạn các quốc gia cao tầng ý thức được long quốc thế lớn t ổ kiến đi ra các quốc gia liên quân dùng để ứng đối long quốc lần này bởi vì lâm giật tại đại đế g i ả thiên khắc kim ảnh ở dưới long quốc người chơi thực lực so kiếp trước mạnh hơn rất nhiều cái này dẫn đến đi hướng các nơi trên thế giới làm loạn người chơi càng nhiều phá hư càng mạnh tăng thêm phiêu lưỡng gốc lúc trước tài chính hệ thống sổ đổ Tại nhưng i theo thế cục biến hóa các quốc gia bắt đầu hành động trước hết hành động là long quốc phía nam một số quốc gia bọn họ ngợp nhờ long quốc người chơi tại quốc gia mình bên trong làm loạt cớ bắt đầu ở long quốc trên biên cảnh không ngừng khiêu khích bạo phát đi ra một số tiểu quy mô xung đột chiến tranh long quốc quan phương tại các nước đều có t h ắ n g tử l a m tinh các quốc gia bắt đầu hành động lúc long quốc quan phương liền đã biết bọn họ sau lưng thâm ý vì để tránh cho xung đột chiến tranh mở rộng long quốc quan phương cũng là để đóng giữ biên cảnh binh lính tận lực khắc chế nhưng ở đối phương không ngừng các loại khiêu khích giới xung đột đang không ngừng thăng cấp cuối cùng dẫn phát ra giữa các nước chiến tranh lâm giật hắn tại thánh vũ thông bên trong tìm được đoạn đức chân nhân nhìn đoạn đức chân nhân dọn bãi hành động để lâm giật coi là đoạn đức chân nhân lại muốn dẫn lấy chính mình đi trộm mộ dù sao giống nhau tràn cảnh lâm giật gặp nhiều lần đoạn đức chân nhân đem đ ạ i s ả n h cửa phòng đóng lại về sau thì nhìn chăm chú lâm giật thế mà đạt tới tứ c ự c cảnh người cái này tốc độ tăng lên quả thực khiến người ta khó có thể tin mà lúc này lâm giật cũng là đối đoạn đức chân nhân cảm thấy giật mình tại trong cảm nhận của hắn đoạn đức chân nhân khí tức mười phần thần bí quần quận phải biết lâm giật hiện tại là tứ c ự c cảnh loại thực lực này đặt ở đại đế g i ả thiên bên trong so một cái bình thường tam lưu tông môn tông chủ hiếu thắng liền xem như nhị lưu tông môn thực lực cao nhất khả năng cũng chính là tứ cập cảnh hắn hiện tại đi nhất lưu tông môn là một người trưởng lão đều dư sải liền xem như thánh địa bên trong tông môn chất sự đại bộ phận cũng đều là tứ c ự c cảnh có thể nói lâm g i ậ t trước mắt chỉ là cảnh giới tu vi tại đại đế giả thiên bên trong đều xem như một cường giả liền xem như như thế hắn ý nguyên nhìn không tấu đoạn đức chân nhân tiểu tử đương tùy tiện tại người khác không đồng ý phía dưới đối với người tiến hành dọ xét đây là không lễ phép hành động bị coi là khiêu khích muốn là đụng phải cường giả trực tiếp phất tay đưa người diệt s á t nhìn lấy cười khanh khách đoạn đức chân nhân lâm g i ậ t lập tức thu hồi cảm ứng hắn là biết đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi sau nguyên bản nờ hiện tại là có thể tùy ý đối các người chơi xuất thủ có điều hắn cùng đoạn đức chân nhân độ thân mật tương đối cao cũng là không cần lo lắng đoạn đức chân nhân đối với hắn thế nào mà lại lâm giật đối đoạn đức chân nhân đó cũng là tràn ngập tò mò và n g không cũng sẽ không hiện tại có thể phóng ra ngoài cảm giác sau đi cảm ứng đoạn đức chân nhân nhưng cái này cũng cho lâm giật một lời nhắc nhở về sau không thể cùng lúc trước một dạng tại đại đế g i ả thiên bên trong không chút kiến kỵ dù sao hiện tại chết có thể là không thể sống lại sư phụ không biết ngươi gọi ta tới là chuyện gì tiểu t h ngươi lúc trước không đều là gọi ta tông chủ a tại sao lại đổi rộng rồi lúc trước ta cảm giác bảo ngươi tông chủ so sánh vi p h o n g nhưng bây giờ cảm giác vẫn là dạy sư phụ của ngươi so sánh thân thiết đối mặt lâm giật giải thích đoạn đức chân nhân ý vị thâm trường nhìn một chút lâm giật hoa nguyên ngươi lúc trước không phải để ta giúp ngươi lưu ý bị nguyên thạch khoáng bên trong không biết năng lượng dẫn đến thân thể bộ phận khô kiệt ta tìm người thăm dò được xuất hiện loại tình huống này người có rất nhiều phổ biến nhất phương pháp cũng là sử dụng trận pháp chuyển hóa sinh mệnh lực để duy trì sinh cơ có thể phương pháp kia cần đại lượng nguyên tình trị ngọn không trị gốc có người nói cho ta biết một cái phương pháp ta cho g i n g so sánh đáng tin nghe đoạn đức chân nhân nói như vậy lâm giật vội vàng hỏi thăm biện pháp gì làm đoạn đức chân nhân nói cho lâm giật phương pháp về sau lâm giật trong này đoạn đức chân nhân nói cho lâm giật tại hoang cổ cấm địa c h ỗ sâu có người phát hiện một số vô cùng đặc thù đầm nước những thứ này trong đầm nước suối nước có người vô dụng sinh bạch cốt công hiệu lâm giật chỉ cần tìm tới loại này suối nước đem lâm giật nói tới tế tuyết giao để vào trong đó đại khái có thể cứu chữa đối với đại đế già thiên đông hoang bên trong các đại cấm đ ị a đó là mang trong lòng tình ý dù sao kiếp trước hắn cũng là tiến vào trong cấm đ i ệ mới đưa đến chính mình bỏ mình nếu như là đại đế già thiên không có phản hồi trước biết được tin tức này khi đó tử vong có thể phục sinh lâm giật sẽ không chút do dự đi một lần nhưng bây giờ hắn mặc dù có so tiếp t r ư ớ c thực lực mạnh hơn nhưng hắn không cho là mình thì nhất định có thể xâm nhập hoang cổ cấm địa chỗ sâu cũng an ổn đi tới tại không có sung túc chuẩn bị xuống tùy tiện thì đến quá mức nguy hiểm nếu như ngươi muốn đi chúng ta tông môn truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống đi qua nghe đoạn đức chân nhân nói như vậy lâm giật trong lòng cảm t h á n đoạn đức chân nhân cái này tiểu hình truyền tống trận thật sự là không có không đến đ ư đ i ệ lâm giật hơi chút do dự về sau đối đoạn đức chân nhân nói ra vẫn là đầu tiên chờ chút đã nhìn xem có hay không những phương pháp khác vậy được cần sử dụng truyền thống trận thì tới tìm ta ngươi lúc trước cho ta nguyên tinh xin nhờ ta giúp đỡ ta có thể cho ngươi cung cấp tin tức chúng ta điểm này thành t o à n xong đa tạ sư phụ giúp đỡ lâm g i ậ t cùng đoạn đức chân nhân giao lưu một phen về sau liền rời đi thánh vũ tông thiên diễn thánh địa cùng đại hiên thánh địa liên hợp tổ chức đấu giá hội ngày mai liền sẽ tử hành lâm g i ậ t dự định đến lúc đó đi thử thời vận nói không chừng thì có cái này đặc thù suối nước đấu giá trở lại thiên diễn thánh địa lâm dật tiến bảo thiên giai tu luyện trong động phủ tiếp tục cảng ộ luân hải đệ kinh thời gian nhoáng một cái đến đến d ạ n g sáng mười hai điểm một ngày mới mới phản hồi hôm nay đại đế g i ả thiên phản hồi là tọa kỵ tọa kỵ phản hồi cùng ngày đầu tiên cảnh giới tu vi phản hồi không giống nhau nắm giữ tọa kỵ người chơi tại tọa kỵ mặt bảng có cái đang xuất lựa chọn lựa chọn sau liền có thể đem phản hồi đến trong hiện thực tọa kỵ phản hồi dẫn đến lam tinh phía trên xuất hiện đông đảo l ẻ l ẹ t tọa kỵ đối với nắm giữ tọa kỵ người chơi tới nói với một thất tốc độ cực nhanh xinh đẹp tọa kỵ đây chính là so mở hào hoa xe đua càng có mặt bài đại đế già thiên lại lần nữa phản hồi Thế giới c lãnh đạo c hôm k h nay đại đế g i ả thiên phản hồi là tọa kỵ làm như thế nào đi xử lý không cần phải để ý đến tọa kỵ nguy hại không là rất lớn loạn đi chỉ có loạn tới trình độ nhất định mới có thể ổn định ta long quốc hiện tại bị các quốc gia để mắt tới các quốc gia bí mật trao đổi mấy vòng đối long quốc nhìn chằm chằm cần phải làm cho tốt các loại khai chiến chuẩn bị kéo tận lực nhiều kéo dài thời gian vâng cái kia tiểu hòa tử gọi là lâm giật đi người an bài cho ta cái thời gian ta muốn cùng hắn gặp một lần Trước trương cực lớn thánh tử. Trước trương cực lớn thánh tử. lớn cực cực phô phô lớn một đêm thời gian tại lâm giật cảm nộ luân hải đế kinh phía dưới bay mau qua tới lâm giật cảm giác theo hai ngày này đối luân hải đế kinh không ngừng cảm nộ hắn đối luân hải đế kinh cảm nộ mặc dù không ngừng mà làm sâu sắc nhưng đối với hắn thực lực tăng lên đã bắt đầu biến chậm lâm giật biết hắn đối luân hải đế kinh càng nộ hiện tại đã có thể có một kết thúc mà thực lực của hắn so sánh lúc đầu đã gia tăng gần năm thành an điểm tâm phùng mậu vũ muốn kéo lấy lâm giật cùng bạch khả nhi cơi toạ kỵ đi một vòng bị lâm giật cho cự tuyệt hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm tiến vào đại đế giả thiên lâm giật đi thẳng tới cựu cung đô thành hôm nay cựu cung đô thành bởi vì sắp tổ chức đấu giá hội nguyên nhân trên đường phố nhiều đại lượng muôn hình muôn vẹn g ư ờ i đi đường lâm g ậ t đi vào cựu cung đô thành đấu giá hội phụ cận liền thấy từ xếp hàng người tạo thành mấy đạo hàng g i i bên ngoài có đại lượng người mặc thiên d i ệ n thánh địa đại hiên thánh địa chuyên trúc quần áo đệ tử phụ trách duy trì trật tự chỉ là theo cái này dò người quy mô phía trên nhìn thì so với lúc t r ư ớ c lâm g i ậ t tại b ạ n dược thánh địa tham gia trận kia đang dược đấu giá hội nhiều mấy chục lần tùy tiện tìm cá nhân một chút ít một chút đội ngũ lâm g i ậ t cũng xếp hàng tới nghe nói a lần hội đấu giá này sẽ có không ít thánh địa thánh tử thánh nữ tham gia giao chỉ thánh địa vị thánh nữ kia thế nhưng là phong hoa tuyệt đại xinh đẹp tuyệt luân nghe nói nàng cũng muốn tới thật giả muốn là nàng có thể tới chúng ta lần này cũng không cần đấu giá được thứ gì có thể nhìn đến giao chỉ thánh nữ một mặt cũng chuyến đi này không đi kệ. lần này đấu giá hội không chỉ là có đại đế g i ả thiên nguyên cư dân còn có không ít tin tức linh thông người chơi đến đây bọn họ ngược lại không phải là chuẩn bị đấu giá thứ gì đơn thuần là tới tham gia náo nhiệt khi thấy nơi đây tụ tập nhiều người như vậy cả đám đều chờ mong vô cùng ngay tại xếp hàng quá trình bên trong đám người đột nhiên rối loạn lên chỉ thấy xa xa trên đường phố năm cái nhìn qua hung mánh vô cùng dị thú lôi kéo một cái đ ổ i xe cấp tốc lái tới đây là đại hiên thánh địa vân hải thánh tử tọa giá chân khí phái a có thể không giận phái a cái kia năm cái dị thú nghe nói đều là đạo cùng cảnh linh thú mạnh như vậy a theo vị này đại hiên thánh địa vân hải thánh tử đến đã dẫn phát một đợt bản luận sôi nổi người ta đến về sau trực tiếp có chuyên môn đệ tử qua đi tiếp đãi trực tiếp đi chuyên trúc thông đạo tiến v à o đầu g i á hội bên trong cũng không lâu lắm lại lục tục tới mấy vị thánh địa thánh tử tòa kia điều khiển cũng là một cái không kém một cái khí phái hào hoa một mực chờ đến giao chỉ thánh nữ khi đi tới thật nhiều người đại đội đều không đ ẩ y trực tiếp vây xem đi qua về sau lại có mấy vị các đại thánh địa cổ thế gia nhân vật trọng yêu đến những người này đồng dạng không cần xếp hàng trực quay đầu nhìn qua lâm giật thấy được là ai ai tiểu h i y n h đệ ngươi cũng tại cái này a đã lâu không gạo lao tiên sinh ngươi cũng tới a không là người khác chính là lúc trước lâm giật tại thái sơ cấm địa tìm cái kia điên điên khủng khủng lao giả phần cử tiên lúc trước lâm giật theo trong tay hắn học tập đến tiên nguyên vật nhìn lâm giật cho mình trao hỏi phần c ử u thiên trực tiếp chen tại lâm giật phía trước cái này từ hai cái thánh địa cộng đồng tổ chức đấu giá hội đây chính là rất hiếm thấy à nghe nói lần này đấu giá có không ít đ ồ tốt đối mặt phần c ử u thiên đột nhiên c h e n ngang lâm giật ngược lại là không có gì tại lâm giật sau lưng có người không vui ta nói lao đầu này ngươi làm sao chen ngang đâu l ă n phía sau xếp hàng đi người này vừa dứt lời thì cảm giác mình chịu hai cái b ằ n hai người nào đánh ta người này tiếng la đưa tới thiên diễn thánh địa phụ trách duy trì trật tự đệ tử đến đây tình huống như thế nào là to vừa mới có người đánh ta có người đánh ngươi n g ư ơ i nào ta không biết không biết liền nói có người đánh ngươi ngươi đây không phải quấy dối à. ta hoài nghi là lão nhân này hắn vừa mới t r á n h ngang ta giăn dậy hắn hắn thì đánh ta có chứng c ứ gì sao không có cũng là hắn đánh cho không có chứng cứ cũng đừng vô h n g ư ờ i còn dám phá hư b ổ i đấu giá này trật tự ta thiên diễn thánh đ i ị u cũng không tha cho ngươi theo cái này phụ trách duy trì trật tự đệ tử xuất ra thiên diễn thánh đ i ị u tên tuổi nhất thời người này không dám tiếp tục nói thêm cái gì đụng mặt nhìn về phía phần cựu thiên hắn cho rằng chính là cái này lao đầu đánh chính mình có thể đi qua lúc đầu ngắn ngủi phẫn nộ về sau người này càng nghĩ càng không đúng có thể tại hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới đánh hắn hai cái m ặ t hai lao nhân này thực lực vượt qua hắn quá nhiều liền xem như người ta đánh cho hắn cũng không có chiêu suy nghĩ một lát sau hắn có chút bận tâm an nguy của mình vị lao tiên sinh này hắn nói ngươi tranh ngang là có việc này sao gặp cái này phụ trách duy trì trật tự thiên diễn thánh địa đệ tử muốn hướng về phần cựu thiên làm có dễ lâm giật trực tiếp xuất ra đại biểu thân phận của mình thiên diễn thánh địa thân phận lệnh bài sau đó đối với hắn nói ra cái này là bằng hữu ta nhìn đến lâm giật thân phận lệnh bài tên đệ tử này hướng thẳng đến lâm giật cung kính hành lễ nguyên lai là sư m ì n h nếu là n g ư ơ i bằng hữu cái kia cũng không có cái gì chuyện bên kia có chuyên môn vì chúng ta thánh địa đệ tử chuẩn bị cửa vào ngài có thể không cần xếp hàng cái này phụ trách duy trì trật tự tiên diễn thánh địa đệ tử chỉ là cái ngoại môn đệ tử đối lâm giật dạng này nội môn đệ tử mà nói thân phận có không ít t r ê n h lệch làm hắn nhìn thân phận lệnh bài thượng lâm giật là nội môn đệ tử sau đối lâm giật vô cùng cung kính còn nói cho lâm giật có chuyên môn lối bảo lâm giật nhìn phía trước xếp hàng đã không có mấy cái thì k h ẽ lắc đầu nói mình không cần đi chuyên môn lối b ả o mà lúc trước cái kia bị bạt hai người nhìn tình huống không tốt hắn liền đấu giáo hội cũng không dám tham gia trực tiếp xám x ị n chạy đi kỳ thật hắn căn bản không cần rời đi dựa theo lâm giật đối phần c ử u thiên đơn giản giải phần c ử u thiên không phải loại kia mang thù người tiểu huynh đệ không nghĩ tới ngươi vẫn là thiên diễn thánh địa đệ t ử à, sớm biết có cái này tiện lợi chúng ta hàng cái gì đội a vừa mới người khác không thấy được lâm g ậ t thế nhưng l ạ nhìn đến phần cựu thiên bó người l o i lên đánh người kia hai cái tác sau khi đánh xong hắn thì cùng một một người không có chuyện gì một dạng hiện tại càng là tựa như sự tình gì không có phát sinh loại này đương nhiên bộ dáng để lâm giật cảm thán không thôi bởi vì phía trước không có mấy người rất nhanh liền đến phiên lâm giật trước người phần cựu t i ê n a vào sân còn cần giao nộp p h í dụ n g các ngươi tại sao không đi đoạn lão phu mặc kệ là tham gia cái gì đấu giá hội chưa từng có giao q u a nhập m ô n phí nhìn phần cựu t i ê n dáng vẻ có loại muốn đại náo một trận ý tứ vì để tránh cho tình thế mở rộng ảnh hưởng đến đấu giá hội lâm giật đều chuẩn bị cho phần cựu t i ê n giao nộp nhập môn phí hết dù sao lâm dật chuyến này là có mục đích không muốn b ờ i vậy phức tạp đúng lúc này theo trong phòng đấu giá đi tới chung nhân nhân theo phục sức phía trên nhìn là thiên diễn thánh địa t ô n g môn c h ấ p sự hắn sau khi ra ngoài nhìn đến phần cử u thiên đầu tiên là s ư ơ sở sau đó đôi bên cạnh thủ vệ đệ tử nói ra vị này là phần lão tiên sinh chúng ta thiên diễn thánh địa khách khanh trưởng lão không cần thu vé vào cửa phần lão tiên sinh ngươi không phải có chúng ta thiên diễn thánh địa khách khanh trưởng lão lệnh bài a ồ tựa như là có chuyện như vậy ai vật kia đi đâu rồi chương một trăm linh sáu đấu giá hội phía trên áp t r ụ t r ư ớ c 106, đấu giá hội phía trên áp chủ. lâm dật bày ra chính mình t i ê n diễn thánh địa thân phận lệ bài cũng không có g i a o nộp vé vào cửa nguyên tinh tiến vào bán đấu giá trước lâm dật đạt được một cái trận bàn nay trận bàn cùng ban đầu ở tại vạn dược thánh địa có ích đến đấu giá màn hình công năng cùng loại có thể thông qua cái này trận bàn tham dự đấu giá phía trên có số hiệu lâm dật lấy được trận bàn số hiệu là 9527. cùng vạn dược thánh địa lúc trước không giống nhau lúc đó là một người một cái độc lập trận pháp không gian mà lần đấu giá này chỉ có thân phận địa vị cao người mới bị an bài vào không gian độc lập bên trong những người còn lại đều tập trung vào một cái rộng lớn trong đại sảnh bản thân vị t i a thiên diễn thánh địa c h ấ p sự muốn cho phần cựu thiên an bại một cái không gian độc lập phần cựu thiên cự tuyệt muốn cùng lâm giật cùng một chỗ trong đại sảnh cũng không lâu lắm đấu giá bắt đầu không thể không nói lần hội đấu giá này quy cách rất cao kiện thứ nhất đi lên vật phẩm đấu giá vì nong tràng trực tiếp lấy ra một bộ tàn khuyết thiên dài công pháp giá khởi đầu mười ước nguyên tinh một lát sau liền bị gọi vào năm mươi ước nguyên tinh sau cùng bị người lấy sáu mươi lăm ước nguyên tinh giá cả đi đối với công pháp trừ phi là hoàn trình bằng không đối Lâm ậ trước tới n ó d đó kiện thứ hai vật phẩm đấu giá là một món binh khí đây là một kiện bảo giai tứ phẩm trừng thương tại đại đế già thiên bên trong phạm giai binh khí đối ngọn là luân hải cảnh huyện giai binh khí đối ngọn đạo cung cảnh mà bảo giai đối ngọn là tứ cờ cảnh món này tư cực cảnh có thể sử dụng binh khí bị đấu giá hai tám ước nguyên tinh về sau lại là đủ loại vật đấu giá bị mang lên đều không ngoại lệ đều là bình thường trên thị trường rất ít gặp đến vật chân quý đại bộ phận đối tại lâm g i ậ t tới nói tác dụng không là rất lớn hắn thì đang đấu giá trong lúc đó vô xuống lấy một số tương đối đặc thù dị chủ nguyên n g những thứ này dị chủ nguyên n g ở trên thị trường rất ít gặp hiện đang đấu giá xuống tới lo c h ư a khỏi họa bán đấu ra tiến độ rất nhanh các loại kỳ chân dị vật bị mang lên cảm giác có cần lâm dật thì vô xuống có điều rất rõ ràng tại không gian độc lập bên trong có thân phận những người kia đều chướng mắt buổi đấu giá này phổ thông vật đấu giá ngoại trừ kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá bên ngoài cái khác vật phẩm đấu giá b ọ n họ đều rất ít đấu giá bọn họ đều đang đợi lấy đấu giá hội sau cùng áp t r ụ c đồ vật rất nhanh một buổi đấu giá cử hành đến cuối cùng giai đoạn cũng là thời khắc mấu chốt nhất bắt đầu đấu giá lần này áp t r ụ c đồ vật kiện thứ nhất bị đẩy lên này là một khối to lớn nguyên thạch khoáng cái này nguyên thạch k h o n g hiện ra hình người phía trên tản ra một loại phong cách cổ xưa khí tức thần bí dựa theo đấu giá sư giới thiệu cái này nguyên thạch khoáng là tại thái sơ cấm địa chỗ sâu nhất một chỗ trong hầm mỏ vận đi ra vì vận đi ra khối này nguyên thạch khoáng thiên d i ệ n thánh địa tổn thất một vị trưởng lão hiện tại đi qua thiên d i ệ n thánh địa các loại nguyên thạch khoáng d á m định sư d á m định qua khối này nguyên thạch khoáng bên trong khẳng định có đồ vật nếu như trong đó mở ra đồ vật giá trị thấp hơn một ước nguyên tinh thiên d i ệ n thánh địa đem về bổ khuyết một ước nguyên tinh yêu cầu duy nhất cũng là vỗ số người cần muốn tiến hành hiện trường mở ra giá khởi đầu rất thấp chỉ là một nghìn vạn nguyên tinh bất quá đối với khối này nguyên thạch khoáng cảm thấy hứng thú rất nhiều người không chỉ là trong đại sành có người kêu giá thì liền những cái kia không gian độc lập bên trong người có thân phận cũng, cũng bắt đầu đào hảo đấu giá chỉ là một lát giá cả liền bị đấu giá đến tám ước nguyên tinh đối với nguyên thạch khoáng lâm g i ậ t lúc trước mở qua quá nhiều cho nên không có nhiều hứng thú với lúc mới bắt đầu lâm g i ậ t còn tham dự hai bánh đấu giá đợi đến giá cả vượt qua năm ước nguyên tinh về sau lâm g i ậ t liền không có tiếp tục đấu giá bởi vì hắn cảm giác không đáng mà lại hắn lúc trước tại nguyên thạch khoáng phía trên thua thiệt không ít đối mua sắm nguyên thạch k h o n g hiện tại ít nhiều có chút mâu thuẫn tâm lý hắn cho rằng khối này nguyên thạch khoáng bên trong nếu là thật có cực kỳ tốt đồ vật thiên d i ệ n thánh địa cũng không phải người ngu cũng rất không có khả năng lấy ra tiến hành đấu giá ngay tại lâm giật từ bỏ đấu ra sau bên cạnh hắn phần cựu thiên tao mày không ngừng nhìn lấy trên đài nguyên thạch khoáng tiểu h u y n h đệ nếu là có năng lực vô xuống đến ta cảm giác khối này nguyên thạch khoáng không đơn giản không cần phần cựu thiên nói lâm giật cũng biết khối này hình người nguyên thạch khoáng không đơn giản có thể giá tiền của nó lâm giật cho rằng quá cao lâm giật là không thiếu nguyên tinh nhưng hắn cũng không phải ban đại đầu tiểu hưng đệ tin tưởng ta ngươi tuyệt đối ăn thiệt thoi không được nhìn lâm giật do dự nữa phân c ử u thiên tiếp tục mở miệng đối với hắn nói ra thế nhưng là phân c ử u thiên cái này điên điên khùng khùng lao giả, hắn thật tin được không lao tiên sinh ngươi lúc trước theo tế nghiêm trong tay mua sắm khối kia nguyên thạch khoáng mở ra cái gì rồi Khục, lúc đó đánh mắt bên trong cái gì cũng không có thốt ra lời này ngược lại là lâm giật cảm thấy nghi ngờ bởi vì hắn hiện tại cũng nắm giữ thiên nguyên thuật hắn lúc trước còn đi quét ngang qua các đại đồ thạch phường cái này thiên nguyên thuật tuy nhiên không thể để cho hắn nhìn tấu nguyên thạch k h o n g bên trong bên trong có cái gì nhưng là có hay không nộ bật còn có thể quan sát đánh giá đi ra làm sao phần cựu thiên nói lúc trước khối kia theo tế nghiêm trong tay mua sắm nguyên thạch khoáng không có mở ra đồ đâu lâm giật suy đoán có thể là phần cựu thiên mở ra cái gì đặc thù vật phẩm không muốn nói cho hắn mới lao xưng ơ bên trong không có đồ vật tại lâm giật cùng phần cựu thiên lúc nói chuyện khối này hình người nguyên thạch khoáng đấu giá giá cả đã đạt tới mười ước nguyên tinh bán đấu giá một cái không gian độc lập bên trong giao chỉ thánh nữ cái khác thị nữ đối giao chỉ thánh nữ nói ra tiểu thư chúng ta thật phải hao phí nhiều như vậy nguyên tinh mua sắm khối này nguyên thạch khoáng sao cái này muốn là bên trong không có thứ n g u y ê muốn chúng ta cũng không tốt cùng thánh chủ bản giao a dù sao chúng ta mục tiêu của chuyến này cũng không phải khối này nguyên thạch khoáng đối mặt bên cạnh thị nữ nói giao chỉ thánh nữ biểu lộ nghiêm trọng lúc nga từ khi khối này nguyên thạch khoáng bị mang lên ta thì ẩn ẩn cảm giác khối này nguyên thạch khoáng cùng ta có liên quan gì ta cảm giác ta nếu là không đập tới tay ta sẽ hối h ậ n ta hiện tại ở vào cảnh giới làm danh bật phá cái này lưu lại nỗi tiếp nối này đem sẽ ảnh hưởng ta cảnh giới tu v i tăng lên thánh chủ c h ỗ đó ta sẽ đi lời nhắm nhủ nói xong giao chỉ thánh nữ nhìn lấy mới thêm phía trên giá cả phía trên lại lần nữa tăng giá hai nghìn vạn nguyên tình giá cả thêm đến trình độ này đối với một khối nguyên thạch khoáng tới nói đã là phi thường cao giá cả lúc này còn có hai ba người tại tiếp tục trên cơ sở này tăng giá mà lại mỗi lần tăng giá đều sẽ khoảng cách một đoạn thời gian hiển nhiên những người khác cũng cho rằng giá tiền này quá cao không phải rất nguyện ý tiếp tục đấu giá mà lâm dật vào lúc này bắt đầu gia nhập vào đấu giá bên trong ngược lại không phải là hắn hiện tại tin tưởng phần cựu thiên mà chính là phần cựu thiên cho lâm dật hứa hẹn chỉ cần lâm dật vỗ xuống khối này nguyên thạch khoáng hắn đem nói cho lâm dật một cái liên quan tới thiên nguyên thuật bí mật không chỉ như thế sẽ còn truyền thụ cho lâm giận một cái độc môn t u y ệ t kỹ có lâm giật gia nhập vốn là đều nhanh muốn kết thúc giá cả lại nổi sóng số 9527 khách quý tăng giá 5.000 vạn nguyên tinh hiện tại 12. 65 ư ớ c nguyên tinh còn có ai tiếp tục tăng giá số 69 khách quý tăng giá 500 vạn nguyên tinh hiện tại giá cả 12. 7 ước nguyên tinh số 9527 khách quý tăng giá 5.000 vạn nguyên tinh hiện tại giá cả 13.2 ước nguyên tinh số 69 q u y m ô tăng giá 500 vạn nguyên tinh lúc này đấu giá khối này nguyên thạch k h o n g chỉ còn lại sau cùng hai người bên cạnh có người nghị luận cái này số sáu mươi chín ta nhớ không lầm là giao chỉ thành nữ số hiệu đi. cái này chín nghìn năm trăm hai mươi bảy là lai lịch thế nào